Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười lăm, chương ba trăm chín mươi tám hồn thiên đế cùng cẩu nguyên cạnh tranh. cái khác càng nhiều tin tức, các loại sau này hãy nói đi. những tin tức này đều là mười vạn năm trước. hiện tại còn không biết ngoài giới là tình huống thế nào. hết thầy đều có thể nói muốn làm lại thăm dò. đấu đế huyết thống chuyện này. mọi người không muốn truyền đi là được. ở đấu khí đại lục ở ngoài, Bị những kia chân chính cường giả phát hiện Mọi người khả năng đều không cách nào tránh khỏi Bị nắm tới tắt miếng nghiên cứu Cái này đột phá đấu đế cơ hội liền do mọi người đến lựa chọn đi Một cái gia tộc một phiếu Uchiha ta ma gen bên này cuối cùng bổ sung một hồi Đón lấy trận đầu này hội nghị liền như vậy tản mất Không có tiếp tục nữa tuyển ra ai tới đảm nhiệm cái kia đột phá đấu đế tin tức trọng yếu Hiển nhiên Uchi Hatama Zen nói mấy câu nói Nhưng bọn họ cảm giác được vô cùng thái quá Thế nhưng lại rất hợp lý Đấu khí đại lục ở ngoài Loại kia tình hình nên mới là hợp lý Tại sao đột phá đến đấu đế Có thể cho trực hệ huyết thống mang đến nhiều như vậy tăng lên Đây là nguyên nhân gì Tại chỗ đều là viến cổ gia tộc, Bọn họ chưa từng có nghĩ tới chuyện này Bọn họ đột phá đấu đế lão tổ cũng chưa hề nghĩ tới Chẳng qua là cảm thấy hết thầy đều rất bình thường Khó trách chúng ta lão tổ Rời đi đấu khí đại lục nhiều năm như vậy Đều chưa có trở về Nói không chắc Lôi doanh một mặt khiếp sợ nói Chuẩn bị đứng dậy rời đi những gia tộc khác tộc trường Cũng là như thế Cảm giác phi thường hợp lý Lúc này Bọn họ rút cuộc đối với đấu khí đại lục ở ngoài. Sản sinh hoàng sợ. Nhiều như vậy vì đấu đế rời đi. Đều không có bất kỳ tin tức truyền về. Xem ra. Những này đấu đế đã xảy ra vấn đề rồi a Coi như là hồn thiên đế. Lúc này cũng tâm sự nặng nề. Vốn là cho rằng đấu đế chính là tất cả. Thế nhưng bây giờ nhìn lại. Thế giới chân chính bên trong. Đấu đế chỉ là bắt đầu a Chỉ có tư vô thôn viêm không đáng kể. Bởi vì nó là gì hỏa Không có đời sau. Đến ngoại giới sau khi. Nó cảm giác mình cũng không có vấn đề. Có điều mọi người cũng không trở về nghỉ ngơi. Mà là trực tiếp đi tới Uchi Hata Ma Zen nói tới đà xá cổ đế phủ vị trí. Tuy rằng bọn họ tin tưởng Uchi Hata Ma Zen hẳn là sẽ không nói láo nhưng là dù sao muốn tận mắt chứng kiến một hồi, đoàn người hầu như là đồng thời xuất động, mấy lần xé sách không gian, ung dung đến già nam học viện địa chỉ cũ trên không. hiện tại già nam học viện bị chuyển đến càng vị trí trung tâm đi, cũng càng thêm phồn hoa, trực tiếp nhập vào viêm minh giáo dục hệ thống, tăng cường rất nhiều các loại giáo dục sức mạnh. già nam học viện cũng không cách nào phản kháng, Hơn nữa đối phương cũng chỉ là yêu cầu bồi dưỡng người mới Cũng không có đối với bên trong học viện bộ cơ tay múa chân Đồng thời còn cấp cho không ít công pháp cùng kỹ thuật Già nam học viện cuối cùng cũng chỉ có thể đáp ứng Ở nơi đó Từ vô thôn viêm cảm giác được quen thuộc địa phương Trước một bước Trực tiếp đánh vỡ mặt đất Tiến vào trong lòng đất Thâm nhập gần nghìn mét Tìm tới đà xá cổ đế phủ lối vào Lối vào hoàn toàn do cửa đá bao trùm Thế nhưng mặt trên ẩm dấu sức mạnh Đều bị mọi người phát hiện ra Bọn họ cảm giác mình rất khó đột phá Cái này đà xá cổ đế lưu lại kết giới Cuối cùng tìm tới đặt đà xá cổ đế ngọc địa phương Mọi người thí nghiệm một hồi Không cách nào mở ra Đón lấy cẩn thận xác nhận nơi này Là đà xá cổ đế phủ lối vào sau khi. Mới bất đắc dĩ rời đi. Chưa hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc. Đúng là không cách nào tiến vào cái này bí cảnh. Đấu khí đại lục vị cuối cùng đấu đế bí cảnh. Tuyệt đối sẽ có thứ tốt. Cất dấu trong đó đột phá đấu đế thiên địa nguyên khí cũng có chút ít khả năng. Đón lấy những người này. Bắt đầu nghĩ muốn thuyết phục những người khác. Lựa chọn chính mình làm đột phá đấu đế tuyển hạng Trong lúc nhất thời các loại lôi kéo cùng bảo đảm Có điều chủ yếu nhất Vẫn là cổ nguyên cùng hồn thiên đế hai người Hơn nữa hồn thiên đế bên này đã có một phiếu Là thư vô thôn viêm đóng vai thạch tục tục trưởng một phiếu Linh tục cái kia đà xá cổ đế ngọc Không cách nào tính làm số phiếu Bởi vì là một cái gia tục một phiếu Trừ hồn thiên đế Những gia tộc khác đều hiểu ngầm thừa nhận chuyện này Hơn nữa cũng cảm thấy Uchiha ta ma gen làm không sai Dù sao linh tục tập kích viêm minh thành Làm sao có khả năng còn đem bọn họ cho tính đi vào Hồn thiên đế cũng không cách nào nói Dù sao hắn cũng sợ linh tục có chuyện chuyện này bị tuôn ra đến Vốn là lần này trừ hồn tục ở ngoài mấy cái gia tộc đều làm tốt Muốn đối với linh tục khai chiến chuẩn bị dù sao bọn họ đều chưa hề nghĩ tới. này út sớp suki su bộ tộc, thật sự liền như vậy trực tiếp đem đà xá cổ đế phủ vị trí, trực tiếp nói cho bọn họ, thậm chí không có nói ra bất kỳ yêu cầu gì, trái lại còn báo cho bọn họ liên quan với ngoài giới tin tức trọng yếu. đối với út sớp suki su bộ tộc bọn họ tự nhiên là độ tín nhiệm tăng lên không ít, vì lẽ đó cầu nguyên cùng hồn thiên đế chủ yếu lôi kéo. Chính là lôi, viêm, thuốc ba cái gia tục. Chuyện này liền giao cho ngươi. Nếu như bọn họ song phương lẫn nhau chống đỡ được. Tận lực nhiều kéo dài thời gian. Mà không phải nhường bọn họ tuyển ra ai đảm nhiệm cách này đột phá đấu đế ứng cử viên. Hồn tục là tuyệt đối không tin được. Nếu như là ưu thế trạng thái. Tận lực lựa chọn cổ tục. Tiếp theo. Tiến vào đà xá cổ đế trong phủ. Có một cường giả. Ngươi liền không muốn làm náo động. Nhưng chính bọn hắn đánh. Chính ngươi nhìn có hay không những vật khác có thể nắm. Uchi Hata bên này. Đối với Ai Zen dặn dò. Khoảng cách thần thủ trái cây kết quả. Còn có một quãng thời gian. Thế nhưng Uchi Hata chuẩn bị một tất cũng không rời chờ. Chủ yếu nhất đà xá cổ đế truyền thừa. Là cần phần quyết. Mọi người hiện tại căn bản không biết tin tức này Vì lẽ đó Uchiha Tamazen bên này cũng không vội Cơ hội cho hắn giữ lại ở Ta rõ ràng Ai Zen gật gù, Thế nhưng áng mắt trong mắt bất ngờ không che giấu nổi Dù sao những gia tộc này người Đều không rõ ràng đà xá cổ đế trong phủ có cái gì Nhưng là Uchiha Tamazen liền bên trong có một cường giả sự tình đều biết Hiển nhiên là rất rõ ràng cái này đấu đế bên trong tòa phủ để có món đồ gì Tuy rằng hắn không hiểu Uchiha Tamazen là làm sao mà biết Thế nhưng tình huống bây giờ rất rõ ràng Những này viễn cổ gia tộc tộc trường Đều ở bị vị này cho vui đùa chơi Lúc này Aizen biết Uchiha Tamazen khả năng là muốn luyện chế một viên rất trọng yếu đan dược Dù sao chuyện này căn bản cũng ẩn không giấu được nhưng hắn chế tác càng cứng rắn lò luyện đan đồng thời còn có cái kia lượng lớn liên quan với đan dược tính toán liền đủ để phân tích ra chuyện này những kia tính toán số liệu hắn cũng liếc mắt nhìn rất phức tạp so với hắn luyện chế thuế phàm đan còn muốn phức tạp cái kia trong đó lớn nhất lượng biến đổi hắn cũng không biết là cái gì có điều hắn biết rõ Người đàn ông này khẳng định có tùy tùng giá trị Đấu đế huyết thống sự kiện kia Là thật sự sao Ai gen bên này cũng hỏi cách vấn đề Là thật sự Khả năng hẳn là cùng đấu khí có quan hệ Ngoại giới sử dụng sức mạnh Cùng đấu khí không hề cùng Đến ngoại giới sau khi còn cần tiêu tốn thời gian chuyển đổi Uchiha ta ma gen bên này hồi đáp Hắn biết ai gen động tâm tư Có điều chuyện này hắn cũng không có cái gì nghiên cứu thủ đoạn. Đi bắt những gia tộc khác nghiên cứu tư liệu sống. Chỉ cần không bại lộ là được. Tốt. Sau đó liền giao cho ta đi. Ai ghen bên này gật gù Uchiha ta ma đối xử với hắn như thế. Hắn vẫn có thể cảm nhận được đối phương thái độ. Những ghi chân chính cơ mật nội dung. Hắn cũng không có hỏi. Có điều có chút tin tức. Qua một thời gian ngắn chi hát ta ma gen cũng sẽ nói cho hắn biết Hoàn cảnh này Xa so với lúc trước ở tính linh đình bên trong Càng thêm an toàn nhường hắn có có thể tín nhiệm đồng bản Tấu chương xong Cấm kỳ buông xuống Chúng thần trở về Quần long hội tụ hào kiệt tranh phong Giữa hồng trần vạn trượng Mưu kế trùng trùng Ai sẽ là người vấn đỉnh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 15. Trường 399 Aizen. Ta lý trung khách. Vì lẽ đó hiện tại là. Cẩu Nguyên tộc trưởng. Cùng hồn tộc trưởng. Từng người được hai vị tộc trưởng ủng hộ đúng không? Aizen lặp lại chuyện này. Lôi doanh cùng viêm tan ủng hộ cẩu Nguyên. Tuy rằng cảm thấy cẩu Nguyên cái tên này. Có chút nham hiểm. Thế nhưng ở bề ngoài chuyện nên làm vẫn là làm. Đồng thời đối với Cẩu nguyên hứa hẹn. Bọn họ bao nhiêu cũng là có thể tin tưởng một điểm. Chỉ cần bọn họ còn sống sót. Cẩu nguyên nên có thể tuân thủ hứa hẹn. Dù sao người này là dạng mặt mũi người. Tiêu tục đều như vậy. Cổ tục cũng không có trực tiếp cướp. Mà là sử dụng vòng quanh phương pháp. chậm rãi cướp. Vì lẽ đó chỉ cần ở bề ngoài. Vẫn có thể duy trì qua đi Cẩu nguyên bên này nên tuân thủ ước định Mà hồn thiên đế cách này nhân cơ hội đánh lén tiêu huyền đột phá ra hỏa. Hai người liền cảm giác không phải người tốt lành gì Thêm vào lấy hồn tộc xanh nghĩa Ở đấu khí đại lục lên Khắp nơi bắt lấy lực lượng linh hồn người mạnh mẽ Luyện trí bản nguyên linh hồn chuyện này Hai người đối với hồn tộc cảm giác cũng không tốt Cảm giác nhóm người này càng thêm nham hiểm. Mà ủng hộ hồn thiên đế. Trừ hư vô thôn viêm đóng vai thạch hảo ở ngoài. Một cách khác nhưng là dược tục dược đan. Đối với hồn tục. Dược đan tự nhiên càng thêm không có hảo cảm. Dù sao hắn biết. Hồn điện ở đấu khí đại lục bên trong. Săn bắn nhiều nhất chính là luyện dược sư. Bởi vì luyện dược sư linh hồn mạnh mẽ. Có điều dược tục còn tốt. Bởi vì có cái đấu đế gia tộc tên gọi chống. Đồng thời luyện dược sư ở bên ngoài tương đối ít. Trên căn bản đều ở chính mình bên trong tiểu thế giới. Vì lẽ đó cũng không có gặp đến hồn điện độc thủ. Thế nhưng cũng không có nghĩa là dược đan đối với hồn tộc liền không có biện pháp. Thế nhưng lần này. Ném hồn thiên đế nguyên nhân chủ yếu là. Đối phương cho quá nhiều. Trừ đáp ứng thiên địa nguyên khí ở ngoài. Còn nguyện ý đưa hư vô thôn viêm tử hỏa cho dược tục. Đồng thời chủ yếu nhất là. Hồn thiên đế bên này tiết lộ một cách trọng yếu tin tức cho hắn. Nói đà xá cổ đế trong phủ. Có một viên đế phẩm sổ đan. Cần phải có người trợ giúp luyện chế thành chân chính đế phẩm đan dược. Dược đan vừa bắt đầu tự nhiên là không tin. Thế nhưng hồn thiên đế bên này biểu thị chính mình chuẩn bị nhiều như vậy. Cũng là bởi vì biết chuyện này mới làm như vậy. Hiện tại hồn thiên đế bên này đồng ý đem luyện chế đế phẩm sổ đan cơ hội. Tặng cho dược đan đến luyện chế. Thế nhưng đế phẩm sổ đan vẫn là về hồn thiên đế hết thảy. Dùng cái phương pháp này thuyết phục dược đan. Bởi vì bên trong thu được cơ hội này. Có thể hay không nhất định đột phá đến đấu đế. Hắn là không cách nào xác định. Thế nhưng nếu như bên trong có đế phẩm sổ đan. Như vậy hắn liền có cơ hội luyện chế ra một viên chân chính đế phẩm đan dược. Này đối với hắn mà nói là tha thiết ước mơ sự tình. Hơn nữa cẩu nguyên bên kia cũng cho không ra cái gì càng điều kiện tốt. Tuy rằng trợ giúp rất nhiều. Thế nhưng dược tộc thật sự không quá cần. Vì lẽ đó lựa chọn hồn thiên đế. Hồn thiên đế cùng cẩu nguyên bên này lôi kéo gần thời gian một tháng mới đưa chuyện này cho xác định được đúng vì lẽ đó hy vọng do úc sếp suki bộ tộc xin vào gia cuối cùng một phiếu tới chọn ra ai tới thu được cơ hội này viêm tan gật gù sau đó mở miệng nói rằng ta tin tưởng úc sếp suki bộ tộc nhất định sẽ làm ra lựa chọn thích hợp nhất hồn thiên đế bên này cũng theo mở miệng nói rằng Cuộc diện này hắn cũng không muốn gặp lại. Tuy rằng trong tay nhiều một khối đà xá cổ đế ngọc. Thế nhưng đồ chơi này không có cách nào giấy cầm đồ đến dùng. Hơn nữa hắn cũng rõ ràng. Trước hồn điện cùng hắn hai lần tập kích viêm minh. Cùng út sức xu khi bộ tộc quan hệ. Cũng không có những gia tộc khác tốt. Hơn nữa cổ nguyên còn đưa một lần cổ mộ cơ hội cho đối phương. Vì lẽ đó làm sao xem. Đều là cổ nguyên cơ hội càng cao hơn cẩu nguyên bên này cũng là lộ ra hơi nụ cười Hiện nhiên cũng là cảm thấy út sức su khi bộ tộc tuyển hắn độ khả thi càng cao hơn Hiện tại cảm thấy cho Uchi Hata Ma một cách tiến vào cổ mộ cơ hội Cũng không giống như thiệt thòi Nếu không không chắc lúc nào mới có thể phát hiện đà xá cổ đế phủ Càng không cần phải nói thu được cơ hội như thế Thế nhưng hồn thiên đế cũng làm hậu chiêu cơ hội. Tiến vào đà xá cổ đế phủ sau khi liền đổi ý. Dù sao vừa bắt đầu hắn lập ra kế hoạch. Cũng là muốn đối với những gia tộc khác ra tay. Tuy rằng làm như vậy. Sau khi sẽ bị những gia tộc khác nhầm vào. Nhưng là chỉ cần chống được hắn đột phá đến cùng. Như vậy còn lại hết thảy đều không là vấn đề. Cái này. Chúng ta bộ tộc đã quyết định từ bỏ lần này chọn lựa cơ hội. Cũng không muốn tham dự đi vào. Có điều hiện tại cái này tình hình. Đúng là rất khó phân ra thắng bại. Vạn nhất bên trong xuất hiện kịch liệt mâu thuẫn trái lại không tốt. Không bằng như vậy đi. Đà xá cổ đế bên trong phủ. Khẳng định không phải thuận buồm xuôi gió. Nói không chắc đà xá cổ đế sẽ có sát hạt cái gì lưu lại. Đến thời điểm liền do cổ tộc xài cùng hồn tộc trưởng hai tương lai tham dự, xem ai có thể thu được cơ hội này. Nếu như không phải sát hạch, mà là một chút phiền toái cái gì. Như vậy liền xem công lao của người nào càng to lớn hơn. Ai tới thu được cơ hội này? Làm sao? Ai gen bên này? Một bộ lý trung khách dáng vẻ nói. Cẩu Nguyên sắc mặt trầm xuống. Có điều chuyện như vậy Hắn cũng không tốt cùng út sướp su khi bộ tộc trở mặt. Mình và hồn tộc tuyển. Lại không chọn chính mình. Mà là dùng phương pháp này. Xem ra đối phương cũng không có đem chính mình lộ ra hảo ý cho để ở trong lòng A. Mà hồn thiên đế bên này thì lại lộ ra ý cười. Dù sao loại này thế cuộc. So với hắn tưởng tượng kém cõi nhất kết quả. Tốt hơn quá nhiều. Tốt nhất tự nhiên là úp sức su khi bộ tộc tuyển hắn. Thế nhưng hiện tại kết quả này hắn có thể tiếp thu. Cùng cẩu nguyên so với. Hắn cũng không sợ. Vậy cứ như thế đi. Ngày mai chúng ta liền xuất phát. Sớm ngày đột phá đà xá cổ đế phủ. Thay đổi mảnh này đại lục. Nói chuyện cẩu nguyên. ngữ khí có chút khó chịu. Mà lại nói xong liền trực tiếp đi. Lôi doanh cùng viêm tan hai người. Hiển nhiên cũng không nghĩ tới là kết quả như thế. Lúc này trên sân là Aizen. Xem ra Út Sớp suki bộ tộc đúng là từ bỏ đi tới đà xá cổ đế phủ. Thu được đấu đí cơ hội đột phá. Đấu thánh bày tinh thực lực. Tại chỗ cũng chỉ có dược đan một người này cùng hắn cùng cảnh giới. Những người khác tối thiểu đều là đấu thánh tám sao trở lên. Áp chế lại người này không vấn đề chút nào. Hy vọng có người có thể tuân thủ hứa hẹn. Dông tố cùng viêm tan trước khi rời đi. Nhìn hồn thiên đế một chút. Còn kém chỉ mặt gọi tên nói. Hồn thiên đế bên này cũng không để ý chút nào. Mà là cùng dược đan thương lượng tình huống. Hắn cũng là thật sự muốn mượn dùng lão già này thực lực. Trợ giúp luyện chế đế phẩm đan dược. Ai ghen bên này cũng đứng dậy rời đi. Hồn thiên đế bên này do dự mãi. Không có lựa chọn lôi kéo ai xen. Dù sao cái này người đối với hắn mà nói xác thực quá xa lạ một ít. Hơn nữa hắn cũng vẫn có ở phòng bị úp sớp suki bộ tộc. Tuy rằng chuyện ngày hôm nay là hắn thu được càng nhiều chỗ tốt. Thế nhưng cũng sẽ không để cho hắn thả lòng cảnh giác. Ở không có xác nhận ra tộc này lá bài tẩy trước. Hắn nhưng không hy vọng dễ dàng đắc tội gia tộc này. Sáng sớm ngày thứ hai. Các vị đại lão liền tập hợp. Mang lên chính mình tộc nhân. Cùng đi tới đà xá cổ đế phủ. Bọn họ xuất phát. Ta cũng muốn bắt đầu luyện đan. Uchiha ta ma gen nhìn theo những người này rời đi. Đồng thời nhường Ujahazaki su ke bên này. Thông qua viễn trình quản chế. Quan sát tình huống của bọn họ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 Uchiha Hata Ma lấy xuống thần thủ trái cây. Lại lần nữa xác nhận quá trình luyện đan tính toán. Chuẩn bị bắt đầu luyện đan. Mà viễn cổ gia tục một nhóm. Thêm vào Aizen Đã đi tới đà xá cổ đế trước phủ. Cũng chỉ có Aizen là một người. Những thế lực khác tối thiểu đến ba tên trở lên đấu thánh. Ở phủ cận tản ra. Bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Có điều tiến vào đà xá cổ đế phủ tiêu chuẩn. Cũng liền ở đây bảy người mà thôi. Đem đà xá cổ đế ngọc cho lấy ra đi. cẩu Nguyên lúc này đã khôi phục bình tĩnh như trước. Không có ngày hôm qua loài kia thối mặt dáng vẻ. Tuy rằng rất khó chịu út sức su khi bộ tộc lựa chọn. Thế nhưng hắn biết còn không phải cùng đối phương tranh chấp thời điểm. Hơn nữa hắn cũng cảm giác mình không thể so với hồn thiên đế yếu. Nếu như thật sự có cơ hội như vậy, vẫn là hắn tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Những người khác cũng không do dự. Trực tiếp lấy ra thuộc về mình gia tộc Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Mà hồn thiên đế thì lại lấy ra hai viên. Mọi người buông tay. Đà Xá Cổ Đế Ngọc tự động bay lên. Đón lấy chắp vá. Dung hợp lại cùng nhau. Hình thành một cách hoàn chỉnh Đà Xá Cổ Đế Ngọc. Một luồng cổ xưa mãng hoang khí tức Đột nhiên chậm rãi từ cổ ngọc bên trong tràn ngập mà mở Ở cái kia cổ cổ xưa khí tức tràn ngập thời điểm Có nhàn nhạt ánh sáng sương mù từ cổ ngọc bên trong bốc lên Chợt ở cổ ngọc phía trên Hóa thành một đảo nhìn qua có chút vư huyến ông lão vư ảnh Ông lão một thân áo bào màu đen Tóc nhưng là hiện ra nhiều loại màu sắc Mỗi một loại màu sắc nhìn qua đều phảng phất là hỏa diễm ở bốc lên như thế cực kỳ kỳ dị hồn thiên đế cẩu nguyên hai người người đối mặt đạo vư ảnh này cũng làm cho bọn họ cảm nhận được trên linh hồn run rẩy những người khác càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên lên chỉ lo sẽ bị này mạnh mẽ uy thi cho trực tiếp đè nát khối ngọc này xuất hiện đồng thời Đà xá cổ đế cửa phủ cơ quan phảng phất thu được tín hiệu. Đột nhiên bắt đầu chấn động lên. Đồng thời đà xá cổ đế ngọc vọt thẳng hướng về đà xá cổ đế quý phủ. Cái kia đặt đà xá cổ đế ngọc lỗ hồng. Bóng người kia cũng trực tiếp biến mất. Đà xá cổ đế cửa phủ lớn cửa đá lớn bắt đầu chấn động. Một luồng không biết tên sức mạnh. Đem cái cửa đá này cho từ từ mở ra. Mọi người ở đây. Trong lòng đều hết sức kích động. Tuy rằng bọn họ cũng là đấu đế gia tục. Thế nhưng cách mình tổ tiên cách kia đấu đế. Đã không biết bao nhiêu năm đã trôi qua. Đấu đế lưu lại đồ vật. Sớm đã bị tổ tiên bọn họ cho dùng mất rồi. Lần này cuối cùng cũng coi như đến phiên bọn họ. Có thể tìm thấy một ít đấu đế lưu truyền tới nay đồ vật. Tuy rằng không ít người có kế vật. Thế nhưng không có người lỗ mãng. Dù sao ai biết trong này an không an toàn Có thể bị nguy hiểm hay không Coi như là hồn thiên đế cùng cổ nguyên bên này Lúc này cũng không dám khinh thường Dù sao chi hát ta ma gen nói Cho bọn họ mang đến không ít áp lực Tất cả mọi người không nói gì Gần như cùng lúc đó bước vào này cửa lớn Kỳ thực là truyền tống môn không gian Mọi người tiến vào đà xá cổ đế bên trong phủ bộ Tình huống cùng bọn họ tưởng tượng không giống nhau lắm. Trong này xem ra cũng không phức tạp. Trái lại rất đơn giản. Chính là một quảng trường khổng lồ. Là dị hỏa quảng trường. Nơi này bày ra 23 loại dị hỏa. Có điều đáng tiếc là có vư ảnh. Mà không phải bản nguyên. Cũng không có cách nào chân chính sử dụng. Đồng thời ở quảng trường này ngay chính giữa dựng đứng vừa nãy bọn họ nhìn thấy ông lão kia dáng dấp pho tượng những này gì hỏa cũng có thể dùng sao dược đan hai mắt tỏa ánh sáng đồng thời viêm tan cũng là như thế hai người đối với gì hỏa đều rất có hứng thú có điều rất nhanh hai người phát hiện những này gì hỏa trên căn bản chỉ có thể coi là tiêu bản hư ảnh không có chân chính gì hỏa sức mạnh chỉ có thể nhìn Không có cách nào dùng loại kia Điều này làm cho bọn họ cảm giác được rất mất mát Thế nhưng hết cách rồi dị hỏa vật này Đúng là tuyệt thế chân bảo Không phải như vậy dễ dàng được Đột phá đấu đế cơ hội là cái gì Là những này dị hỏa sao Lôi doanh bên này Trung quanh liếc nhìn Thế nhưng cũng không có phát hiện cái gì có bảo bối địa phương Chỗ này xem ra căn bản không lớn. Cũng là một cái thành chấn kích cỡ. Hoàn toàn không giống như là đấu đế tiểu thế giới. Càng như là một cách lưu lại bí cảnh. Mà cổ Nguyên cùng hồn thiên đế bên này. Thì lại trực tiếp bắt đầu hành động. Tìm kiếm đột phá đấu đế cơ hội. Đây là. Từ vô thôn viêm bên này. Thì lại lăng ở tại chỗ hoán hồi lâu. Nguyên lai. Ở nó thoát đi đà xá cổ đế phủ thời điểm Ký ức liền bị tiêu trừ Đà xá cổ đế bên này làm hạn chế Những này gì hỏa nếu như muốn chạy Như vậy liên quan với nơi này ký ức liền sẽ bị phong ấm lên Thế nhưng chỉ cần lại trở về Bị phong ấm ký ức Liền sẽ mở ra Nhưng nó nhớ lại tất cả Từ vô thôn viêm Tại sao chỉ có ngươi tuân thủ ước định trở về Hơn nữa, người mang đến những nhân loại này, lại là xảy ra chuyện gì, nhưng là chưa kịp người ở chỗ này, tìm tới vật gì tốt thời điểm, một cách vô cùng tang thương âm thanh. Ở này không gian bên trong vang vọng, trong giọng nói bất mãn, mọi người hầu như đều có thể nghe thấy, từ vô thôn viêm. Chứ này, trong nháy mắt nhường người ở chỗ này tầm mắt khóa chặt hồn thiên đế trên người. Dù sao cách này dị hỏa ở hồn tục Cũng không phải bí mật gì Hồn diệt sinh cách này hồn điện điện chủ Còn có hồn hư tử cách này hồn tục luyện dược sư Có thể đều là ở trước mặt người ngoài Sử dụng qua hư vô thôn viên loại này dị hỏa Tại chỗ mấy người Trong nháy mắt sắc mặt liền biến Bọn họ không nghĩ tới hồn thiên đế bên này Lại là sớm đã có chuẩn bị Thậm chí cùng đà xá cổ đế bên trong phủ bộ sinh linh sớm liên hệ. Lẽ nào nơi này là một cách bẫy. Đồng thời hoài nghi tầm mắt. Cũng đặt ở ai gen trên người. Dù sao nếu như không phải út sức xu bộ tộc đột nhiên nói phát hiện đà xá cổ đế phủ vị trí. Bọn họ căn bản sẽ không đem đà xá cổ đế ngọc cho lấy ra. Vì lẽ đó. Đây là hồn tộc âm mưu. Lúc này coi như là dược đan. Cũng mang theo nghi ngờ không thôi tầm mắt nhìn hồn thiên đế. Hồn thiên đế chính mình cũng là mộng bức. Tư vô thôn viêm căn bản không nhớ rõ những chuyện này. Vì lẽ đó hồn thiên đế tự nhiên cũng không biết. Hắn là thật không biết chuyện này. Chỉ là tư vô thôn viêm nói. Trong này có đột phá đấu đế cơ hội. Hắn mới lại đây. Nhìn xung quanh những người khác. Nhìn vẻ mặt của hắn hồn thiên đế còn kém đem oan chữ cho viết ở trên đùi, úp sướt suki bộ tộc, xác thực không rõ ràng những chuyện này. chúng ta vừa mới giải phong bộ phận phong ấm, còn chưa hoàn toàn nhập thế. Nếu như thật sự muốn làm cái gì, nhất định sẽ do thiếu tộc trường, hoặc là trong tộc càng mạnh hơn người đến, mà không phải ta. ai gen bên này sắc mặt bình tĩnh nói. Sau khi nói xong còn hướng về lối vào vị trí nhích lại gần. Bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Dù sao Uchiha Tamazen cũng làm cho hắn cẩn thận rồi. Ai biết nơi này sẽ có vấn đề gì. Uchiha Tamazen tận lực sẵn qua sự tình. Hắn có thể không dám khinh thường. Thấy Aizen nói như vậy. Mọi người đối với út su khi bộ tộc hoài nghi hơi thêm yếu bớt. Thế nhưng đồng thời đối với hồn thiên đế hoài nghi Nhưng là còn đang tăng thêm Đoàn người trực tiếp tụ tập cùng nhau Bao quát dược đan Vào lúc này ai rõ ràng nơi này xảy ra chuyện gì Ôm đoàn lên khẳng định là an toàn nhất Hả? Thạch hảo Ngươi còn không qua đây Dược đan nghi hoặc nhìn đứng tại chỗ bất đồng thạch hảo Trực tiếp mở miệng hỏi Hắn có thể không cảm thấy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 Hồn thiên đế bên này trước tiên giải thích. Dù sao hắn hiện tại thật sự tình huống thế nào cũng không biết a, Ta căn bản không biết chuyện gì thế này. Ta cũng là lần thứ nhất đi vào. Nếu như thật sự rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Làm sao có khả năng sẽ cùng các ngươi đồng thời đi vào. Không bằng chính mình đột chiếm khả năng này đột phá đấu đế cơ hội. Hồn thiên đế bên này vội vã giải thích. Chủ yếu nhất hắn là thật sự oan. Hiện tại hắn cũng bỗng dưng hoài nghi lên hư vô thôn viêm. Cảm thấy người này đúng hay không muốn hố chính mình. Dù sao trong này còn có sinh vật chuyện này. Tại sao không nói cho hắn. Hơn nữa nhìn dáng vẻ. Đối phương cùng hư vô thôn viêm còn có ước định. Còn không biết là chuyện gì chứ. Ai biết đúng hay không. Muốn đem bọn họ những này người tiến vào cho một lưới bắt hết, hiện tại mất đi đoàn đội, đến thời điểm hắn một mình đối mặt nhưng là rất nguy hiểm. nhìn hiện tại hư vô thôn viêm không có động tính gì dáng vẻ, trong lòng hắn bỗng dưng chìm xuống, không có quan hệ gì với ngươi, mọi người ở đây, có thể không tin lấy cớ này, thế nhưng hiện tại, bọn họ đã không tín nhiệm hồn thiên đế, đặc biệt dưỡng đan, lúc này bỗng dưng vui mừng, Sự tình vẫn không có phát triển đến không thể cứu vãn bước đi kia Aizen bên này rất muốn nhìn xuống Vì lẽ đó không có trực tiếp chạy trốn Hơn nữa hắn chạy trốn Nói không chắc sẽ gây ra phản ứng dây chuyền Vì lẽ đó vẫn là chờ ở này tiếp tục nhìn một chút tốt Hồn thiên đế sắc mặt đen Thế nhưng cũng không có biện pháp chút nào Lúc này hư vô thôn viêm người minh hữu này Không biết còn có thể hay không thể tín nhiệm A Hắn cảm giác được Sự tình có chút thoát ly hắn khống chế Thế nhưng không đợi mọi người thảo luận ra kết quả Cách kia tiếng nói Trực tiếp xuất hiện ở trước mặt mọi người Tốc độ kia cùng trên người truyền đến khí tức mạnh mẽ Nhưng bọn họ cảm giác được áp lực cực lớn Đa xá cổ đế Người ở chỗ này Trong nháy mắt hầu như đều muốn chạy trốn bọn họ không nghĩ tới, chính mình chờ đến không phải cái gì đột phá cơ hội, mà là một hồi sát cơ a. tại sao đà xá cổ đế còn sẽ ở chỗ này, là bị người cho phong ấm lên, hiện tại chạy, còn kịp sao, cái này chẳng lẽ là, úp sức su bộ tộc âm mưu. người ở chỗ này trong lúc nhất thời không dám có bất kỳ làm bừa, mà hóa thành đà xá cổ đế dáng dấp đế phẩm sổ đan. Thì lại cảm giác thập phần xương nhanh. Tuy rằng không biết hư vô thôn viêm làm sao làm. Thế nhưng này cửa lớn. Bị mở ra. Nhưng là nó vẫn là không cách nào đi ra ngoài. Bởi vì nó cũng cùng những này dị hỏa như thế. Chỉ muốn đi ra ngoài. Liền sẽ mất đi hết thầy ký ức. Mà nó càng thêm nghiêm ngặt. Thậm chí sẽ mất đi nó qua nhiều năm như vậy tu luyện được đến thực lực. Các ngươi tới ta phủ đệ, là muốn tiếp thu truyền thừa của ta sao? Có điều lúc này đế phẩm sổ đan bên này, vẫn là nghĩ muốn rời khỏi đà xá cổ đế phủ. Bởi vì chỉ có cái kia một cái phương pháp có thể làm được. Vì lẽ đó, hắn cần người đến đảm nhiệm cách này môi giới mới được. Nghe nói như thế, người ở chỗ này thở phào nhẹ nhõm đồng thời trong mắt lộ ra không cách nào ước chế khát vọng vẻ mặt. Là ta nghĩ tiếp thu ngày truyền thừa cẩu nguyên bên này trực tiếp đứng ra nói Hiện tại cơ hội này vừa vặn Hồn thiên đế bị mọi người hoài nghi Mà hắn việc đáng làm thì phải làm trở thành mọi người tín nhiệm nhất vì kia Cơ hội như vậy Đương nhiên phải do hắn đến thu được Ta cũng là Thế nhưng hồn thiên đế lúc này Làm sao có khả năng lui bước Đồng dạng mở miệng nói rằng Có điều hắn cảm giác được có gì đó không đúng. Bởi vì hắn cảm thấy đà xá cổ đế không thể ở đây mới đúng. Này quá không hợp lý. Hơn nữa đối phương cho mình cảm giác. Tuy rằng rất nguy hiểm. Thế nhưng không có trước đà xá cổ đế ngọc xuất hiện cái kia đến hư ảnh mang đến áp lực càng to lớn hơn. Trái lại còn muốn nhẹ hơn một chút. Loại này nắm giữ ý thức hồn thể. Làm sao có khả năng có thể so với đà xá cổ đế ngọc bên trong hư ảnh càng yếu hơn. Có điều. Vạn nhất là thật sự đây. Hắn không đánh cuộc được. Vì lẽ đó cũng muốn đứng ra tuyển. Chỉ có hai vị sao. Đế phẩm sổ đan có chút bất ngờ. hiển nhiên là cảm thấy. Nên tại chỗ tất cả mọi người. Đều muốn đứng ra hướng về nó biểu thị ý nguyện của chính mình. Muốn thu được cơ hội này mới đúng. Đây chính là đột phá đấu đế cơ hội. Tuy rằng nó vẫn bị giam ở đà xá cổ đế trong phủ. Không biết ngoại giới tình huống làm sao. Thế nhưng đà xá cổ đế khi đó. Nhưng là chỉ có nó một vị đấu đế mà thôi. Tình huống ngoại giới không thể so với vào lúc ấy càng tốt hơn. Có nhiều vị đấu đế tồn tại đi. Chúng ta có thể sao? Lôi doanh trực tiếp mở miệng hỏi. Vừa bắt đầu thiết lập sẵn kế hoạch. Đúng là nhường cẩu nguyên cùng hồn thiên đế tới chọn. Nhưng là hiện tại hồn thiên đế có vấn đề. Kế hoạch lần này cũng cảm giác say đặc sương mù. Đã như vậy. Như vậy tại sao mình không thể tới chọn. Đã đến mức độ này. Cũng không thể đánh lên. So đấu chính là ai có thể thu được cơ hội này thôi. Nếu như hắn có thể đột phá đấu đế. Đồng dạng có thể hoàn thành cẩu nguyên đáp ứng điều kiện. Hắn vừa dứt lời Cổ nguyên sắc mặt liền trầm xuống Không nghĩ tới là chính mình phương này trước tiên nội chiến Có điều hắn cũng rõ ràng Thời điểm như thế này đối phương đứng ra Chính mình cũng không có cách nào Không thể ở đà xá cổ đế trước mặt đồng thủ Từ hồn thiên đế gặp sự cố sau Cách này liên minh liền vụn vặt Đương nhiên có thể Đế phẩm sổ đan bên này hận không thể nhiều mấy người đến Dù sao nó muốn thí nghiệm cách đi ra ngoài Còn không biết phải hao phí bao nhiêu lần cơ hội Càng nhiều người Cơ hội càng nhiều Chỉ cần đi vào nơi này Nó chính là khu vực này mạnh nhất Những người này tất cả đều là nó con dối thôi Viêm tan Dược đan hai người trên mặt cũng lộ ra nét mừng Chỉ có thư vô thôn viêm bên này Yên lặng đứng ở một bên không nói gì. Hồn thiên đế sắc mặt cũng khó nhìn. Thế cuộc biến hóa quá nhanh. Cùng mong muốn không phù hợp. Hơn nữa quan trọng nhất minh hữu hư vô thôn viêm. Lúc này cũng không có mở miệng nói chuyện. Để trong lòng hắn dù sao cũng hơi bất an. Hắn cảm giác. Này cũng không giống như là cơ hội gì. Càng như là một cái bẫy a, Trước mắt cái này đà xá cổ đế. Cảm giác giống như là muốn hãm hại người như thế. Hầu như đều không khống chế được trên mặt vẻ mặt. Thường thường làm chuyện xấu hắn. Rất quen thuộc loại vẻ mặt này. Đây là muốn bấy người dáng vẻ. Vì kia. Ngươi không muốn đạt được cách này thu được ta truyền thừa cơ hội sao. Đế phẩm sổ đan bên này nhảy qua hư vô thôn viêm. Trực tiếp hỏi hướng về ở cửa phổ cận Aizen tuy rằng không biết thư vô thôn viêm đang làm cái gì thế nhưng sự tình đã hoàn thành một nửa còn lại chính là làm sao chạy trốn cái này trong mắt mọi người bảo địa nó trong mắt ngục giam đà xá cổ đế phủ chuyện này tại chỗ trừ thư vô thôn viêm cũng là người đàn ông này vẫn không có mở miệng nói chuyện trên người ngươi đan hương rất nặng tuy rằng có che giấu thế nhưng không có giấu riêng được ta Ngươi là một viên đan dược đi. Đế phẩm đan dược. Ai Zen bên này rất bình tĩnh nhìn cái này người. Đón lấy chậm rãi mở miệng nói rằng. Uchiha ta ma cũng không có nói như vậy rõ ràng. Chính là loài kia tiết lộ nội dung một nửa cảm giác. Thế nhưng ai Zen biết. Cái này đà xá cổ đế trong phủ là gặp nguy hiểm. Hiện tại chỉ có người này xuất hiện. Như vậy hiển nhiên nó chính là cái kia nguy hiểm. Đan hương cái gì? Cũng là chính hắn phát hiện. Bởi vì hắn cũng không có nhiều như vậy sợ hãi. Lực lượng linh hồn dò xét lên. Nhưng là thập phần cẩn thận. Ngươi, đế phẩm sổ đan sầm mặt lại. Hiện nhiên nó còn không hy vọng thân phận mình bị vạch trần. Thế nhưng tại chỗ những người khác sắc mặt biến. Bọn họ cũng tỉnh táo lại. Đà xá cổ đế làm sao có khả năng còn ở cái này trong đồng phủ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 Chương 402 đế phẩm sổ đan mệnh của ta thuộc về ta chứ không do trời. Hồn thiên đế hai mắt đỏ chót nhìn đế phẩm sổ đan. Hắn không nghĩ tới chính mình thứ luôn mơ tưởng. Lại đang ở trước mắt. Lúc này hắn đã không có nhiều như vậy ý nghĩ. Chỉ muốn mau sớm đem cái này đế phẩm sổ đan cho bỏ vào trong túi. Trực tiếp ra tay. Thiên địa năng lượng hình thành lớn đại hắc thủ. Hướng về đế phẩm sổ đan trột tới. Hồn thiên đế, ngươi dám, cầu nguyên tức giận, hắn cũng thuận theo ra tay, một cái màu vàng lớn chỉ, vọt thẳng hướng về hồn thiên đế hình thành hắc thủ. Hai người đều đem đế phẩm sổ đan coi vì chính mình vật trong túi, làm sao có khả năng ngồi xem đối phương đem này đế phẩm sổ đan cho cướp đi. Đồng thời, viêm tan cùng lôi doanh cũng theo ra tay, dược đan bên này do dự mãi. Không có lựa chọn dính líu vào. Bởi vì hắn thực lực so với những người khác đều phải yếu hơn một bậc. Cùng ai gen tương đương mà thôi. Chỉ có thư vô thôn viêm bên này không có ra tay. Mà là lùi tới phía sau. Bởi vì nó biết những người này. Không thể dễ dàng như vậy liền thu phục đế phẩm sổ đan. Lúc đó nó cùng tình liên yêu hỏa hai cái. Có thể đều không phải là đối thủ của nó. Hơn nữa nếu như nó muốn rời khỏi cách này đà xá cổ đế phủ quả thực dễ như trở bàn tay. Nó cùng tình liên yêu họ chính là đế phẩm sổ đan thả ra ngoài. Thế nhưng chỉ muốn rời khỏi đà xá cổ đế phủ, đế phẩm sổ đan tu vi, còn có ký ức, đều sẽ bị xóa đi. So với chúng nó những này gì họ còn muốn càng thảm hại hơn. Đây mới là đế phẩm sổ đan vẫn không hề rời đi nguyên nhân. Trên sân cuộc diện rất hỗn loạn. Trong lúc nhất thời trái lại nhân loại một phương trực tiếp đánh lên. Quả nhiên. Lòng người phức tạp nhất A. Ai nhìn những người này. Trên mặt lộ ra châm trọc vẻ mặt. Vừa bắt đầu Chi Hata Ma Zen rằng những kia kế hoạch. Xem ra xác thực rất tốt. Hơn nữa Ai cảm thấy nếu như có thể thực hành xuống. Mọi người xác thực đều có cơ hội đột phá đấu đế Nhưng là hiện tại Xem ra cách này liên minh liền muốn như vậy phân giải E sợ bắt được đế phẩm nan dược cái kia người Hẳn là sẽ không tuân thủ chi trước đình ra đến điều kiện Có điều Trọng yếu như vậy cơ hội Tại sao hắn không tới đây chứ Chẳng lẽ có càng tốt hơn phương pháp sao Ai gen hơi nghi hoạt một chút Hiển nhiên không nghĩ ra Tại sao Uchiha Tamazen không tới đây bên trong? Hắn cảm thấy Uchiha Tamazen thực lực. Ứng phó cầu nguyên cùng hồn thiên đế hẳn là không có vấn đề. Như vậy. Đế phẩm đan dược nắm tới tay. Thu được đột phá đấu đế cơ hội. Đến thời điểm thực lực trở nên mạnh mẽ. Muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nơi đó còn dùng lo lắng nhiều chuyện như vậy. Các ngươi cho rằng nơi này là địa bàn của ai a đế phẩm sổ đan bên này có chút tức giận những nhân loại này phảng phất đã đem nó coi là là vật phẩm bắt đầu tranh đoạt lên nhưng nó cách này so với trí tuệ nhân tạo càng thêm trí năng sinh linh cảm giác được cực kỳ phẫn nộ dựa vào cái gì nó liền muốn bị nhân loại coi là vật phẩm dùng ăn vương hầu tướng lính ninh hữu trùng hồ Mệnh của ta thuộc về ta chứ không do trời Nó đế phẩm sổ đan lần này liền muốn nhịp thiên mà đi Trở thành đấu đế Oanh Đế phẩm sổ đan trên người tản mát ra khí thế mạnh mẽ Trong nháy mắt nhường trên sân tranh đấu vì đó hơi ngưng lại Mọi người khiếp sợ nhìn đế phẩm sổ đan Ở biết đế phẩm sổ đan là đan dược xuất thân thời điểm Bọn họ liền không có đem người này cho để ở trong mắt Cảm thấy chỉ là cái này đan dược mô phỏng đà xá cổ đế. Cấp cho bọn họ một điểm áp lực mà thôi. Có thể chưa từng có nghĩ tới. Viên thuốc này. Lại nắm giữ thực lực như vậy. Cẩu nguyên cùng hồn thiên đế hai người. Trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên. Bọn họ cũng cảm giác được. Chính mình thật giống chung khí thế lên. Không hề như đối phương. Xem ra thế cuộc là loại thứ hai có phiền toái rất lớn như vậy dựa theo trước ước định ai trả giá càng nhiều như vậy cơ hội này liền về ai hết thảy làm sao ai gen lúc này chậm rãi mở miệng nói rằng tại chỗ mấy cái tộc trưởng lẫn nhau trao đổi một hồi ánh mắt nếu như là ta như vậy trước ước định tiếp tục toán số tuyệt không hai lời bao quát dược tộc thạch tộc ở bên trong Cũng là như thế Chính là ta cuối cùng mở ra đánh đổi cẩu nguyên quả đoán mở miệng nói rằng Lúc này Đột phá đấu đế kỳ ngộ Ngay ở trước mắt hắn Có điều hắn một người Xác thực vô lực đem đối phương cho bắt Chỉ có thể dựa vào tại chỗ những người này Trả giá thật lớn cũng cái gọi là Chỉ cần có thể bắt được viên thuốc này Hắn chắc chắn đột phá đến đấu đế Sẽ không phát sinh cùng tiêu huyền như thế bất ngờ. Đấu đế cảnh giới này. Hắn khát vọng thật lâu thật lâu. Ta cũng như thế. Ta hồn thiên đế nói được là làm được. Hồn thiên đế bên này cũng là như thế. Ngư khí thập phần thành khẩn. Ở lúc đi vào. Nhìn thấy đà xá cổ đế ngọc lên. Cái kia đà xá cổ đế hư ảnh truyền đến áp lực thời điểm. Trong lòng hắn đối với đấu đế khát vọng. Càng thêm hiện ra phát hiện Hắn muốn trở nên càng mạnh hơn Trở thành vùng thế giới này mạnh nhất cái kia một cái Những kia hứa hẹn Các loại trở thành ta nô lệ sau khi lại nói đi Đế phẩm sổ đan ngứ khí âm u Ước chế không được nổ khí Còn ngay trước mặt thảo luận đối phó nó đúng không Đều nghĩ nghĩ làm sao chia cắt Xem ta như thế nào rằn vặt các ngươi Dứt tiếng Đế phẩm sổ đan trực tiếp ra tay. Không có bất kỳ khắc chế. Khổng lồ thiên địa năng lượng trong nháy mắt bị đế phẩm sổ đan cho khống chế. Đan dược vì là thể hắn. Khống chế thiên địa năng lượng so với người cùng cảnh giới loại càng mạnh hơn. Đế phẩm sổ đan thực lực. Có thể tính là nửa bước đấu đế. Cùng tỉnh liên yêu thánh thực lực gần như. Ném giận một đòn dưới. Mọi người chỉ có thể liên thủ ngăn cản. Coi như là ai xen. Lúc này cũng gia nhập vọc nước quá trình. Từ vô thôn viêm cũng không có tránh khỏi. Phốc. Duy nhất thổ huyết người. Dược đan. Những người khác thân thể cũng chịu đến trình độ bất nhất sung kích Cảm giác được cả người đau đớn. Đồng thời trên mặt mọi người đều lộ ra sợ hãi sắc mặt. Hiển nhiên không nghĩ tới đế phẩm sổ đan thực lực. Lại có thể có trình độ như thế này. Một cách đánh bọn họ nhiều như vậy cái Còn ác chế lại bọn họ Đả thương một cái Dược đan bên này vội vã lấy ra đan dược Trực tiếp cắn một cái Xem đế phẩm sổ đan càng thêm phấn nộ Ở trước mặt ta cắn thuốc Lần này trực tiếp công kích dược đan một người Một đảo ngọn lửa màu bích lục thiên địa năng lượng Xông thẳng dược đan mà đi Dược đan mắt lộ ra ý sợ hãi Hắn cảm giác được, chính mình không cách nào chống lại nguồn sức mạnh này. Nhìn về phía hồn thiên đế phương hướng, phát hiện người này cũng không có bất kỳ động tác. Cuối cùng chẳng ở hắn trước người, trái lại là cẩu Nguyên. Thế nhưng cẩu Nguyên mạnh mẽ chống đỡ đòn đánh này, cũng bị đánh bay rất xa mới dừng lại. Cổ tục dài, dược đan bị cảm động đến, lôi doanh cùng viêm tan cũng vô cùng bất ngờ. Đồng thời trong lòng đối với cẩu nguyên tán thành bao nhiêu gia tăng rồi một ít Chỉ có hồn thiên đế sắc mặt đen Hắn cũng nhìn ra rồi cẩu nguyên đây là ở nhân cơ hội thu mua lòng người Thế nhưng phương pháp kia quả thật không tệ Liếc mắt nhìn chính mình đối thủ Phát hiện hư vô thôn viêm đối với hắn truyền âm nói một chút tin tức Báo cho hắn đế phẩm sổ đan nội tình Hồn thiên đế sắc mặt cũng nghiêm nghị lên Cùng tiến lên, bay ngược ra ngoài cẩu nguyên, cấp tốc xông về, đồng thời hô, lôi doanh viêm tan hai người. Tự nhiên là lựa chọn theo cẩu nguyên, hồn thiên đế bên này cũng không do dự, trực tiếp đồng thủ. Hiện tại muốn thu phục cách này đế phẩm đan dược, không đem đối phương cho đánh bại, vậy cũng không cần nghĩ đến, mọi người ra tay. Trong lúc nhất thời lại thật giống đem đế phẩm sổ đan chế trụ. Hơn nữa còn nhường người này lộ ra kẽ hở. phảng phất lực bất vòng tâm như thế. Mới vừa nhường người ở chỗ này. Lộ ra một điểm ý nghĩ. Liền nhìn thấy một bóng người. Nhanh chóng hướng về hướng về đế phẩm sổ đan. Người là của ta rồi. Thái hư cổ long tộc tộc trưởng Trúc Khôn. Không biết từ chỗ nào hiện thân.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 Chương bốn trăm linh ba đánh lén ai gen hư vô thôn viêm. tại chỗ những người khác, cũng không quen biết trúc hôn. dù sao người này là mấy ngàn năm trước, liền bị vây ở đà xá cổ đế trong phủ, cùng ở nguyên bọn họ này ngàn năm trước trưởng thành đời thứ nhất, cũng không phải cùng một thời đại người. thế nhưng trúc hôn trên người tản mát ra thực lực, mọi người vẫn có thể phân biệt ra được. đấu thánh chín sao. Cùng cẩu nguyên còn có hồn thiên đế ngang nhau thực lực cường giả. Trước bị vây ở phong ấm ở trong. Chờ đến đà xá cổ đế phủ bị mở ra. Vừa mới thoát vây mà thôi. Vốn là ý vào thái hư cổ long thiên phú hư không. Cho là mình có thể xông vào cái này bí cảnh. Không nghĩ tới đụng với kẻ khó chơi. Mạnh mẽ bị nhốt ngàn năm lâu dài. Đã sớm chở ngươi. Thế nhưng đế phẩm sổ đan bên này không chút nào hoảng. Đối với phía sau đánh lén. Trái lại đã sớm chuẩn bị. Vốn là áp chế lại đế phẩm sổ đan người phát hiện. Thực lực đối phương lại lần nữa tăng cường. Trong nháy mắt ngược lại đem bọn họ chế trụ. Đồng thời xông lại trúc khôn thả ra ngoài công kích. Bị đế phẩm sổ đan ung dung hóa giải. giơ tay một đạo mạnh mẽ hỏa diễm trường kiếm. Trực tiếp đem trúc khôn cho mạnh mẽ bước lui. Liền những thứ này sao? Mặc dù có chút ít, có điều nên đầy đủ. Đế phẩm sổ đan lại lần nữa hắc khi nhìn mọi người. Cẩu nguyên cùng hồn thiên đế hai người tâm chìm xuống. Đan dược này mạnh như vậy. Chẳng trách ăn đi có thể trở thành đấu đế. Mà trúc hôn bên này cũng là sắc mặt khó coi. Hiển nhiên không nghĩ tới chính mình che giấu hơi thở. Chuẩn bị lên một đòn toàn lực. liền dễ dàng như vậy bị đối phương cho ngăn lại trên sân khí thế nghiêm nghị, dược đan bên này lúc này đều có chút hối hận, tại sao mình muốn tham dự vào? lúc đó nên được ước định sau khi đến cũng không muốn đến, liền chờ ở bên ngoài. lúc này hắn tầm mắt nhìn phía ai gen phương hướng, nghĩ có muốn hay không nhân cơ hội chạy trốn, nơi này liền lưu cho bọn họ đi xử lý cho xong, các ngươi từ bỏ chống lại, làm ta đan nộ sau đó không khỏi không có cơ hội đột phá đến cảnh giới cao hơn thuận theo ở ta liền có thể sinh phản kháng vậy thì sống không bằng chết đế phẩm sổ đan miệt thì nhìn mọi người tại đây vô cùng hung hăng ngữ khí nói với mọi người nói lời nói này nhưng tại chỗ sắc mặt rất khó nhìn có điều hiện tại lại không phải là không thể đủ chạy trốn chỉ có điều Liền như thế từ bỏ cái này có thể đột phá đấu đế cơ hội sao? Cẩu nguyên cùng hồn thiên đế không cam lòng a. Đồng dạng trúc khôn bên này cũng là như thế. Bị giam mấy ngàn năm. Nó có thể không muốn ở này thời khắc sống còn từ bỏ. Chỉ muốn bắt cái này đế phẩm đan dược. Như vậy đột phá đấu đế tuyệt đối không thành vấn đề. Viêm tan cùng lôi doanh cũng tương tự có ý nghĩ. Bất quá bọn hắn biết ánh sáng chỉ dựa vào thực lực của chính mình khẳng định là không làm được. Chỉ có ăn trộm gà này một cái phương pháp mới được. Dược đan muốn chạy. Mà thư vô thôn viêm thì lại đang mưu đồ bước kế tiếp. Chỉ có ai gen bên này bất cứ lúc nào chuẩn bị chạy trốn. Không có xây dư ý tứ. Nguyên lai không có tới nơi này. Là bởi vì chuyện này cũng không dễ dàng ạ. Ai gen lúc này mới phát hiện. Nơi này xác thực không dễ dàng Ba cái đấu thánh chính sao Thêm vào một cái ẩm dấu Thực lực hư vô thôn viêm Hiện tại còn nhiều một viên thực lực Có thể áp chế lại mọi người Tại đây đế phẩm sổ đan Muốn bắt được vật này Xác thực không quá dễ dàng a. Thái hư cổ long tiền bối Đồng loạt ra tay Không muốn lưu thủ Trước tiên đánh bại nó lại nói Làm sao Cẩu Nguyên làm sao có khả năng thành vì người khác nô lệ, mà là trực tiếp đối với Trúc Khôn mới nói. Nếu như thêm vào một cái người, ba cái đấu thánh chính sao toàn lực xuất kích, còn có những người khác ở một bên hiểm hộ, cũng không phải là không thể đánh. Đối phương khẳng định không phải đấu đế, nếu không bọn họ không thể là đối thủ. Có lẽ thực lực của đối phương hẳn là nằm ở tình Liên Yêu Thánh cùng tiêu huyền loại kia nửa bước đấu đế thực lực. Hồn thiên đế bên này tiêu hao hồn tộc nội tỉnh. Cũng có thể nhường tiêu huyền trọng thương tử vong. Như vậy ba người bọn hắn đấu thánh chín sao gộp lại. Khẳng định hiệu quả càng tốt hơn. Tốt. Trúc hôn bên này tự nhiên là không có ý kiến. Đương nhiên. Nói là nói như vậy. Động thủ thời điểm khẳng định là muốn lưu một phần lực. Tránh khỏi bị đâm lưng Hồn thiên đế bên này cũng không có bất kỳ ý kiến Các loại đánh bại này đế phẩm sổ đan sau Đến thời điểm hắn thêm vào thư vô thôn viêm Đến thời điểm nên có thể ểm hộ chạy trốn Không biết sống chết Đế phẩm sổ đan có chút phẫn nộ Nói xong trực tiếp cướp đồng thủ trước Mục tiêu cầu nguyên Người này thích mời người là đi Như vậy trước hết đánh ngươi Khổng lồ thiên địa năng lượng bị đế phẩm sổ đan cho điều động. Năng lực của nó trên căn bản đều là học tập đà xá cổ đế. Chỉ có điều không có tu luyện phần quyết. Nếu không nó đã sớm hấp thu hư vô thôn viêm cùng tỉnh Liên Yêu Hỏa. Sẽ không tha chúng nó đi ra ngoài. Nghỉ ngơi là đà xá cổ đế thu thập được thiên giai công pháp. Thế nhưng tu luyện nhiều năm. Thêm vào hoàn cảnh của nơi này. Cùng thể nổi một tia thiên địa nguyên khí Mới nhường thực lực đột phá đến trình độ như thế này Có điều tiếp tục đột phá liền không cách nào làm đến Bởi vì nó cái này đế phẩm sổ đan Là bán thành phẩm Cũng không phải thật sự là đế phẩm đan dược Thân thể có thiếu hụt Không hoàn mỹ Vì lẽ đó không cách nào đột phá đến chân chính đấu đế Thế nhưng ở đà xá cổ đế trong phủ Không có cách nào tu bổ. Chỉ có thể rời đi nơi này. Đến ngoại giới tìm kiếm hầu như mới được. Vì lẽ đó nó mới nghĩ thoát đi cái này đồng phủ. Đại tịch diệt chỉ. cầu Nguyên không chút nào hoảng. Trực tiếp trở tay công kích Đồng thời hồn thiên đế cùng trúc khôn hai người. Vào lúc này cũng không có bán đổi hữu. Bởi vì cái này bốt thật sự rất khó đánh. Hiện tại thiếu một cái trọng yếu sức chiến đấu. Sau khi càng thêm khó đối phó Nếu như đơn độc đối mặt một người Đế phẩm sổ đan là đủ để nghiện ếp bọn họ bất luận một ai Thế nhưng liên thủ lại Đế phẩm sổ đan không cách nào đối với một người toàn lực công kích. Muốn lưu lại không ít dư lực Tới đối phó những người khác công kích, cẩu nguyên lại lần nữa bị đánh bay Thế nhưng sinh mệnh không lo Một điểm vết thương nhẹ mà thôi đối với chín sao đấu thánh tới nói, hầu như không tính là gì thương thế, rất nhanh liền có thể tự lành, ba cái đấu thánh chín sao, thêm vào viêm tan dai ca re hai người, cùng đế phẩm sổ đan bắt đầu dây dưa, đế phẩm sổ đan tuy rằng có thể chống đỡ những người này công kích, nhưng là muốn muốn đánh bại bọn họ ở trong một cái, đều cũng không phải chuyện dễ dàng gì, cấp cao đấu thánh mức độ này, Không phải một lần đem đối phương cho toàn bộ tiêu diệt. Đối phương đều có khả năng chống đỡ hạ xuống. Dược đan bên này cũng không có khách khí. Đan dược không ngừng lấy ra. Dùng để trợ giúp cầu nguyên bọn họ. Cuối cùng cũng đều là bát phẩm đan dược. Hiệu quả rất mạnh. Buồn nôn nhân loại. Đế phẩm sổ đan vô cùng bất đắc dĩ. Có điều nó cũng không sợ. Quá mức liền tiếp tục hao tổn nữa. Xem ai trước tiên không chịu được. Đang khống chế thiên địa năng lượng chuyện này. Hắn một cái gộp lại có thể so sánh được với tại chỗ tất cả mọi người. Có điều dù sao cũng là không an hiểu chiến đấu. Là dựa vào đẳng cấp áp chế. Nếu không. Nó cũng không đến nỗi khổ cực như vậy. Đồng thời. Từ vô thôn viêm bên này. Không biết lúc nào tìm thấy ai ghen bên người. Nhìn cách này quen thuộc gia hỏa Lần trước nhưng là cho nó mang đến không ít thương thí Làm nó rất chật vật a Đà xá cổ đế ngọc Ta nhớ tới ở đi vào thời điểm Cuối cùng bị ngươi cho bắt được đúng không Giả vờ thạch hảo dáng dấp hư vô thôn viêm Rất trực tiếp đối với Aizen hỏi O-V-K-Q-Q-M Liền ở ngay đây Aizen bên này gật gù Đồng thời lấy ra đà xá cổ đế ngọc ở tư vô thôn viêm trước mặt ra hiểu vậy thì cho ta đem ra đi tư vô thôn viêm bên này biến sắc mặt không chút do dự bảo phát chính mình thực lực chân chính hướng về ai xen tập kích tấu trương xong cấm kỳ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trưởng mưu kế trùng trùng ai sẽ là người vẫn đỉnh Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 15. linh 404 người cả đời. Quan trọng nhất là theo đại ca tốt. Song phương lúc này cách xa nhau có điều 1 mét. Từ vô thôn viêm trong nháy mắt phát động tập kích. Nó tự nhận không có người thoát khỏi. Chỉ cần bị nó tay chạm được. Từ vô thôn viêm thôn phể sức mạnh. Đủ để áp chế lại trước mắt cái này người. Vì lẽ đó từ vô thôn viêm đã cho là mình thành công Phốc Từ vô thôn viêm tay Trực tiếp xuyên qua ai gen thân thể Cả người không khống chế lại Trực tiếp bước một bước về phía trước Huyến ảnh Từ vô thôn viêm kinh hãi đến biến sắc hiển nhiên nó căn bản không có phát hiện Trước mắt cái này người chỉ là một cái huyến ảnh Cẩu nguyên mấy người cũng thấy cảnh này Bỗng dưng sườn sốt một chút Hiện nhiên không nghĩ ra. Vì sao thạch hảo cái tên này. Đột nhiên tập kích Aizen. Có điều đế phẩm sổ đan công kích Nhưng là không có dừng lại. Từ vô thôn viêm động tác tự nhiên không có giấu riêng được nó. Tuy rằng không biết đối phương làm cái gì. Nhưng nhìn dáng vẻ. Cũng không có ra tay với chính mình. Như vậy nó cũng không để ý tới đối phương. Ngươi chính là trước tập kích viêm minh linh tộc tộc trưởng đi. Vì sao hiện tại lại biến thành thạch tộc tộc trưởng giáng dấp? Ai gen bên này xuất hiện lần nữa? Khoảng cách Tư Vô thôn viêm chắc là ngàn mét tả hữu. Đồng thời trực tiếp mở miệng, đối với Tư Vô thôn viêm chất vấn. Âm thanh còn rất lớn, đủ khiến tại chỗ hết thảy mọi người nghe được. Cẩu Nguyên đám người cả kinh, hiển nhiên không nghĩ tới trong bọn họ Lại có thể có người thật sự xảy ra vấn đề Viêm tan lôi doanh đám người Cũng không nghĩ tới Lại thạch hảo xảy ra vấn đề Chẳng trách chỉ có một mình hắn đến Là bị người cho thay thế sao Linh tục Không phải hồn thiên đế nói giải quyết Cướp đi bọn họ bộ tộc đà xá cổ đế ngọc Dược đan bên này này mới phản ứng được Khá lắm Lúc đó hai người kia là một nhóm Chính mình lại trà trộn vào đi Lúc đó đáp ứng chính mình sự tình Đều là lửa gạt mình đi Còn tốt hiện tại bại lộ Không phải vậy đến thời điểm thật không nơi nói lý đi Trong nháy mắt Những người khác cũng phản ứng lại Hồn thiên đế là thật sự có vấn đề Mọi người lập tức chia làm hai phái cẩu nguyên mang theo những người khác một nhóm Mà hồn thiên đế một người đối mặt mọi người Hồn thiên đế sắc mặt rất khó nhìn. Không biết vư vô thôn viêm rốt cuộc muốn làm cái gì. Đà xá cổ đế ngọc hình thành. Không có một người nắm tới tay. Vì lẽ đó cũng không biết ảo diệu bên trong. Chỉ là coi nó là làm là một chiếc chìa khóa. Chỉ có vư vô thôn viêm nhớ đến. Này đà xá cổ đế ngọc bên trong. Nắm giữ có thể khống chế lại đế phẩm sổ đan hóa đan thần quyết. Không quan tâm các ngươi xảy ra chuyện gì Mau nhanh ra tay Nếu như không được Như vậy ta liền chạy Ta không tin các ngươi chạy so với ta Thái hư cổ long bộ tộc còn nhanh hơn Trúc khôn bên này cuống lên Cẩu nguyên cùng hồn thiên đế Hai người đột nhiên ra tay biến nhẹ Bởi vì đều ở phòng bị đối phương Này nhưng là khổ đắng trúc khôn Đế phẩm sổ đan bên này cảm giác được nguy cơ đến Tuy rằng không biết làm sao sự việc. Thế nhưng nếu hai người này giảm bớt áp lực. Như vậy nó trước tiên giải quyết đi một cách mục tiêu. Tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Vì lẽ đó nó liền nhìn chằm chằm. Cái này đánh lén mình lão già. Những người người ngừng tay. Đồng thời qua tới đối phó đế phẩm sổ đan. Như vậy vẫn là dựa theo trước ước định. Không phải vậy. Chia tay. Ta không tin hai người các ngươi. Liền có thể bắt người này. cẩu nguyên bên này thập phần quả đoán nói. Hắn cho rằng là. Thạch hảo bị hồn thiên đế cho thu mua. Linh tục khẳng định là có chuyện. Nói không chắc liền bị hai gia tộc này cho tiêu diệt. Tuy rằng không rõ ràng hồn thiên đế đưa ra cái gì đánh đổi. Có điều hiện tại quan trọng nhất chính là. Bắt đế phẩm sổ đan. Vì lẽ đó coi như là phản bội bọn họ người. Cũng không phải là không thể đủ hợp tác. Hồn thiên đế có chút do dự. Hắn đối với hư vô thôn viêm vẫn còn có chút tín nhiệm. Dù sao người này xác thực đầu đơn thuần. Thế nhưng cũng rất xấu loại kia. Không có chính mình hỗ trợ. Đối phương tuyệt đối không cách nào thành công. Tuy rằng hắn còn không biết hư vô thôn viêm muốn làm cái gì. Thế nhưng ủng hộ nó nên so với tùy ý đánh gãy nó càng tốt hơn. Vì lẽ đó, hồn thiên đế không nói gì. Thế nhưng ra tay trở nên càng sắc bén hơn. Giảm bớt chút khôn áp lực. Úp sức suy ghi bộ tộc Aizen trong tay. Có thứ gì trọng yếu sao? Thấy hồn thiên đế động tác. cầu nguyên biết đối phương lựa chọn. Hắn rất tò mò. Đến cùng Aizen trong tay có thứ gì trọng yếu? Nhưng hồn thiên đế đồng bọn, lúc này đều không thể áp chế lại dục vọng. Muốn đồng thủ với hắn, điều này làm cho hắn cảm giác được có chút bất an. Bởi vì hắn cũng không cảm thấy hồn thiên đế là một thằng ngu. Đối phương làm như vậy, khẳng định là có vấn đề. Tiểu tử, đem đà xá cổ đế ngọc sao ra đây. Ta có thể thả ngươi một cái mạng. Lần này, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Từ vô thôn viêm bên này căm tức Aizen Lần trước bị giáo huấn đánh chạy ráng vẻ Hắn nhưng là vô cùng chật vật Lần này Nó sẽ không lại thất thủ Đà xá cổ đế ngọc ngươi muốn là trong này đồ vật đi Aizen bên này trong tay cầm đà xá cổ đế ngọc Cũng phát hiện đồ chơi này bên trong bí mật Trên mặt có chút bất ngờ Hắn tham niệm trong lòng Cũng không che giấu được hiện lên. Dù sao đây chính là khống chế lại đế phẩm sổ đan trọng yếu đạo cụ. Nếu như. Tự mình ra tay thu phục đế phẩm sổ đan. Có cơ hội hay không. Dùng nó đột phá đấu đế. Điều này làm cho hắn thập phần do dự. Dù sao cơ hội như thế. Hắn cũng có thể cảm giác được hy hữu tính. Dù sao người ở chỗ này. Đánh lâu như vậy. Không đều là vì chuyện này à Cuối cùng hắn nhớ tới Uchiha Tamazen Nếu như làm như vậy Hắn có một tầng nắm chạy trốn Thế nhưng này không thể nghi ngờ là phản bội Uchiha Tamazen Loại thứ hai chính là dựa theo nguyên kế hoạch Kéo dài thời gian là được Những chuyện khác đều không quan trọng Bắt được đồ chơi này đỉnh điểm Cũng chính là đấu đế mà thôi Thế nhưng tùy tùng người đàn ông kia ta có thể đi càng xa hơn. Aizen lựa chọn Uchiha Tamazen. Hắn tin tưởng Uchiha khẳng định là có phương pháp. Như vậy hắn đến thời điểm cũng có thể lợi dụng. Vì lẽ đó vì sao phải ở đây đặt mình vào nguy hiểm? Đi thí nghiệm cái kia một phần mười tỷ lệ. Người cả đời này có cái đại ca tốt theo mới là chuyện quan trọng nhất. Trong thời gian ngắn. Aizen làm ra quyết định. Tay cầm đà xá cổ đế ngọc hiện thân. Hắn muốn đem hiện trường. Cho trộn lẫn càng thêm hỗn loạn. Vì lẽ đó. Đây là thu phục đế phẩm Sô Đan cần trọng yếu đạo cổ đúng không? Aizen lập lại. Lời nói này đồng thời truyền khắp toàn bộ không gian. Chính đang chiến đấu mọi người. Cũng nghe được lời nói này. Bao quát đế phẩm Sô Đan. Lúc này cũng ngừng tay đến, hết thảy mọi người gắt gao nhìn chằm chằm ai gen trong tay đà xá cổ đế ngọc, tiểu tử, ngươi muốn chết, tư vô thôn viêm nổi giận, lúc này nó không do dự nữa, trực tiếp bùng nổ ra chính mình chân thân, đồng thời màu đen tư vô thôn viêm hỏa diễm trực tiếp nhanh chóng lan tràn ra, đem tất cả xung quanh đều nuốt chửng lấy sạch sẽ, mà tư vô thôn viêm bản thể, Thì lại vọt thẳng hướng về Aizen. Nó muốn giết chết tên tiểu dụng này. Mau chóng đem đà xá cổ đế ngọc cho nắm tới tay. Không phải vậy nếu như bị đế phẩm sổ đan cho bắt được. Như vậy muốn cầm về hầu như không thể. Bảo vệ Aizen. Cẩu Nguyên tuy rằng nói như vậy. Thế nhưng hắn mục tiêu chính là đà xá cổ đế ngọc. Viêm tan cùng lôi doanh hai người cũng cùng lao ra. Bao quát hồn thiên đế.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 bốn trăm linh năm hiện tại ta chính là mạnh nhất. aizen tự nhiên không có một người mạnh mẽ chống đỡ tất cả mọi người ý nghĩ. Hắn cũng không quá xác nhận thực lực mình trình độ. Ở bề ngoài là đấu thánh bảy tinh. Thế nhưng đối mặt đấu thánh 8 sao lẽ ra có thể đánh có đến có về. Có rất lớn tỷ lệ thắng lợi. Thế nhưng đối mặt đấu thánh 9 sao. Nên chỉ có thể chống đỡ một quãng thời gian. Rất khó có thắng lợi khả năng. Theo thực lực tăng lên. Hắn ẩn dấu đi những kia sức mạnh. Đã từ từ cho san bằng. Cùng chi hát ta ma gen loại này ẩn dấu thực lực càng mạnh hơn người đến nói. Là không cách nào so sánh được. Vì lẽ đó. Cho ta nát. Ai gen một đòn. Trực tiếp đem đà xá cổ đế ngọc cho lại lần nữa bóp nát. Chia làm tám khối. Hóa thành tám đạo đổn quang. Trực tiếp hướng về bốn phương tám hướng tản đi Tám đảo hào quang màu xanh lục Trực tiếp tản ra ra Mà ai Gen thì lại trực tiếp bắt đầu chạy trốn Không có bất kỳ lưu lại ý nghĩ Vọt thẳng hướng về đà xá cổ đế phủ lối vào nơi Trên sân những người khác đều mò Hiển nhiên chưa hề nghĩ tới Đối phương lại sẽ đem đà xá cổ đế ngọc cho đánh nát Dù sao thật vất vả mới dung hợp lại cùng nhau Hơn nữa vật này nhưng là có thể có phương pháp thu phục đế phẩm sổ đan A. Đáng ghét Ai-gen, từ vô thôn viêm diện như điên cuồng. Nó không nghĩ tới Ai-gen lại như thế quả đoán. Loại bảo vật này lại có thể xuống tay áp độc, đem cho trực tiếp phá hỏng. Tuy rằng trong lòng đối với Ai-gen hận cực, hận không thể đem người này tại chỗ xé sách. Nhưng là hiện tại vẫn là đà xá cổ đế ngọc càng trọng yếu hơn. nó không có thời gian đuổi bắt người này. Lúc này những người khác sức chú ý, cũng đều toàn bộ đặt ở đà xá cổ đế ngọc trên người. không có bất kỳ người nào đi chú ý ai gen muốn làm cái gì. ta tất giết ngươi. nói nghiêm túc sau khi, từ vô thôn viêm cũng đuổi theo hướng về trong đó một khối đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Mà ai xen thì lại thuận lời rời đi đà xá cổ đế phủ. Đồng thời sắp xếp một cái ảnh phân thân đi vào. Chuẩn bị xem cuộc vui. Chắc là ba hơi thở sau. Đế phẩm sổ đan cướp được ba khối đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ. Cẩu nguyên. Viêm tan. Lôi doanh ba người hai khối. Hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm hai khối. Trúc khôn một khối. Tại chỗ chỉ có dược đan. Một khối đều không có Hơn nữa hắn cũng không có tranh cướp Trực tiếp chạy trốn Ngay ở Aizen đi ra ngoài sau không lâu Hắn cũng xông ra ngoài Không có ai đi ngăn hắn Tầm mắt mọi người Đều ở này đà xá cổ đế ngọc lên ngươi không đi sao Dược đan đi ra sau khi Phát hiện Aizen lại liền ở bên ngoài không có chạy trốn Không khỏi nghi ngờ nói Ta muốn chờ một cái kết quả. Xem xem ai có thể chống được cuối cùng. Ai cũng không có ẩn dấu. Trực tiếp nói. Uchiha ta ma xem nhường hắn tới là kéo dài thời gian. đa xá cổ đế ngọc phân tán. Đủ để kéo dài không ít thời gian. Có điều hắn cũng chuẩn bị tự mình nhìn thấy kết quả. Nhìn là ai? Có thể bắt được cái này đế phẩm sổ đan rời đi. Các ngươi úp sớp su khi bộ tộc. Đúng hay không đã sớm biết tất cả những thứ này Là vì tính toán chúng ta à Dược đan bên này Sắc mặt âm u nhìn ai gen Bây giờ nhìn lại Đối phương liền phái một người đến Xem ra là sớm có dự định Có điều là út sớt xu khi một phương Cũng không có liên hệ những người khác Gia tộc này quả nhiên có vấn đề Không ngừng hồn thiên đế Những gia tộc khác cũng chưa từng hoàn toàn tín nhiệm qua út dứt suyi bộ tộc chúng ta bộ tộc định ra phương án không phải rất hoàn mỹ sao nhưng là bọn họ bị tham lam mê hoặc tâm thần hoàn toàn không nghĩ tuân thủ chuyện này như thế nào cùng chúng ta có quan hệ ai xen bên này ngữ khí lạnh lẽo hỏi ngược lại nếu như đi vào người toàn bộ cùng nhau liên thủ đối phó đế phẩm sổ đan cũng không phải là không có cơ hội nhưng hết thảy mọi người ở phòng, để phòng những người khác. Dược đan Á khẩu không trả lời được. Hiển nhiên, là bọn họ những này viễn cổ gia tộc gia nhiễu loạn, cái kia đều là hồn thiên đế gây nên, cùng chúng ta không có quan hệ. Chúng ta cũng không biết, Thạch tộc Thạch Hạo lại là Tư Vô Thôn Viêm Giả Trang. Dược đan lúc này cũng rất nghĩ mà sợ. Nếu như không phải sớm chạy trốn, Hắn còn thật không biết Mình có thể không thể ở cái kia hỗn loạn địa phương sống sót Lần này cái gì đều không có thu hoạch Chính mình tồn kho đan dược trái lại tiêu hao không ít Hai vị làm sao đi ra Chúng ta tộc trưởng đây Hai người đi ra động tính Tự nhiên bị những gia tộc khác người phát hiện ra Chư thạch tộc ở ngoài Những gia tộc khác tối thiểu đều mang hai tên đấu thánh đến Yếu nhất cũng có đấu thánh ba kinh thực lực Những người này toàn bộ tụ tập ở đây Dùng vẻ mặt nghi hoạt Nhìn hai người Hồn tộc phản bội chúng ta Từ vô thôn viêm đóng vai thạch tộc tộc trưởng Đánh lém ta Ai xen bên này chỉ vào hồn tộc ba cái đấu thánh nói Những gia tộc khác người Trong nháy mắt lôi kéo cùng hồn tộc ba tên đấu thánh khoảng cách Căm thủ nhìn ba người mà hồn tộc đấu thánh sắc mặt rất khó nhìn. Hiển nhiên không nghĩ tới lại bại lộ nhanh như vậy. Hơn nữa bọn họ đều không có cơ hội tiếp tộc trưởng a. Đã sớm biết các ngươi hồn tộc có vấn đề, cùng tiến lên. Trước đem bọn họ cho chế phục lại nói, Viêm tộc đấu thánh, tính khí nóng này, trực tiếp mở miệng hô. Đồng thời cái thứ nhất liền vọt tới, lôi tộc cổ tộc đấu thánh thấy thí Cũng cùng ra tay. Vốn là cùng hồn tục liền không hợp mắt. Hiện tại bên trong còn không biết tình huống thế nào đây. Sớm điểm giải quyết hồn tục ở bên ngoài đấu thánh. Sau đó tốt tiến vào đi trợ giúp chính mình tục trưởng. Ở dược đan trong mắt. Những người này lại một lời không hợp trực tiếp liền đánh lên. Chủ yếu nhất là những người này đều không có xác nhận tình huống là thật hay giả. Có loại toàn viên phía trên cảm giác. Đón lấy Dược Đan liền nhìn thấy. Ai ghen ở bên kia lộ ra thật phần hiền lành mỉm cười. Cái này mỉm cười. Xem hắn sợ hãi. Dược Đan tộc trưởng. Xuất thủ một lượt đi. Ai ghen đối với hắn cười nói. Cái thứ nhất xông lên. Tự nhiên chính là bị hắn điều khiển ngũ rác cho khống chế. Bên ngoài người. Không có một cái thực lực mạnh hơn hắn. Nhiều nhất cùng hắn thực lực ngang hàng mà thôi. Như vậy hắn khống chế lên Hầu như không tồn tại bất kỳ áp lực Hiện tại trừ cổ nguyên Hồn thiên đế Còn có tư vô thôn viêm này Ba cái đế cảnh linh hồn ở ngoài Hắn lực lượng linh hồn cùng hắn bằng nhau Trên căn bản đều chạy trốn Không được hắn điều khiển ngũ rác Ở rút đi già nam học viện thời điểm Xung quanh thành thì cũng cùng rút đi Vì lẽ đó những này đấu thánh đánh lên Cũng sẽ không đối với viêm minh địa bàn tạo thành tổn thất gì. Dược đan ánh mắt mê man một hồi. Đón lấy trong đầu tất cả đều là hồn thiên đế lúc trước lừa dối hắn thời điểm cảnh tượng. Có loại bị cặn bã nam vứt bỏ nữ nhân như thế. Lúc này hận không thể tại chỗ đi đồn công an cho hắn thực hiện tử vong chứng minh. Cũng không nhịn được nữa. Đón lấy cũng trực tiếp sủng trời cao. Đi đánh hồn tục cái kia ba cái đấu thánh đi xung quanh còn có ẩn dấu thủ hạ cùng giải quyết đi đi Cái này hồn tộc quả nhiên rất nguy hiểm ai gen đồng thời phát hiện ẩn dấu ở xung quanh hồn tộc thiết lực hắn chuẩn bị chậm rãi chơi bên trong xem ra không phải trong thời gian ngắn có thể giải quyết uchiha ma gen hiện tại cũng không xuất thế có chính mình việc trọng yếu cần làm như vậy hắn chính là hiện tại đấu khí đại lộ mạnh nhất Lúc này hắn có nhớ tới lúc trước Ở Vukomondo chuẩn bị tiến công thi hồn giới cảm giác Khống chế toàn cuộc cảm giác không sai Thế nhưng thật là phiền phức a Vẫn là ở bên trong tiểu thế giới Làm điểm nghiên cứu tốt hơn Aizen có chút lười biếng nói Làm đại ca sát thực thoải mái Thế nhưng cũng mệt mỏi a Ở đà xá cổ đế bên trong phủ Hắn nhưng là rất cẩn thận có điều trước tiên, rốt cuộc có thể ung dung một hồi. có điều đồng thời, ở đà xá cổ đế bên trong phủ, tất cả mọi người lúc này đều căng thẳng không ngớt. dù sao, ai cũng không xác định chính mình sẽ sẽ không trở thành mục tiêu kế tiếp. tấu chương xong, cấm kỷ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang Uchiha lưu vong hàng hải 15. linh 406 luyện đan bắt đầu. Gan to bằng trời ai Bắt đầu luyện đan. Uchiha ta ma tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Luyện đan vị trí. Tuyển ở giữa hư không. Mà không phải ở đấu khí đại lục bên trong. Bởi vì Uchiha ta ma biết. Luyện đan sau khi thành công. Động tính nhất định sẽ rất lớn. Hắn cũng không xác định đà xá cổ đế trong phủ tình hình. Bọn họ những người kia đi ra sau khi phát hiện mình ở luyện đan. Nhất định sẽ dựa vào lại đây. Đến thời điểm thêm vào luyện đan không giống bình thường động tính. Bọn họ không động lòng mới là kỳ quái. Ở giữa hư không. liền không có ảnh hưởng gì. Có điều trong hư không tương đối nguy hiểm bởi vì không gian không ổn định. bất quá đối với Uchiha Tamazen tới nói căn bản không phải vấn đề gì. tản ra bốn cái ảnh phân thân chắc là chỉ có một phần trăm thực lực phân thân. nhưng bọn họ lợi dụng đấu thánh đặc tính, khống chế thiên địa năng lượng mở ổn định một cái không gian thật lớn kết giới là có thể. chiều sâu tinh luyện. Uchiha Tamazen bắt đầu luyện dược bước thứ nhất. Bình thường luyện dược bước thứ nhất là trước tiên tinh luyện dược liệu. Có điều trước những dược liệu này đã bị tinh luyện qua một lần. Nếu như là dùng để luyện chế bát phẩm trở xuống đan dược, trên căn bản đã không cần nhắc lại thuần. Có điều hiện đang luyện chế đan dược yêu cầu càng cao hơn. Vì lẽ đó còn cần chiều sâu tinh luyện, duy trì có thể đạt đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Tinh luyện không hề dùng tiêu hao quá nhiều tinh lực. Uchi Hata Ma bên này còn để chống tay đến. Tụ lại lượng lớn thiên địa năng lượng. Bởi vì luyện chế đế phẩm đan dược. Trừ trọng yếu dược liệu ở ngoài. Cần còn có khổng lồ không cách nào tính toán thiên địa năng lượng. Đế phẩm đan dược không hề tốt luyện chế. Tiêu viêm cũng là nắm đà xá cổ đế đế phẩm đan dược. Mà hồn thiên đế cách kia một viên. Chỉ là bán thành phẩm. Cần chính mình đem cho bổ khuyết viên mãn. Khởi động hắn chuẩn bị nhiều năm trận pháp. Lấy Trung Châu vì là đỉnh lô. Sinh linh làm tài liệu. Thiên địa làm lửa. Nhục thân thành đan. Mới đưa đế phẩm sổ đan cho luyện trí thành chân chính đế phẩm đan dược. Đế phẩm đan dược hiện tại liền đan phương đều không có. Bao quát dược tục. Mà Uchi Hata Ma gen hiện tại sử dụng phương pháp. Là ba cái thế giới mạnh mẽ khoa học đoàn đội Không ngừng tính toán phân tích Mới được cái này đế phẩm đan dược dược phương Đây là có cơ hội nhất một lần Không được Cũng chỉ có thể đột phá đấu đế sau khi Lại nghĩ cách Một lần thất bại cơ hội đều không có Bởi vì quan trọng nhất hạt nhân Thần thủ trái cây Hiện tại chỉ có một viên Lại lần nữa ngưng tụ phải hao phí thời gian quá dài Không phải trong thời gian ngắn có thể hoàn thành Uchiha ta ma gen thu nạp thiên địa năng lượng phương pháp Là thông qua mấy cách không gian vết nứt Tản ra ở Trung Châu các nơi Thêm vào trực tiếp từ trong hư không lấy ra Có điều một tuần qua đi Toàn bộ Trung Châu đều cảm giác được thiên địa năng lượng thật giống yếu đi một ít Có điều chỉ có đấu thánh nhận ra được Có điều còn không phải rõ ràng như vậy Thế nhưng tiếp tục nữa, sợ là đấu tông đều sẽ có cảm giác. Bắt đầu luyện chế, Uchiha ta ma gen lấy ra chuẩn bị kỹ càng máy móc. Hết sức phức tạp, có tới nửa cây sân đá banh kích cỡ, màu bạc kim loại bề ngoài. Thế nhưng mặt trên hiện lên lít nha lít nhít các loại chú ấm. Đây là dùng để ra cố dùng thuật thức, thuộc về siêu năng cùng khoa học kết hợp thể. Đồ chơi này như thế đấu thánh đánh tới đi Đều không cách nào lưu lại bất cứ dấu vết gì Có thể nói là Uchiha Hata Mazen lần này Trực tiếp dùng tới hắn trưởng quản những thế giới này sau Vẫn chưa dùng tới kẻ thống trì phúc lợi Tiêu hao lượng lớn tài nguyên Mới chế ra vật như vậy đi ra Đón lấy đem tinh luyện sau dược liệu Từ khác nhau vị trí truyền vào đi vào Đón lấy truyền vào tỉnh Liên Yêu Hỏa bắt đầu luyện chế đan dược. Vì không thương tổn đến máy móc. Uchi Hata Ma Zen muốn thập phần tinh vi khống chế mới được. Xuất hiện điểm sai lầm. Tỉnh Liên Yêu Hỏa liền muốn đem những này trú ấm cho tinh chế rơi. Dẫn đến máy móc gặp sự cố. Sơ kỳ dung hợp. Liền tiêu tốn gần một tuần lễ. Thần thụ trái cây. Uchi Hata Ma hít sâu một hơi. Sau đó đem thần thụ trái cây cho để vào đến máy móc trung ương nhất Này trên trái cây phức tạp hoa văn So sánh với một viên xem ra càng thêm đẹp đẽ Chỉ là nắm này viên trái cây Uchiha Tamazen liền cảm nhận được trong đó năng lượng khổng lồ Hắn dục vọng trong lòng Là rất muốn nhường hắn trực tiếp ăn đi này viên trái cây Bởi vì toàn thân tế bào Phản phất đều ở khát cầu này viên trái cây Có điều Uchi Hata Ma Zen cuối cùng vẫn là áp chế lại này cố tham niệm. Đem cho để vào đến máy móc ở trong. Đồng thời. Mở ra máy móc chung quanh chỗ trống. Dường như siêu cấp chân không bơm hơi như thế. Bị Uchi Hata Ma Zen đoàn tích lại đây thiên địa năng lượng. Cuồn cuộn không ngừng bị cái này máy móc hút vào đi vào. Uchi Hata Ma Zen cũng bắt đầu luyện chế. Đem trước luyện chế hoàn thành dược liệu. Bắt đầu cùng thần thủ trái cây dung hợp. Lực lượng linh hồn toàn mở. Cẩn thận quan sát tình hình. Lúc này Uchiha Tamazen không nghĩ nữa những chuyện khác. Chỉ muốn lần này luyện dược nhất định phải thành công. Nơi ngực. Tỏa ra hơi ánh sáng. Đây là Hao Zoku bị Uchiha Tamazen lúc này dục vọng cho kích hoạt. Bắt đầu tỏa ra tác dụng của nó. Trợ giúp Uchiha Tamazen. Đạt đến trạng thái đỉnh cao nhất. Luyện chế đan dược. Không biết chi hát ta ma gen bên kia làm sao. Bên trong xem ra. Tối thiểu còn muốn đánh một tháng trước a. Ai gen bên này. Ở rách dưới già Nam học viện trên không nhìn Trung Châu phương hướng. Hồn tục lại đây mấy cái. Đã toàn bộ bị giết chết. bao quát ẩm giấu đi hồn tục thế lực. Một cách đều không có buông tha. Lần này hồn tục lại đây yếu nhất đều là đấu thánh ba tinh cùng tính một lượt lên vượt qua mười ba tên đấu thánh trong đó ba tên bảy tinh đấu thánh hậu kỳ cái khác sáu tinh đến ba tinh đấu thánh không giống nhau toàn bộ đều ngỏm rồi này ba tên bảy tinh đấu thánh hậu kỳ hoàn toàn có thể chống lại những gia tộc khác mang đến đấu thánh liên hợp công kích hồn tộc này ba cái nhưng là hồn thiên đế chuẩn bị hồi lâu thủ hạ chỉ để lại một tên đấu thánh bảy tinh giữ nhà hồn tộc tứ ma thánh mỗi cái đấu thánh bảy tinh hậu kỳ thực lực này một cái trong đó cũng có thể ấm dược tộc tộc trưởng dược đan đánh thế nhưng cổ tộc tam tiên đến hai cái đều là bảy tinh đấu thánh còn lại những gia tộc khác cũng tới sáu tinh năm tinh đấu thánh không giống nhau có điều chủ yếu nhất là có ai gen ở đây hắn bất chi bất giác khống chế người của song phương nhưng hồn tộc người không cẩn thận bên trong đấu kỹ mà những gia tộc khác người thì lại không tự giác công kích được nên công kích phương hướng ở đây hắn như cá gặp nước có loại lúc trước ở tính linh đình bên trong cảm giác những gia tộc này cũng có tổn thất thế nhưng cuối cùng thu hoạch lớn nhất là ai gen Bởi vì Aizen đem những này chết đi đấu thánh linh hồn Cho toàn bộ đều thu thập lên Dù sao lại không phải minh hữu Aizen bên này cũng sẽ không khách khí Hơn nữa Chi Hata Ma gen lần trước linh hồn đột phá Cũng nói cho hắn là bởi vì sử dụng lượng lớn bản nguyên linh hồn Mới đột phá đến đế cảnh linh hồn Chúng ta liền chờ ở đây đi Nếu như là hồn tộc người đi ra liền trực tiếp đồng thủ là những gia tộc khác người chúng ta liền giúp bận biểu cứu chị ai gen bên này còn ở phát hiệu lệnh thế nhưng những gia tộc khác người đều cảm giác ai gen nói đối với hơn nữa hoàn toàn không cảm giác được ai gen ở đây sử dụng bản nguyên linh hồn hơn nữa còn có bọn họ bộ tộc người chết rồi lưu lại đồng thời ai gen bên này trực tiếp phân ba cái chiếm cứ chính mình đấu khí 2 phần 10 ảnh phân thân. Nhưng bọn họ đi càn quét hồn điện, thu thập những kia phân điện bản nguyên linh hồn, không có Uchi Hatamazen hạn chế, ai gen bên này có thể nói là gan to bằng trời, căn bản không có bất kỳ sợ hãi. Tấu chương xong, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 15. Chương 407 đế phẩm sổ đan quyết ý. đa xá cổ đế trong phủ. Mọi người chiến đấu đầy đủ thời gian một tháng. Thế nhưng cũng không có phân ra thắng bại. Bởi vì hết thảy mọi người không đồng lòng. cẩu nguyên bên này cùng viêm tan còn có lôi doanh còn tốt. Ba người đều biết. Nếu như ba người một cách trong đó có người phản bội Như vậy khẳng định không cách nào kiên trì đến cuối cùng Vì lẽ đó ba người liên hợp là tốt nhất Tiếp theo nhưng là hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm Tiếp theo nhưng là đế phẩm sổ đan cùng chúc khôn Hai người này từng người một nhóm Có điều tất cả mọi người Đều hiểu ngầm đối phó đế phẩm sổ đan Bởi vì nó mới là nguy hiểm nhất một cái Không giải quyết rơi nó. Trước tiên giải quyết đi những người khác. Đến thời điểm bọn họ khẳng định vô lực tiếp tục ngăn cản đế phẩm sổ đan. Thế nhưng đánh lên thời điểm. Hết thảy mọi người không dám xuất toàn lực. Đặc biệt viêm tan cùng lôi doanh hai người. Bọn họ biết thực lực mình yếu nhất. Không làm được sẽ bị tại chỗ một người trong đó giết chết. Vì lẽ đó lưu lại dư lực nhiều nhất những người khác cũng hoặc nhiều hoặc ít lưu lại dư lực. không ai đần đổn cùng đế phẩm sổ đan liều mạng. đế phẩm sổ đan bên này vừa bắt đầu bạo phát quá mạnh. chống đỡ tất cả mọi người công kích lúc này muốn trang thực lực không đủ. nhưng những nhân loại này nội chiến cũng không được. từ vô thôn viêm. nhớ tới lúc trước ước định của chúng ta đi. ta tha các ngươi đi ra ngoài. các ngươi tới cứu ta đi ra. hiện tại, Giống như trước đây, tiếp tục tùy tùng ta, giúp ta đánh bại bọn họ. Ngày sau ta chắc chắn sẽ không cùng đà xá cổ đế như vậy đối xử ngươi. Chờ ta đột phá trở thành đấu đế, cũng sẽ trợ giúp ngươi đột phá. Đế phẩm sổ đan lúc này chỉ có thể lôi kéo hư vô thôn viêm. Đánh thời gian một tháng, mọi người không làm gì được nó. Thế nhưng nó cũng không cách nào giải quyết đi những người khác. Nếu như có thể giết chết cái thứ nhất. Như vậy sự tình liền thuận lợi. Ở hắn mỗi lần phát hiện. Những người này bắt đầu lén lút lưu thủ. Giảm bớt sức mạnh tấn công thời điểm. Nó muốn cầm lấy một cái vào chỗ chết đánh thời điểm. Những người khác lại bắt đầu bạo phát. Tất cả mọi người không dám dùng toàn lực. Thế nhưng cũng biết không thể ngồi xem có người tử vong. Bởi vì mỗi thiếu một cái. Đối với bọn họ đều là đả kích khổng lồ Kết quả làm sao bọn họ so với đế phẩm sổ đan càng thêm rõ ràng Những người khác Nó cũng không tin được Hơn nữa chỉ có thư vô thôn viêm nó có thể nói lên lời Giao động đối phương Lúc này nó chỉ là có chút hối hận Chính mình nên vừa bắt đầu Đem cái kia nói toạc thân phận mình ra hỏa bắt lại Dù sao lúc đó sức chú ý đều đặt ở cổ nguyên hồn thiên đế này hai cái đấu thánh chín sao trên người. Hoàn toàn sẽ không đi chú ý cái kia chỉ có đấu thánh bảy tinh thực lực gia hỏa. Càng không có nghĩ tới đà xá cổ đế ngọc lại ở cái này thực lực yếu nhất gia hỏa trên người. Từ vô thôn viêm có chút ý động. Thế nhưng nó trải qua nhiều chuyện như vậy. Đã không như thế nào đi nữa tin tưởng những người khác. Đế phẩm sổ đan. Nhưng người ở chỗ này áp lực to lớn. Sức chú ý một hồi đều đánh chúng ở hư vô thôn viêm trên người. Bao quát hồn thiên đế. Hắn cùng hư vô thôn viêm trong lúc đó. Tuy rằng quan hệ chặt chẽ. Thế nhưng cũng không cách nào xác định. Cái tên này có thể hay không đột nhiên áp sát đế phẩm sổ Đan. Một tháng qua. Hư vô thôn viêm cũng đem chính mình kế hoạch lúc trước nói cho hắn. Bao quát làm sao thu phục đế phẩm sổ đan chuyện này Cần bắt được hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc Học được hóa đan thần quyết mới được Trước ở mọi người sức chú ý đặt ở đế phẩm sổ đan trên người thời điểm Nó muốn trộm đạo đánh lén Aizen Thế nhưng không nghĩ tới bị đối phương phát hiện ra Dẫn đến biến thành cuộc diện như thế Hồn thiên đế Không bằng chúng ta toàn bộ đi ra ngoài Một lần nữa sau khi thương lượng ra quyết định sau. Nó cũng không phải sinh vật. Mà là linh thể. Cùng chúng ta hoàn toàn khác nhau. Ai biết sau khi nó sẽ làm sao đối xử với chúng ta. Làm sao? Cậu Nguyên này vừa mở miệng đối với hồn thiên đế gọi hàng đến. Hắn tự nhiên là không hy vọng nhìn thấy tình cảnh đó. Bởi vì nếu như hư vô thôn viêm thật sự cùng đế phẩm sổ đan liên thủ như vậy cái thứ nhất bị nhìn chằm chằm liền xét là ba người bọn họ đổi ngũ vì lẽ đó hắn hy vọng một lần nữa ổn định tình huống sau đó lại tính toán sau vù không được đột nhiên đà xá cổ đế phủ cửa lớn truyền đến chấn động mọi người cảm giác được không ổn vọt thẳng hướng về cửa lớn thế nhưng đế phẩm sổ đan trực tiếp chẳng ở trước mặt bọn họ Trong nháy mắt đem bọn họ bức cho lùi. Làm bọn họ chuẩn bị một lần nữa ngưng tụ cường lực công khích mới phản kích thời điểm. Oanh, cửa lớn trực tiếp chăm chú khép lại. Đồng thời biến mất còn có đi về đấu khí đại lục truyền tống môn. Người ở chỗ này, đều bị nhốt tại nơi này mặt. Này tự nhiên là đế phẩm sổ đan tác phẩm. Nó có thể thả tình liên yêu hỏa cùng hư vô thôn viêm đi ra ngoài. Đồng dạng có thể khống chế cánh cửa lớn này Thế nhưng nó mình không thể đi ra ngoài thôi Đáng ghét, Viêm tan cả giận nói Hắn cũng cảm thấy cậu nguyên phương pháp không tệ Thế nhưng cái này đang dược thành tinh gia hỏa, Lại ra tay nhanh như vậy Hồn thiên đế cũng là sầm mặt lại Bây giờ nhìn lại chỉ có thể phân ra một cái thắng bại Có điều lập tức Lực chú ý của đám người đều đặt ở đế phẩm sổ đan trên người, bởi vì bọn họ nhìn thấy đế phẩm sổ đan trong tay, cầm lấy một người, là aizen, ngươi lại còn dám trở về. đế phẩm sổ đan dùng thiên địa năng lượng cầm cố aizen, sắc mặt âm u. nếu như người này lúc đó không có đánh nát đà xá cổ đế ngọc, thắng lợi tuyệt đối là hắn, cổ tục dài, đà xá cổ đế ngọc bên trong có một đoạn pháp quyết, Là dùng để khống chế đế phẩm sổ đan. Gọi là hóa đan thần quyết. Pháp quyết này là. Thế nhưng đột nhiên. Ai ghen bên này trực tiếp đối với cậu nguyên phương này. Khởi sướng linh hồn truyền âm. Này truyền âm. Hầu như tương đương với ở trong ra me màn hình gọi hàng. Tại chỗ tất cả mọi người chỉ phải chú ý đến. Cũng có thể đi chọn đọc tin tức này. Nghe tới mở đầu thời điểm. Tất cả mọi người tinh thần đều vì đó dung một cái. Nhưng là mới vừa nghe cái pháp quyết mở miệng. Đế phẩm sổ đan bên này liền trực tiếp đem gen giết chết. Oành. Giả thân. Đế phẩm sổ đan sườn sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế. Mà cổ nguyên đám người sắc mặt cứng đờ. Bọn họ cũng chú ý tới gen tình huống. Lúc này trong lòng hỗn loạn không ngớt. Không biết ai gen đến cùng là người là ruột. Đây là đang làm cái gì? Tại sao không trực tiếp truyền pháp quyết? Mở đầu muốn nói nhiều như vậy phí lời. Thế nhưng... Bọn họ đều thu được tin tức trọng yếu. Hóa đan thần quyết. Xem trong tay đà xá cổ đế ngọc. Mọi người rốt cuộc biết là xảy ra chuyện gì. Bọn họ cướp thời điểm. Còn chỉ biết là đồ chơi này có thể bắt được đế phẩm sổ đan. Bây giờ mới biết hóa ra là có cái pháp quyết có thể khống chế đế phẩm sổ đan Mà đế phẩm sổ đan cũng là lần thứ nhất biết tin tức này Nó vốn là chỉ biết Đà xá cổ đế ngọc có thể đem nó mang đi ra ngoài Hóa ra là loại này mang đi ra ngoài Từ vô thôn viêm Vẫn không có nghĩ kỹ sao Ở đây các ngươi không phải là đối thủ của ta Đem đà xá cổ đế ngọc sao cho ta Ta có thể bảo đảm tha các ngươi một con đường sống. Ta chỉ là muốn đột phá đấu đế mà thôi. Lại không phải muốn cùng các ngươi là định. Nhân loại. Sinh linh. Linh thể. Những thứ đồ này đều không ở sự chú ý của ta dưới. Ta muốn chỉ là. Đột phá cái này hạn chế. Trở thành đấu đế. Đế phẩm sổ đan bên này. Sắc mặt hung tàn nhìn mọi người. Nếu như là phương pháp này. Như vậy nó tuyệt đối không thể đem cái này an nguy sao nâng đến bất cứ người nào trong tay. Vì lẽ đó muốn rời khỏi. Chỉ có thể do nó tự mình đến. Vì lẽ đó đà xá cổ đế ngọc. Chỉ có thể do nó cầm. Những người khác đều không được. Người ở chỗ này không cam lòng. Bọn họ tự nhiên không muốn từ bỏ cơ hội này. Cũng chỉ có nó hướng về đột phá đấu đế sao. Bọn họ cũng nghĩ a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 Trong thời gian ngắn sẽ lặp lại tiến hành đồng dạng công tác. Vì lẽ đó có thể hơi hơi thả lỏng một điểm. Đến hiện tại. Qua đi gần thời gian hai tháng. Thế nhưng vẫn không có thu được. Đến từ chính mình ảnh phân thân giải trừ chuyện về tin tức. Coi như ảnh phân thân bị hủy diệt. Thế nhưng ảnh phân thân biến mất. Hắn sẽ có cảm giác biết. Biến mất chính là tín hiệu. Thế nhưng... Một điểm tin tức đều không có Nhưng Chi Hátama dù sao cũng hơi nghi hoạt Lẽ nào là Ai gen bên này gặp sự cố Độc chiếm đế phẩm Sô Đan Chính mình chạy trốn Chi Hátama không khỏi nghĩ như vậy đến Dù sao lấy Ai kinh nghiệm thuộc xưa tới nói Như vậy trái lại rất bình thường Có điều bắt được đế phẩm Sô Đan Cũng không phải là người nào cũng có thể dùng tới được Phổ thông cửu phẩm đấu đế Muốn dựa vào đế phẩm sổ đan một lần đột phá đấu đế vẫn là rất khó khăn Nhưng là Nếu như là tịnh liên yêu thánh loại này nửa bước đấu đế Khoảng cách đấu đế tất cả Cũng đã đạt đến Chính là thiếu hụt cái kia một tia thiên địa nguyên khí Nhưng hắn không cách nào đột phá đấu đế Nếu như đấu khí đại lục còn có thực lực như vậy người Nên có thể thông qua đế phẩm sổ đan trực tiếp đột phá. Thế nhưng ở nguyên hồn thiên đế hai người. Khoảng cách cái trình độ này còn thiếu một chút. Gần nhất cái thời đại này nắm giữ cái này thực lực. Cũng chỉ có tiêu huyền. Thế nhưng mới vừa đột phá căn cơ bất ổn. Liền bị hồn thiên đế cho đánh chết. Hồn thiên đế chính mình cũng trọng thương. Không phải có hư vô thôn viêm ở. Hồn tộc lúc này căn bản là không có cách khôi phục. Phỏng trừng so với dược tục thực lực bây giờ còn muốn yếu. Vì lẽ đó là cẩu nguyên cùng hồn thiên đế thu được. Bọn họ chỉ là luyện chế thành viên mãn đế phẩm đan dược. Đều cần một quãng thời gian rất dài. Cẩu nguyên thu được. Còn phải tốn phí không ít thời gian đến thăm dò rõ ràng tình hình. Duy nhất trọng yếu biến số chính là aizen Có điều có lẽ tình huống trở nên càng thêm phức tạp. Ta nói những câu nói kia. Aizen nên đều nghe vào đi Vì đế phẩm sổ đan liền chạy trốn Không đáng Uchiha Tamazen suy nghĩ một chút Aizen phản bội độ khả thi quá thấp Dù sao mình đều cơ hồ dường như tiên tri như thế Báo cho Aizen nhiều chuyện như vậy Aizen còn nghĩ mang theo đế phẩm sổ đan chạy trốn Cái kia đúng là không có cách nào nói rồi Loại này đầu ấp Đảm nhiệm bốt thì có chút ngu xuẩn. Có điều hắn cũng có chuẩn bị hậu chiêu. Xảy ra vấn đề. Bảo vệ viêm minh vấn đề không lớn. Hơn nữa làm tốt bất cứ lúc nào chạy trốn chuẩn bị. Chỉ cần chống được hắn luyện đan kết thúc là được. Đáng ghét Đến cùng là ai? Ở đối với chúng ta hồn điện ra tay. Hồn diệt sinh lúc này giận dữ. Ngăn ngắn thời gian một tháng bên trong. Hồn điện các nơi phân điện. Đều chịu đến tập kích, tôn giả, phúc điện chủ, toàn bộ đều ngã xuống. Nhưng là hiện tại, hắn liền đối với mới là ai cũng không biết. Hơn nữa hắn cũng làm rõ, đối phương chính là hướng về phía bản nguyên linh hồn đi. Những đan dược khác bảo vật cái gì, một cách đều không có muốn. Hơn nữa nhân số rất nhiều, bởi vì là liên tiếp chịu đến tập kích. Hầu như không có bất kỳ đình chỉ. Thuộc về đội tác chiến. Hắn đã hướng về hồn tộc cầu viện. Thế nhưng hồn thiên đế hành động. Hắn là không rõ ràng. Này ở hồn tộc bên trong cũng là trọng yếu cơ mật. Lúc này hắn cũng chỉ có thể chờ đợi hồn tộc trợ giúp đến. Nếu không hắn cảm thấy chỉ dựa vào chính mình. Rất khó chống đỡ kẻ địch sau đó tiến công. Hơn nữa hắn cảm thấy. Kẻ địch mục tiêu kế tiếp. Rất có thể chính là hắn đang nhìn quản chủ điện. Chỉ có đấu thánh ba tinh thực lực ảnh phân thân. Ở hồn điện bên trong đó là thuận buồm xuôi gió. Trừ hồn diệt sinh. Không ai có thể chống đỡ được ai gen ảnh phân thân. Thu thập lượng lớn bản nguyên linh hồn. Đồng thời ai gen bản thể nơi này. Cũng đem bên ngoài chiến đấu. Thu thập được bản nguyên linh hồn cho tinh luyện luyện hóa. Aizen bên này sắp xếp cái ảnh phân thân, ngay ở cửa phủ cận chờ, mà chính mình bản thân, thì lại ở hắc giác vượt bí mật góc tối bên trong, dùng linh tử xây dựng một cái không gian. Ảnh phân thân thu thập được bản nguyên linh hồn cuồn cuộn không ngừng đưa tới, sắp đột phá. Aizen lúc này vô cùng hưng phấn, hắn cảm giác được chính mình lực lượng linh hồn sắp đột phá. Chỉ cần đạt đến đế cảnh linh hồn Như vậy hắn chắc chắn Cùng cổ nguyên hồn thiên đế một trận chiến Đấu thánh bảy tinh lại không phải không đả thương được đấu thánh chín sao Chỉ cần điều khiển ngũ giác có thể có hiệu lực Như vậy hắn là có thể đánh Bị hắn đưa đến đà xá cổ đế trong phủ ảnh phân thân biến mất chuyện này hắn cũng biết Đây là hắn bố trí xuống đến dương mưu nhường bên trong người căn bản là không có cách tin tưởng hắn người, không cách nào liên thủ, chỉ có thể đánh đến cuối cùng. Tuy rằng cuối cùng đi ra người, khẳng định là có cơ hội đột phá đấu đế. Thế nhưng chuyện này sẽ do Uchiha Tamasen đi xử lý, bởi vì đây là Uchiha Tamasen nói, đa xã cổ đế phủ phát sinh tình huống, mỗi cái gia tộc cũng biết, bởi vì có người trở lại truyền tin Trong lúc nhất thời lại có không ít người đến. Chỉ có hồn tộc không có thu đến bất kỳ tin tức gì. Có điều ai gen cảm giác tồn tại. Bởi vì hắn năng lực giảm mạnh. Trên căn bản không có mấy người chú ý hắn. Nhìn thấy ai gen người. Lực lượng linh hồn không bằng hắn. Liền sẽ theo bản năng quên. Gần như. Thì lại sẽ nhìn nhiều mấy lần. Thế nhưng lập tức bị đà xá cổ đế phù hấp dẫn. Không có người sẽ để ý hắn Chỉ cần không chạy mất Không có người sẽ cảm thấy Aizen có vấn đề Đem hồn điện chủ điện Cũng cho đồng thời diệt đi đi Aizen bên này nếm trải ngon ngọt Tuy rằng trước cảm thụ qua bản nguyên linh hồn Thế nhưng không có cơ hội thu thập quá nhiều Dù sao đấu thánh trên căn bản đều nổi danh Trên căn bản đều là gia tộc lớn thành viên Tùy ý ra tay rất dễ dàng bị nhìn chằm chằm. Thế nhưng hiện tại, tất cả mọi người sức chú ý đều ở đà xá cổ đế trong phủ. Hồn tục thực lực bây giờ không đủ. Tuyệt đại đa số tinh anh đều bị triệu tập đến đà xá cổ đế phủ hành động đến. Thực lực xác thực rất mạnh mẽ. Nếu như ai xen một người đối mặt lần này hồn thiên đế mang đến thủ hạ, không có bất kỳ nắm có thể thắng lợi. Thế nhưng thêm vào cổ tộc các loại mấy cái gia tộc nhân thủ. Mới đánh bại bọn họ. Giải trừ hết thầy ảnh phân thân. Ai ghen lại lần nữa phân ra một cái chiếm cứ chính mình một nửa đấu khí ảnh phân thân đi ra ngoài. Đi tới hồn điện chủ điện. Hết thầy tin tức. Đều ở hắn điều khiển ngũ sắc bên dưới. Không có bất kỳ tác dụng. Rất dễ dàng liền từ hồn điện người trong hỏi lên. Đấu thánh tầng thứ này xác thực mạnh mẽ. Chỉ dựa vào đấu khí. Ảnh phân thân duy trì không được bao lâu. Nhưng là nhường ảnh phân thân khống chế thiên địa năng lượng đến làm tiêu hao. Có thể duy trì mấy trận đại chiến. Chỉ cần không bị trọng thương là được. Ai lúc này còn đang cảm thán. Đến từ ảnh phân thân năng lực này mạnh mẽ. Cái khác nhẫn thuật huyết kế giới hạn cái gì. Hắn thật sự không coi trọng. Chỉ có này ảnh phân thân. Đúng là nhường hắn cảm giác được lợi hại. Mà hàng hải cái thế giới này. Trái áp dụng phương diện này. Hắn cũng có nghiên cứu. Ẩm chứa nhất định liên quan với pháp tắc năng lực. Nhường hắn tổ hợp lên khai phá càng mạnh hơn Sơn. E. Sơn. U. Sơn. Sơn. E. Cơn. Cơn. I. O. Nơ đi ra, kẻ địch, hồn diệt sinh đột nhiên xoay người, hắn cảm nhận được phía sau truyền đến khủng bố lực áp bách, điều này hiển nhiên không phải trong tộc phái tới trợ giúp, hồn diệt sinh bên này còn chưa kịp nhìn rõ ràng tình hình, liền bị ai gen cho dùng điều khiển ngũ rác khống chế, liền cơ hội xuất thủ đều không có, tấu chương xong, cấm kỷ buông xuống, chúng thần trở về, quần long hội tụ, Hào kiệt tranh phong, giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng, ai sẽ là người vấn đỉnh, bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười lăm, chương bốn trăm linh chín đế phẩm sổ đan đánh, xem ai không chịu nổi, đà xá cổ đế trong phủ qua đi thời gian ba tháng, ngoại giới đã bắt đầu có hỗn loạn, mấy gia tộc lớn tuyệt đại đa số nhân vật trọng yếu, đều tập trung ở đây, Chờ đợi kết quả xuất hiện, vốn là có không ít người, đối với út sướt su khi bộ tộc có oán hận, cảm thấy chính là gia tộc này, dẫn đến bọn họ mất đi tộc trưởng, thế nhưng làm bọn họ biết, hồn tộc mới là âm hiểm nhất cái kia, nhường hư vô thôn viêm giả trang thành linh tộc, cùng thạch tộc tộc trưởng, tập kích viêm minh, sau đó gia nhập cái này đồng minh tiến vào đà xá cổ đế phủ sau, Mỗi một cách đều vô cùng khiếp sợ. Sau đó đem sai lầm. Đều đặt ở hồn tục trên người. Đồng thời còn đi thạch tục cùng linh tục tiểu thế giới lối vào. Phát hiện tự mình phong ấm thập phần cũ nát. Bọn họ rất dễ dàng liền phá tan đi vào. Phát hiện một mảnh hoang vô. Nay mới hoảng rồi. Lúc này hết thầy viễn cổ gia tục. Đều đối với hồn tục thận thấu xương cảm thấy chính là người này âm bọn họ tộc trưởng mấy gia tộc lớn lập tức tập hợp nhân thủ đối với hồn tộc tiến hành trả thù hồn điện càng là đứng mũi chịu sào bị ai gen quét một lần sau khi lại bị viễn cổ gia tộc người cho cầm lấy quét một lần là triệt để diệt vong mà ai gen bên này cũng đột phá đến đế cảnh hồn phách loại này gây nên tất cả mọi người rối loạn động tác võ thuật Hắn hết sức quen thuộc. Sử dụng đến vô cùng đơn giản. Nhìn chằm chằm hồn tộc người đánh. Đem úp sức su bộ tộc cho hái đi ra ngoài. Dù sao trừ hắn. Còn có dược đan cái này nhân chứ tồn tại. Hắn là xem nhiều nhất một cái. Cảm thấy Aizen không có vấn đề gì. Tất cả đều là dựa theo trước thiết lập sẵn kế hoạch làm. Mà hồn tộc xảo trá. Đánh lén Aizen đồng thời đã sớm biết bên trong tin tức, từ vô thôn viêm vẫn cùng bên trong đế phẩm sổ đan có cấu kết, thêm vào hai cái viễn cổ gia tộc diệt vong, không có người không hy vọng nhìn hồn tộc chết, đa xá cổ đế phủ ở ngoài đứng người, đều lo lắng lo lắng, không biết tộc trưởng bọn họ, lúc nào mới có thể đi ra, lôi hổ bên này lắc lắc cái mặt, xung quanh những gia tộc khác người, Sắc mặt cũng đều rất khó coi Nếu như hồn thiên đế không phản bội Đế phẩm sổ đan nên không làm gì được cổ tục dài bọn họ Thế nhưng hồn thiên đế phản bội Tuy rằng qua đi thời gian 2 tháng Thế nhưng dược đan vẫn là cảm giác được một trận nghĩ đến mà sợ hãi Lúc đó chính mình làm sao bị ma dù áng ảnh Bị hồn thiên đế cái tên này cho lừa dối Còn tốt Chính mình chạy nhanh Nếu không ở lại bên trong Hắn cảm giác mình khẳng định là chết trước cái kia một cái Đem chính mình suy đoán nói cho mọi người Người ở chỗ này sắc mặt càng thêm khó coi Xuất sinh Heo chó không bằng đồ vật Đáng đời nhiều năm như vậy bị người mắng Hồn tục bên kia vẫn không có công phá sao Bọn họ quả nhiên ẩm giấu rất nhiều thực lực Chính là vì đối phó chúng ta đi Người chung quanh Từng cách từng cách chửi âm lên lên. Lúc này bọn họ cũng không có quá nhiều biện pháp. Chỉ có thể mắng người. Không biết vẫn có thể kéo dài bao lâu. Cảm giác nên muốn đi ra. Ai ghen bên này. Liền ở một bên đứng. Thế nhưng tất cả mọi người hầu như đều lơ là hắn. Nhìn này đà xá cổ đế phủ. Ai ghen tính toán thời gian. Uchi Hata Ma cũng không nói cho hắn cụ thể kéo dài bao lâu. Chỉ nói là càng dài càng tốt. Ảnh phân thân chạy khắp nơi thời điểm. Cũng đi ngang qua viêm minh. Thế nhưng cũng không có phát hiện đồng tính gì. Hắn cũng không thể nào biết Chi-Hata-ma-gen đang làm gì. Hiện tại hắn cũng không có chuyện gì khác muốn làm. Lực lượng linh hồn đột phá đến đế cảnh sau khi. Hắn cảm giác hết thầy đều không giống. Hiện tại ứng phó lên cẩu nguyên cùng hồn thiên đế. Vấn đề cũng không lớn. Nếu như xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. liền chấp hành kế hoạch bơm Ai nắm trong tay không gian lập phương. Đây là Uchi Hatama gen cho hắn cái thứ hai kế hoạch dùng dụng cụ. Ở nặng ra sau khi. Hắn thì sẽ biết làm sao đi làm. Có điều không có đến cái kia tình huống. Tốt nhất không muốn nặng ra. Làm sao. Hai người các ngươi còn muốn u mê không tỉnh sao. Muốn cùng những kia con dẹp như thế Ở đây bị nhốt lên mấy ngàn năm Ta nhưng là các loại lên Đợi thêm vạn năm cũng có thể Có thể là các ngươi có thể chờ đến vào lúc ấy Hiện tại đà xá cổ đế ngọc đều ở nơi này Bên ngoài đã không có người có thể mở ra cửa lớn Tha các ngươi đi ra ngoài Chỉ cần đà xá cổ đế ngọc cho ta Ta rời đi nơi này Sẽ không lại ra tay với các ngươi Làm sao? Đế phẩm sổ đan đứng ở thế bất bại. Chỉ nếu không phải mình vờ ngớ ngẩn. Rất khó bị chế phục. Ở ai ảnh phân thân sau khi biến mất trong khoảng thời gian này. Hoàn toàn là đế phẩm sổ đan một người điên cuồng tiến công. Những người khác chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Mỗi khi có người không chống đỡ nổi thời điểm. Liền sẽ có những người khác bảo phát một hồi. Đem cái kia người cho cứu được. Này nhưng làm đế phẩm sổ đan cho buồn nôn hỏng. Có bản lĩnh. Các ngươi cũng toàn lực đồng thủ. Đem ta cho đánh chịu phục. Bằng không các ngươi liền nhìn những người khác chết. Không muốn mỗi lần đám người không được lại đồng thủ. Làm nó không trên không dưới. Vô cùng khó chịu. Tương đương với mỗi lần nhìn thấy liền muốn thành công chiếm gôn. Sau đó liền bị người cho đánh thức như thế. Những người ở chỗ này. Kỳ thực cũng mệt mỏi Bị đinh nhiều nhất Là trúc khôn cùng cẩu nguyên hai nhóm Trúc khôn là bởi vì độc thân Mà cẩu nguyên bên này lại có hai cái đấu thánh 8 sao Tuy rằng đều là 8 sao hậu kỳ Cùng 9 sao so ra vẫn có nhất định trinh lịch Câu thứ nhất Là đối với hồn thiên đế còn có thư vô thôn viêm nói Đảo đi đảo lại Vẫn là chỉ có sao động người quen càng dễ dàng một chút Sau khi nhưng là đối với tất cả mọi người nói. Nói cũng là lời nói thật. Đế phẩm sổ đan cũng nghĩ rõ ràng. Quá mức liền các loại. Xem ai chống đỡ qua ai. Ở đây. Nó mới là khống chế. Thật sự muốn liên thủ với nó sao? Nó sẽ tuân thủ hứa hẹn. Vẫn có những phương pháp khác có thể chế ngự nó. Hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm đang thương lượng. Lúc này hết thảy mọi người đình chỉ ra tay. Tính là thời gian nghỉ ngơi. Đế phẩm sổ đan bên này phát hiện tiếp tục tiếp tục đánh. Kỳ thực cũng không có kết quả gì. Vì lẽ đó cũng đưa ra như vậy thời gian. Nhưng bọn họ bình tĩnh suy tính một chút. Không đáp ứng liền tiếp tục đánh. Nó đã chuẩn bị một lần. Liền nhìn chằm chằm một người đánh. Đem cái này người đánh cho tới tinh thần hoảng hốt. Đánh tới hắn từ bỏ mới thôi. Nhìn ai chịu nổi. Trời sinh nó không viên mãn. Coi như rời đi nơi này. Cũng phải cần một khoảng thời gian tăng lên. Mới có thể khôi phục viên mãn. Sau đó mới có thể tiếp tục đột phá. Thả nó đi ra ngoài. Chúng ta tìm tới út sức su Khi bộ tộc cái kia Aizen. Hắn biết hóa đan thần quyết. Nắm tới tay. Đến thời điểm chúng ta còn có cơ hội. Thực sự không được. Cũng chỉ có thể tạm thời dựa vào người này. Dựa theo úp sức su bộ tục. Đấu khí đại lục ở ngoài. Thiên địa nguyên khí không hề thiếu. Chúng ta còn có cơ hội. Từ vô thôn viêm bên này rất quả đoán nói. Bởi vì nó cũng không muốn tiếp tục ở lại đây. Ở đây giam giữ lâu như vậy. Lúc này ký úp hiện lên tới. Nó liền vô cùng không thoải mái. Hơn nữa bọn họ này một phương chỉ cần có một người ngã xuống. Sau đó liền sẽ không chịu nổi. Kết quả như thế là đế phẩm sổ đan thắng lợi. Mang xuống. Cũng xác thực như đế phẩm sổ đan nói tới như thế. Bọn họ kéo có điều đế phẩm sổ đan. Hồn thiên đế gật gù, Tuy rằng không cam tâm. Thế nhưng lúc này xác thực không có quá tốt phương pháp. Lúc này hắn cũng chỉ có thể thầm hận.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 Ta khởi sướng. Chúc khôn bên này chủ động cùng cẩu nguyên đám người ôm đoàn. Bởi vì nó cũng nhìn ra. Đế phẩm sổ đan bên này ở lôi kéo hư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế hai cái. Lúc này nó cũng không cách nào bảo đảm. Đối phương có thể hay không liên thủ. Vì lẽ đó chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng cẩu nguyên bọn họ tụ lại cùng nhau. Ôm đoàn sưởi ấm. Nguyên lai like đây là các ngươi kế hoạch lúc trước. Cái kia hồn thiên đế thực sự là xảo trá Lại làm chuyện như vậy Nếu như dựa theo cái kế hoạch này chấp hành Nói không chắc liền thành công Trúc khôn bên này thở dài nói Kỳ thực là giả vờ đáp lời Thế nhưng cũng cảm thấy cái kế hoạch này không sai Đồng thời thán phục ở đấu khí đại lục ở ngoài còn có nhiều như vậy nguy hiểm Nếu như mọi người có thể liên thủ Đúng là cái phương pháp thật tốt lúc này nó cũng kiên định hơn cảm thấy. Liên hệ cuối năm cùng hư vô thôn viêm không tin được. Khá lắm. Không biết từ lúc nào liền bắt đầu đánh cái này tính toán. Người như thế hợp tác lên. Hắn sợ lúc nào cũng có thể sẽ bị đâm lưng a. Nhưng là hắn mới vừa nói xong, liền bỗng nhiên xoay người. Một đạo vảy rồng hình dạng đấu khí trực tiếp chặn ở hắn trước người. Từ vô thôn viêm ngọn lửa màu đen kia. Trực tiếp bị này vảy dòng đấu khí cho cản lại. Các ngươi điên rồi. Trúc khôn nhìn thấy tình huống này. Nơi đó còn đoán không được đối phương là muốn cùng đế phẩm sổ đan liên thủ. Đế phẩm sổ đan. Lần này coi như còn trước ngươi đưa ta đi ra ngoài ăn tỉnh. Rời đi nơi này sau khi. Ta sẽ trợ giúp ngươi. Thế nhưng ngươi trở thành đấu đế sau khi. Cũng phải giúp ta. Từ vô thôn viêm bên này không có tiếp tục công kích, Mà là quay về một bên nhìn đế phẩm sổ đan nói. Tuy rằng nói miệng không bằng chứng. Thế nhưng hiện tại chỉ có thể làm như vậy. Nó cũng là đối với trước Chi Ha dự Ta Ma sen nói tới kế hoạch là khá là tán thành. Có điều trước bọn họ định ra đến phương pháp càng tốt hơn. Chỉ là hiện tại không có cách nào chấp hành. Như vậy liền đem Gucci Hatamagen nói tới phương pháp đổi thành nhường đế phẩm sổ đan đến chấp hành. Dù sao trong kế hoạch quan trọng nhất chính là cái kia trở thành đấu đế người sẽ hoàn thành trước đáp ứng ước định. Đế phẩm sổ đan bên này từ vô thôn viêm cảm thấy đối phương có rất lớn khả năng đáp ứng. Đồng thời nó cũng chuẩn bị giữ bị kế hoạch vì lẽ đó vừa nãy nó không có hỏi trước đế phẩm sổ đan. Mà là trực tiếp đối với chúc khôn ra tay. Làm một cái tử thí cho đối phương xem. Đương nhiên. Ta chỉ là muốn chạy trốn thoát cái này lao tù. Trở nên càng mạnh hơn. Đế phẩm sổ đan gật gù Trực tiếp đáp ứng nói. Hồn thiên đế. Ngươi thật sự tin tưởng nó. Nó tiên thiên không hoàn toàn. Đến thời điểm ai biết sẽ làm sao bù đắp. Không làm được. Mọi người chúng ta đều sẽ chết. Cẩu nguyên bên này chất vấn hồn thiên đế Dưới cái nhìn của hắn Hồn thiên đế mới là người chủ đạo Tư vô thôn viêm chỉ là hắn thủ hạ Cơ hội đặt ở trước mắt Không phải sao Hơn nữa chúng ta hồn tục Vốn là không thèm để ý những kia Hồn thiên đế cũng đứng ở tư vô thôn viêm bên cạnh Nhiều năm như vậy đều nhẫn qua đi Lần này nhường nhịn cũng không sao hơn nữa hắn nhớ tới út sếp suki bộ tộc lão tổ linh khí thức tình nói không chắc chính là cơ hội này so với cùng cẩu nguyên hợp tác hắn cũng là càng tin tưởng đế phẩm sổ đan dù sao trước Tư vô thôn viêm bại lộ đã nhường song phương tín nhiệm triệt để phá toái bây giờ tìm cách mới hợp tác đồng bọn càng tốt hơn hai người cắt ngươi ngăn cản cái kia hai cách đấu thánh chín sao Còn lại để ta giải quyết. Đế phẩm sổ đan rất hưng phấn. Nó không nghĩ tới. Những nhân loại này lại thật sự chính mình nổi loạn. Có điều cũng tốt. Tình tiết kiểm hạ xuống không ít thời gian của nó. Nó là thật sự chuẩn bị kéo dài tới những người này chết đi. Không nghĩ tới những người này so với mình nghĩ tới càng thêm hỗn loạn. Trúc Khôn cùng cẩu nguyên sắc mặt rất khó nhìn. Lúc này Trúc Khôn có chút hối hận. Nghĩ hiện tại nương nhờ vào đối phương còn có kịp hay không? Từ vô thôn viêm cùng hồn thiên đế đúng là rất hưng phấn. Hồn thiên đế là nghĩ có thể giết chết cẩu nguyên cái này trang bức ra hỏa. Ở bên ngoài. Hết thảy mọi người cho rằng cái tên này so với mình lợi hại. Cho rằng cổ tục càng mạnh hơn. Hắn vì không bại lộ chỉ có thể nhịn nhường. Lần này hắn liền muốn tự tay giết chết cẩu nguyên từ vô thôn viêm bên này hưng phấn là, lại có thể thôn phệ hai cái lời hại ra hỏa. những kia thực lực yếu, nó thôn phệ lên kỳ thực đã không có hiệu quả gì. Lúc này nếu như có thể thôn phệ mất cẩu nguyên cùng chúc khôn hai cái, nói không chắc nó thực lực có thể đột phá đến đấu thánh chín sao hậu kỳ. như vậy nó khoảng cách đấu thánh, liền không lại như vậy xa xôi, đi ra ngoài sau khi, Nó cũng có thể càng chắc chắn. Đánh lén đế phẩm sổ đan. Tiếp tục đánh. Chúng ta có lẽ sẽ có tổn thất. Không bằng chúng ta làm cái giao dịch đi. Đế phẩm sổ đan. Chúng ta đem đà xá cổ đế ngọc giao cho ngươi. Dựa theo trước ước định. Chúng ta cùng hòa rời đi. Ở bên ngoài cũng không phát sinh tranh chấp. Làm sao? Ở hồn thiên đế muốn đồng thủ trước. Cẩu Nguyên dành nói trước. Hiện tại cách này thế cuộc Coi như nhiều cách chúc hôn cũng là không chịu nổi Như vậy không bằng từ bỏ Hắn ở phương diện này liền rất quả đoán Không có tiêu huyền loại kia chiến đấu tới cùng khí thí Loại này nguy hiểm không phù hợp Hầu như có thể một chút xem đến chết kết cuộc tình huống Cẩu Nguyên đương nhiên sẽ không kiên trì Nếu hư vô thôn viêm lựa chọn đầu hàng Như vậy hắn lựa chọn càng nhanh hơn một bước Trực tiếp khởi xướng đầu hàng. Không cho hư vô thôn viêm bên này biểu trung tâm cơ hội. Ồ, chuyện này quả thật là song hỷ lâm môn a Đế phẩm sổ đan đều có chút nhanh bật cười. Không nghĩ tới sự tình trở nên dễ dàng như vậy. Cần gì phải nhường bọn họ đầu hàng. Trực tiếp giết chết bọn họ không phải tốt. Thư vô thôn viêm bên này có chút nóng nảy nói. Nó còn chuẩn bị thôn phệ những người này. Nếu như từ bỏ. Nhưng là một tổn thất lớn. Hồn thiên đế bên này không có mở miệng. Thế nhưng hiển nhiên cũng không hy vọng nhìn thấy cậu Nguyên còn sống sót đi ra ngoài. Nếu như không buông tha chúc ta. Như vậy ta liền tự bảo. Tuy rằng cảm thấy này đà xá cổ đế ngọc hẳn là sẽ không bị hủy diệt. Thế nhưng vạn nhất xuất hiện điểm tình trạng gì. Nói không chắc phải đợi cái mấy trăm mấy ngàn năm mới có thể khôi phục. Cẩu nguyên bên này trực tiếp mở miệng uy hiếp. Hắn cũng không xác định. Tự mình nói sẽ sẽ không phát hiện. Thế nhưng hắn hiện tại chỉ có thể chờ mong đế phẩm sổ đan bên này không hy vọng xem đến bất kỳ nguy hiểm. Chỉ muốn sớm điểm rời đi này đà xá cổ đế phủ. Đế phẩm sổ đan. Không nên tin hắn. Đà xá cổ đế ngọc làm sao có khả năng sẽ hỏng. Từ vô thôn viêm vội vàng hướng đế phẩm sổ đan nói. Thế nhưng nó nhìn thấy đế phẩm sổ đan dáng vẻ. liền trong lòng cảm giác nặng nề. Biết đối phương đồng tâm. Thư vô thôn viêm. Hiện tại không cần thiết phát sinh vô vị chiến đấu. Ta đáp ứng các ngươi. Đem đà xá cổ đế ngọc mảnh vỡ giao cho ta. Ta tha các ngươi rời đi. Đế phẩm sổ đan bên này trực tiếp nói. Hiện nhiên nó cũng không có đem hư vô thôn viêm cho để ở trong mắt điều này làm cho hư vô thôn viên trong mắt lóe ra mù mịt. cái cảm giác này, nó rất đáng ghét. có loại lúc trước ở đà xá cổ đế thể nổi cảm giác như thế. hai người bọn ta khối cho ngươi, chúc khôn, chờ ngươi mở cửa, bọn họ tới cửa, ta ở chỗ này chờ, bắt được còn lại khối tiếp theo đà xá cổ đế ngọc sau khi, chúc ta ở đi, làm sao, Cẩu nguyên này vừa mở miệng nói. Chính hắn ở nguy hiểm nhất vị trí. Đồng thời nhường Trúc Khôn bên này nắm cuối cùng một khối đà xá cổ đế ngọc. Nếu như Trúc Khôn đổi ý. Đế phẩm sổ đan bên này cũng không có thời gian tới đối phó hắn. Mà là đi truy Trúc Khôn. Tốt. Đế phẩm sổ đan trực tiếp đáp ứng. Hắn cũng nhìn ra cẩu nguyên ý nghĩ. Thế nhưng không để ý. Chỉ cần những người này không liên thủ. Đơn độc một cái, tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Cổ Nguyên đem viêm tan trong tay đà xá cổ đế ngọc thêm vào chính mình. Cùng dùng đấu khí bọc, ném cho đế phẩm sổ đan, tấu chương xong Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 15, chương 411 vĩnh biệt. Lao tù, đế phẩm sổ đan tiếp được đà xá cổ đế ngọc. Tìm tòi một hồi này hai khối ngọc vỡ. Thế nhưng tin tức gì đều không có tìm được. liền biết chỉ có hoàn chỉnh đà xá cổ đế ngọc mới được. Đồng thời giơ tay lên. Bị đóng đà xá cổ đế phủ cửa lớn từ từ mở ra. Đồ chơi này trước đế phẩm sổ đan cũng không cách nào khống chế. Thế nhưng đánh mở một lần sau khi. Nó là có thể điều khiển. Bởi vì trước là có đà xá cổ đế phong ấm tại. Thế nhưng đà xá cổ đế ngọc đã đem nơi này phong ấm cho phá tan. Vì lẽ đó trên căn bản khống chế đà xá cổ đế phủ đế phẩm sổ đan. Có thể điều khiển cái này đồng phủ cửa lớn công tắc. Trúc khôn sắc mặt rất do dự. Bởi vì cổ Nguyên nói tới, căn bản không có thương lượng với nó, là trực tiếp chủ động mở miệng, nó không cam lòng, bởi vì nó là thật sự ở đây bị giam mấy ngàn năm, nhưng là cái kia hai cái đâm lưng ra hỏa từ bỏ, mà mới vừa gia nhập đồng bọn, cũng tương đương với đâm lưng chính mình, thương mại không một người tốt, trúc khôn rất muốn mắng người. Thế nhưng lúc này hết thảy sức chú ý đều đặt ở trúc khôn trên người. Cẩu nguyên bên này tự nhiên là ước gì trúc khôn mang theo đà xá cổ đế ngọc liền chạy. Như vậy đế phẩm sổ đan chạy không ra được. Về đi ra bên ngoài tất cả lại khôi phục công bằng. Quá mức chờ đến 10 năm sau. Úp sướp su bộ tộc lão tổ xuất thí. Đến thời điểm lại đến giải quyết những vấn đề này. Đế phẩm sổ đan bên này. Lúc này cũng chỉ nhìn chằm chằm trúc khôn. Bởi vì cổ nguyên viêm tan lôi doanh ba người. Trong tay đã không có đà xá cổ đế ngọc. Đối với nó cũng không có bất kỳ tác dụng. Nó chắc chắn ở trúc khôn di động trong nháy mắt. liền đem ngăn cản. Mà hồn thiên đế cùng thư vô thôn viêm lúc này. Cũng có chút ý kiến. Cảm thấy có muốn hay không chạy. Thế nhưng lúc này quan trọng nhất đà xá cổ đế ngọc. Đế phẩm sổ đan trong tay có đầy đủ bốn khối Bọn họ đi ra ngoài cũng không có bất kỳ tác dụng Cũng chính là đế phẩm sổ đan chạy không ra mà thôi Nhưng là bọn họ muốn đối mặt nhưng là cổ tục các gia tục vây công Kết cuộc cũng rất khó khăn Hiện tại hồn thiên đế còn không biết tình huống bên ngoài làm sao Thế nhưng chắc chắn sẽ không quá tốt Dù sao hư vô thôn viêm bại lộ thân phận sau khi Cái kia út sức su khi bộ tộc Aizen còn có dược tộc dược đan đều chạy ra ngoài. Những gia tộc khác người làm sao có thể sẽ buông tha hồn tộc Vì lẽ đó. Vẫn là cùng đế phẩm sổ đan hợp tác tốt nhất. Cho ngươi. Trúc Khôn vẫn là lựa chọn tự do. Dù sao nó cũng nhìn rõ ràng. Chính mình cầm này một khối ngọc vỡ. Cũng không cách nào làm thành chuyện gì. Nó đồng dạng ở cái này ngục giam bên trong. Có chút mệt mỏi Hơn nữa Nó cũng biết một cách bí mật Đà xá cổ đế có truyền thừa chuyện này Chỉ có điều liên quan với truyền thừa phương pháp nó còn không biết Thế nhưng nói không chắc có thể so với đế phẩm sổ đan càng tốt hơn Vì lẽ đó nó còn có hy vọng Thế nhưng ở bề ngoài Vẫn là giả vờ có chút mất mát Có điều ở ném ra đà xá cổ đế ngọc sau khi Chúc hôn trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy. Viêm tan cùng lôi doanh cũng là như thế. Cẩu nguyên bên này cũng không chút do dự lao ra. Đế phẩm sổ đan cũng không có ngăn cản. Nó nói là thật sự. Muốn chỉ là đà xá cổ đế ngọc thôi. Lúc này đế phẩm sổ đan trong tay. Đã bắt được sáu khối ngọc vỡ. Còn sót lại hư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế trên tay hai khối. Quay đầu nhìn bọn họ. Từ vô thôn viêm cùng hồn thiên đế mặt không hề cảm xúc đem chính mình đà xá cổ đế ngọc cho giao ra. Tộc trưởng. Ở bên ngoài chờ đợi đám người. Nhìn thấy bóng người thứ nhất lao ra thời điểm. Căn bản không thấy rõ là ai. Trúc khôn bên này. Lợi dụng chính mình thái hư cổ long bộ tộc năng lực. Nhanh chóng trốn vào hư không. Trực tiếp chạy trốn. Nó cũng không muốn chạy chậm bị tóm lấy. Thế nhưng đón lấy xuất hiện viêm tan. Lôi doanh. Còn có Cẩu nguyên ba người. Bọn họ đều nhận ra được. Rồn dập kêu gào nói. Toàn viên lui lại. Cẩu nguyên bên này không có thời gian đi tìm tòi nghiên cứu bên ngoài chuyện gì xảy ra. Trực tiếp bắt chuyện chính mình tộc nhân chạy trốn. Viêm tan cùng lôi doanh cũng là một ý nghĩ. Chỉ có dược đan chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ. Không biết làm sao sự việc. Bên trong xảy ra vấn đề rồi. Khả năng là hồn thiên đế thắng. Ngươi còn không chạy sao? Ai ghen nhắc nhở đến. Nghe được ai ghen. Dược đan bị sợ hết hồn. Đón lấy không chút do dự gọi mình tộc nhân cũng bắt đầu chạy trốn. Lập tức. Toàn bộ giả nam học viện xung quanh. Trong nháy mắt liền trống trải lên. Hoàn toàn không có trước chờ đánh hồn thiên đế cảnh tượng. Cẩu nguyên đám người. Đều là trực tiếp xé sách không gian Mang thủ hạ chạy trốn Cũng không quay đầu một hồi Xung quanh một hồi liền bị dọn dẹp Chỉ có ai gen một người ở lại chỗ này Đợi không tới ba phút đa xá cổ đế trong phủ những người khác cũng xuất hiện Ha ha ha Vĩnh biệt Lao tù Đế phẩm sổ đan nhìn xung quanh này hoàn cảnh Không biết thoải mái đến mức nào Ở hồn thiên đế trong mắt Hắc sắc vực chỗ này quá mức hoang vu. Thiên địa năng lượng cũng không đủ. Nhưng là ở đế phẩm sổ đan trong mắt. Nơi này chính là tân sinh thế giới A. Từ khi có ký ức sau. Ngay ở đà xá cổ đế trong phủ. Chỗ kia mặc dù không tệ. Thế nhưng nó từ lâu mất hứng. Hiện tại. Nó tự do. ngươi còn dám xuất hiện. Từ vô thôn viêm một chút liền khóa chặt đứng ở bên ngoài Aizen. Trong mắt lửa dẫn căn bản là không có cách tắt Chính là bởi vì nó Mới dẫn đến hiện tại tình huống này Nếu không Nói không chắc cướp được đà xá cổ đế ngọc nó Có thể giao đồng đế phẩm sổ đan Ung dung đem nó cho nắm tới tay hết thầy tất cả Đều là người này hại Từ vô thôn viêm trực tiếp đồng thủ Thế nhưng bị đế phẩm sổ đan cho ngăn lại Ngươi Từ vô thôn viêm có chút tức giận. Không biết đối phương vì sao làm như vậy. Tuy rằng ngươi không có ngay lập tức. Đem đà xá cổ đế ngọc sao cho ta. Nhưng đúng hay không ngươi. Nói không chắc ta sẽ bị một ít người cho thu phục. Đồng ý đi theo ta sao. Ta trở thành đấu đế sau khi. Ngươi có thể làm thủ hạ ta một tên đại tướng. Đế phẩm sổ đan bên này. Đối với Aizen phát sinh mời. Nói câu nói đầu tiên thời điểm Tự nhiên là nhìn hư vô thôn viêm một chút Nó ở biết đà xá cổ đế ngọc dùng Có có thể thu phục chính mình hóa đan thần quyết sau khi Nó cũng không tin hư vô thôn viêm cái tên này Vì lẽ đó nó ngược lại là Đối với ai gen cái này vạc trần chân tướng Đồng thời đánh nát đà xá cổ đế ngọc người Cảm thấy tán thành Thật không tiện Ta đã có đi theo người Ai quả đoán phủ quyết. Theo như vậy ngô xuẩn. Còn không bằng chính mình tự thành lập thế lực. Lúc này hắn cũng có chút không nhìn được. Muốn thử xem hóa đan thần quyết. Có điều hồn thiên đế thêm vào hư vô thôn viêm ở này. Coi như thành công. Hắn cũng rất khó mang đi. Hiện tại hai người này. Nhưng là nhìn trọng trọc vào Aizen Muốn từ hắn trong miệng ép hỏi ra. Liên quan với hóa đan thần quyết tình báo đến. Không muốn làm tức giận ta. Hậu quả rất nghiêm trọng. Đế phẩm sổ đan sắc mặt trầm xuống. Trừ thưởng thức ai gen ở ngoài. Càng nhiều là nó không muốn để cho hóa đan thần quyết truyền lưu ở bên ngoài. Nó cảm thấy ai gen khẳng định là nhìn thấy đà xá cổ đế cùng bên trong tin tức. Dù sao chính nó cũng nhìn thấy. Biết cái này hóa đan thần quyết đối với mình có nhiều khắc chế. Hiện tại Aizen sử dụng. Nó cũng không nhất định có thể gánh vác được. Cách này cũng là nó mời chào Aizen nguyên nhân chủ yếu nhất. Nói xong. Trực tiếp đồng thủ. Khổng lồ thiên địa năng lượng. Trực tiếp cầm cố lại Aizen. Nghĩ phải từ từ đến. Cẩn thận hồn thiên đí cùng hư vô thôn viêm. Bọn họ không hề từ bỏ. Mà Aizen bên này. Đối với đế phẩm sổ đan phát sinh này cái linh hồn truyền âm sau khi. Ảnh phân thân trực tiếp giải trừ. Lại là chiêu kia. Đế phẩm sổ đan sắc mặt khó coi. Thế nhưng trong lòng cũng nhớ kỹ ai xen. Liếc mắt nhìn hư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế hai người. Xem bọn họ ra đầu tây dần. Bốn trăm linh bốn chương. Viết đế phẩm sổ đan bắt được hai khối đà xá cổ đế ngọc. Đổi thành ba khối.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 Đế phẩm sổ đan bên này lúc này cũng không vội vã đột phá trở nên mạnh mẽ. Bởi vì nó biết này không phải một chuyện đơn giản. Cần phải hao phí không ít thời gian. Hơn nữa bị giam nhiều năm như vậy. Nó đi ra ngay lập tức. Cũng không phải nghĩ tiếp tục tu luyện. Mà là cố gắng cảm thụ một chút cái thế giới này. Nhưng trải nghiệm của chính mình càng thêm phong phú. Có điều hồn thiên đến nơi này. Đi ra sau khi không có phát hiện bất luận cái nào hồn tộc người, hắn trực tiếp mang theo đế phẩm sổ đan, đến trung châu đi, nhưng là một cái hồn tộc người đều không có gặp phải. Bao quát hồn điện những kia phân điện, toàn bộ đều bị phá hủy, bao quát bố trí đại trận các loại, cũng đều bị hủy diệt, ở bên ngoài, hồn tộc hắn nhưng là lưu lại ba tên đấu thánh bảy tinh trông coi, nhưng là toàn bộ đều không còn tin tức Bao quát hồn diệt sinh. Đồng thời. Những này chết đi người. liền tàn hồn cũng không tìm tới. Dĩ vãng hồn tộc nhưng là dùng phương pháp này. Có thể đem một ít người bị chết. Bảo lưu lại tàn hồn. Thông qua hư vô thôn viêm sức mạnh. chờ giúp bọn họ khôi phục thực lực. Hồn thiên đế một nhóm. Trực tiếp trở lại hồn tộc tiểu thế giới nơi. Phát hiện cửa có không ít chiến đấu dấu vết. Thế nhưng vẫn chưa lan đến gần hồn tục trong tiểu thế giới bộ. Mấy gia tục lớn liên thủ. Đều bị chống đỡ đỡ được. Tục trưởng. Ngay trở về. Hồn thiên đế xuất hiện. Hồn tục bên trong tiểu thế giới người tự nhiên có cảm ứng. Thập phần cấp thiết mở ra hồn tục tiểu thế giới cửa lớn. Còn vài cách hồn tục nguyên lão không có phái ra đi. Xem ra hồn tục thực lực bây giờ. Còn chưa hoàn toàn bại lộ. Nhìn thấy chính mình mấy cái trọng yếu thù hạ vẫn còn Hồn thiên đế thở phào nhẹ nhõm, Trừ bốn tên đấu thánh bảy tinh ở ngoài Còn có bốn tên đấu thánh tám sao tồn tại Những thứ này đều là hồn tộc nguyên lão Là chết đi ngàn năm lâu dài hồn tộc thành viên Thế nhưng bị sử dụng bí pháp Khôi phục thực lực của bọn họ Động viên một hồi hồn tộc người Hồn thiên đế nội tâm rất cay đắng Lần hành động này không thành công. Còn tổn thất nhiều như vậy thủ hạ, ngàn năm bố trí, hầu như tổn thất hơn nửa, mà kế hoạch cũng chưa thành công. Đây chính là ngươi bộ hạ sao? Thực lực xem ra rất tốt, so với ta tưởng tượng càng lợi hại. Thế nhưng hồn thiên đế bên này vẫn không có cảm thán xong, liền nghe đến đế phẩm sổ đan, nhưng hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Khá lắm. Hiện tại nhiều cách thái thượng hoàng. Vậy thì nhường hắn càng phiền. Ta cảm thấy hiện tại nên. Trước tiên đem Aizen tên kia bắt lại. Hắn nên biết hóa đan thần quyết. Vật này biểu lộ ở bên ngoài rất không an toàn. Hơn nữa cách này Aizen phía sau gia tục. Là thượng cổ gia tục. So với hồn tục những này viễn cổ gia tục càng thêm lâu dài. Hơn nữa biết liên quan với đấu khí đại lục ở ngoài tin tức Trước tiên ra tay với bọn họ Có thể thu được càng nhiều ít lợi Từ vô thôn viêm bên này trở về dọc theo đường đi Đã nghĩ kỹ kế hoạch mới Cổ tục những gia tộc này Không đáng sợ Không có cần thiết hiện tại đi đối phó Hơn nữa đế phẩm sổ đan khôi phục viên mãn chuyện này Kỳ thực cùng hồn thiên đế đồng thời đã sớm chuẩn bị Thế nhưng chuyện này cùng hồn thiên đế đều rất hiểu ngầm. Chưa có nói ra chuyện này đến. Vì lẽ đó nếu như còn cần đế phẩm sổ đan. Như vậy khẳng định là muốn hóa đan thần quyết. Nó cảm giác mình đi truy sát. Rất khó bắt được đối phương. Hơn nữa hiện tại tùy tiện lộn xộn, Đế phẩm sổ đan bên này nhất định sẽ chú ý mình. Vì lẽ đó. Không bằng dụ dỗ đế phẩm sổ đan. Đi tập kích cái này út sức su bộ tộc Đến thời điểm nó cướp đồng thủ trước. Trực tiếp đem ai ghen giết chết. Đem cho hấp thụ. Như vậy liền có thể thôn phệ đối phương ký ức. Để cho mình biết hóa đan thần quyết. Đồng thời. Này thượng cổ gia tộc nội tỉnh Nó cũng là rất trông mà thèm. Cảm giác mình nếu như sau khi cắn nuốt. Có thể sẽ có không tưởng tượng nổi biến hóa. Này út sướp su bộ tộc huyết thống. Nó cũng nhìn chăm chú rất lâu. Những này tính gột lại. Nhưng nó cảm thấy. Đối với út sướp su bộ tộc ra tay. Là một cái rất lựa chọn không tồi. Thượng cổ gia tộc. Thú vị. Có điều. Trước tiên tu sửa một chút đi. Ta ở bên trong ngốc gần vạn năm. Có chút mệt mỏi. Tu sửa xong xuôi sau khi lại xuất phát. Đế phẩm sổ đan bên này cảm thấy rất hứng thú Có điều nó cũng không có lựa chọn lập tức xuất kích Ai gen ảnh phân thân giải trừ trước lưu lại Vẫn để cho nó có chút lưu ý Đối với hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm hai người này Nó cũng biết không cách nào tin tưởng Đồng thời cũng nhìn chằm chằm hồn tộc cái thế lực này Cảm thấy làm vì là thủ hạ của chính mình Xác thực coi như không tệ Hơn nữa nó xác đến thực lực của chính mình Ở mảnh này đại lục đủ để nghênh ngang mà đi Coi như có chút thế lực khó đối phó Nó cũng có thể hoàn toàn không cần để ý Bởi vì nó chỉ cần bù đắp thực lực của chính mình Là có thể đột phá đến đấu đế Vì lẽ đó Nó có cái gì thật gấp Chỉ cần ở trên mảnh đại lục này Nó chính là nhất có niềm tin cái kia một cái hơn nữa tư vô thôn viêm cùng hồn thiên đế muốn càng ép buộc nó đi đối phó gia tộc này trái lại nó sẽ càng hoài nghi hai người này có ý đồ riêng quả nhiên đế phẩm sổ đan nói ra tư vô thôn viêm bên này do dự mãi không có lựa chọn bức bách đối phương có điều trong lòng bất mãn hết sức hồn thiên đế càng là một câu nói không nói tư vô thôn viêm nghĩ thôn phệ đế phẩm sổ đan Mà hồn thiên đế nghĩ đế phẩm sổ đan cùng hư vô thôn viêm tất cả đều muốn. Đều là lòng muôn dạ thú. Không có một người tốt. Đế phẩm sổ đan liền ở đây trực tiếp dừng lại. Chuẩn bị kỹ càng tốt muôn lòng một chút. Bận rộn gần vạn năm. Rốt cuộc có thể ung dung một hồi. Mà viêm minh bên này. Thì lại đang nhanh chóng co rút lại. Trên căn bản ngoại giới. Trừ viêm minh thành ở ngoài. Những nơi khác trọng cần nhân thủ Toàn bộ đều tập kết đến bên trong tiểu thế giới Tất cả mọi chuyện đều sớm làm phương án Bất cứ lúc nào ứng đối không giống tình huống Ta ma gen đại nhân hắn đến cùng đang làm gì Do ra cô Sơn su sắc mặt nghiêm túc không vung đi được Dù sao lần này hầu như tương đương với chạy trốn Muốn từ bỏ hết thầy địa bàn Thủ hạ có rất nhiều người đều ở gây dối Có gì tâm. Thế nhưng tất cả sự tình. Đều lấy Uchiha Tamazen làm chủ. Hắn sự tình chính là quan trọng nhất. Hoàn thành kế hoạch là được. Hiện tại toàn viên lưu lại ảnh phân thân. Phụ trách viên minh ngoài thành tình huống là được. Ta muốn đi chấp hành phương án hay. Ai gen bên này nhẹ nhàng nói. Lại đây thông báo chỉ là ảnh phân thân. Bản thể bên kia đã bắt đầu hành động. Do gia cu sơn su gật gù, trực tiếp bắt đầu triệu tập nhân thủ lui lại, chiến tuyến thu sạch co đến tiểu thế giới lối vào, nhưng là vừa mới bắt đầu lui lại không lâu, tại chỗ hết thảy mọi người cảm nhận được một luồng năng lượng khổng lồ, hết thảy mọi người đột nhiên quay đầu đi nhìn về phía cái kia phương hướng, đó là, ma gen đại nhân, uza haza kisu ke khiếp sợ nhìn phía xa. Khoảng cách viêm minh thành vượt qua 10 vạn ca, mơ, vị trí. Hắn cũng không nhìn thấy. Là cảm nhận được Uchiha Sen khí tức. Mọi người cấp tốc chạy tới. Rất nhanh phát hiện là tình huống thế nào. Uchiha Sen không gian trung quanh trực tiếp nổ tung. Lộ ra hư không. Mà Uchiha Sen chính ngồi xếp bằng ở trong hư không. Ở chính giữa có một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ. Chính đang vô cùng hỗn loạn vặn vẹo. Khẩn cấp phương án. Hiện đang thi hành. Uchi Hatama đồng dạng phát hiện bọn họ. Không chút do dự hạ lệnh là người ở chỗ này sắc mặt kiên định. Không chút do dự đáp lại nói. Đồng thời, nơi này phát sinh tình hình. Căn bản là không có cách ẩn dấu. Rất nhiều người đều nhìn thấy. Nhiều nhất nếu không 10 ngày.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 Chương bốn trăm mười ba hồn tục ba lần đột kích, ở truyền vào hao zoku bán thành phẩm sau khi bị luyện trí sau thần thủ trái cây hình thành năng lượng tập hợp thể, trong nháy mắt tăng vọt mấy lần, vốn là là hỗn loạn hư không, bởi vì năng lượng quá mạnh mẽ, trực tiếp xâm lấn đến đấu khí đại lục ở trong, cầu nguyên đám người, từ đà xá cổ đế phủ đi ra, đều không có phát hiện, Trung châu thiên địa năng lượng Hạ thấp có tới một tầng Những này thiên địa năng lượng Trên căn bản đều tụ tập Ở Uchiha sen lúc này Áp chí năng lượng tập hợp thể nơi Chuẩn bị cơ giới lò luyện đan Vẫn là không chịu được nổ tung Nhưng may mắn thay Tình huống như thế tính toán Cũng chuẩn bị kỹ càng trước Vì lẽ đó Uchiha sen Có thể tiếp tục Dùng tình liên yêu hỏa đến duy trì Đồng thời vì ứng đối Nếu như luyện đan thời điểm động tính quá lớn Gây nên Trung châu đại lục thế lực quan tâm Cũng chuẩn bị khẩn cấp ứng chiến kế hoạch Chính là đấu thánh cấp bậc bên trên sức chiến đấu Đều muốn đi qua hỗ trợ Tận lực kéo dài thời gian Hơn nữa bên trong tiểu thế giới Muốn tiến hành không gian đoạn tuyệt Bảo vệ Academy City Hàng hải Còn có nhẫn giới này ba cách địa phương. Không đến nỗi diệt sạch. Này xem như là liều chết một kích. Thất bại. liền để đến bảo vệ hắn người. Trực tiếp ở đấu khí đại lục ẩm dấu đi. Lớn như vậy địa phương. Trốn một hồi hoàn toàn không quan hệ. Hơn nữa Chi Hata Ma Zen. Cũng nắm giữ út sớp su khi bộ tộc cao đẳng học được mới sẽ nắm giữ năng lực. Tiếp. Có thể đem chính mình số liệu hóa. Đánh vào đến người khác sức mạnh trong cơ thể Nếu như hắn chiến bại Có thể ế thổ chuyển sinh một đợt Trốn ở trong cơ thể của người khác Chờ chiếm cứ kẻ địch thân thể Một lần nữa phục sinh một lần Tương tự với chuyển sinh như thế Có nhiều như vậy chuẩn bị ở Uchiha Tamagen mới chấp hành cái phương án này Bắt đầu luyện đan Uchiha Tamagen chuyển luyện đan Không cách nào tránh khỏi truyền ra ngoài Chủ yếu nhất động tính rất lớn Trực tiếp hấp dẫn không ít thế lực chú ý Vốn là muốn dùng kết giới ngăn cách Thế nhưng lan đến địa phương quá lớn Thông báo này khổng lồ thiên địa năng lượng Căn bản là không có cách hoàn toàn ngăn cách Hầu như tương đương với là minh bài Vì lẽ đó chỉ có thể thanh lý rơi Xung quanh hết thầy phát hiện người đem bọn họ giết chết hoặc là nắm lên đến thế nhưng vẫn là cuồn cuộn không ngừng có người lại đây đợt thứ nhất đến đều là một ít thế lực nhỏ căn bản không có cái gì uy hiếp xi su cùng itachi hai người đứng ra lấy đấu thánh hai tinh thực lực trực tiếp ung dung dọn dẹp mấy cái viến cổ gia tục bị đế phẩm sổ đan bị dọa cho phát sợ hơn nữa đối phương cùng hồn thiên đế hợp tác Bọn họ có thể đều là có nhất định sợ hãi, không có lựa chọn suốt thí, chỉ để lại mấy người viên ở bên ngoài, chuẩn bị qua một quãng thời gian, liên truyền một đợt tình báo trở về. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có ngay lập tức. Biết chuyện này, vốn là hệ thống tình báo rất ổn định hồn tục, bởi vì ai gen thanh lý hồn điện công tác, dẫn đến tin tức lan truyền cũng thiếu nghiêm trọng. Thế nhưng hồn tục cũng không có cùng cái khác viến cổ gia tục như thế. Tương đương với bế quan giống như phong tỏa. Vì lẽ đó vẫn có tin tức có thể truyền vào đi. Vì lẽ đó bọn họ biết chuyện này. Trái lại so với cái khác viến cổ gia tục càng mau một chút. Luyện đan. Dẫn đến hư không không chịu nổi. Thu được tin tức này thời điểm. Hồn thiên đế là một mặt mộng bức. Hiển nhiên. Cái này tình báo nhường hắn có chút không thể tin tưởng. Này khó tránh khỏi có chút quá bất hợp lý đi. Luyện đan sao? trước không phải nói muốn đi ra tộc này. Như vậy liền đi một chuyến đi. Đế phẩm sổ đan bên này đối với luyện đan chuyện này. Cũng cảm giác được cả người không thoải mái. Này mấy ngày ở hồn tộc bên trong. Nó cũng không phải cũng không có làm gì. Mà là đến hồn tộc luyện dược trong kho hàng. Trắng trợn hấp thu chuẩn bị dùng để luyện đan dược liệu Tu bổ nó căn cơ Hồn tục gửi tốt hàng không ít Hấp thu xong sau khi Nó cảm giác được có một chút tăng lên Tuy rằng khoảng cách từ thân viên mãn còn kém xa Thế nhưng này cũng đủ để cho nó hưng phấn Dù sao ở đà xá cổ đế trong phủ Nó căn bản không làm được chuyện như vậy Hiện tại có hy vọng Nó tự nhiên là rất cao hứng Đồng thời hồn tục dược liệu cũng còn lại không có mấy. Còn lại nó cũng không lọt nổi mắt xanh. Vì lẽ đó chuẩn bị đi chỗ đó cái út sức su bộ tục. Nhìn ép một hồi bọn họ. Thượng cổ gia tục. Nên có không ít bảo vật đi. Thêm vào ai ghen sự kiện kia. Nó chuẩn bị lần này một lần giải quyết. triệu tập nhân thủ. Cùng đi. Từ vô thôn viêm bên này đã sớm không kịp đợi. Thấy đế phẩm sổ đan rốt cuộc chuẩn bị động thủ. Lập tức triệu tập hồn tục nhân thủ chuẩn bị xuất phát. Đối với út sớp su khi bộ tục. Vẫn có rất sâu đề phòng. Vì lẽ đó lần này. Hồn tục bốn cái đấu thánh tám sao. Trực tiếp mang lên ba cái. Có điều cấp bậc thấp đấu thánh còn lại không nhiều. Bởi vì trước hành động. Tiêu hao rất nhiều. Các loại hồn tục khi xuất phát. Uchiha gen bên này luyện đan phá toái hư không đến đấu khí đại lục. Đã qua 18 ngày. Từ Vô thôn Viêm mang đội, một đường xé rách không gian, mang theo hồn tộc mười mấy tên tinh anh, trực tiếp chạy tới Viêm Minh thành nơi này. Lần trước ở đây bị ai gen cho đuổi theo chạy, từ Vô thôn Viêm nhưng là vô cùng khó chịu. Lần này nó chuẩn bị nhường cái này thượng cổ gia tộc Cố gắng tìm hiểu một chút nó thực lực chân chính. Mây đen áp sát. Hồn tục ra trận. Đều là nương theo cảnh tượng kỳ dị như vậy. Đó là cái gì? Thế nhưng theo những người này tự xé sách không gian bên trong bước ra sau. Tầm mắt từng cái từng cái khiếp sợ nhìn chầm chầm xa xa, xa Uchiha hata ma gen vị trí. Cái kia năng lượng khổng lồ tập hợp thể. Làm cho tất cả mọi người đều bản năng lên phát sinh tham lam dục vọng. Đúng là luyện đan A. Tiểu tử này không có đi. Hóa ra là ở làm chuyện này. Dẫn đi hết thầy trung châu lên cường giả. Hồn thiên đế tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm chi hát ta ma xen. Hắn cảm nhận được. Viên đan dược kia. Nếu như luyện chế thành công. Nói không chắc có thể sánh ngang đế phẩm sổ đan A. Từ vô thôn viêm bên này đồng dạng ánh mắt hừng hực nó cảm giác mình thôn phệ mất này năng lượng khổng lồ tập hợp thể tuyệt đối có thể tiến thêm một bước nữa đột phá đến đế phẩm phổ đan loại tầng thứ này thật giống cũng không phải không thể tiểu tử hiện tại từ bỏ luyện đan đem đồ vật giao cho ta ta vòng qua các ngươi bộ tộc có điều vào lúc này đế phẩm phổ đan trực tiếp lên tiếng nói nó so với những người khác Càng thêm cảm nhận được cái kia cố năng lượng tập hợp thể truyền lại đến hấp dẫn Hầu như nhường nó có chút đánh mất lý trí Cảm giác nếu như chỉ cần hấp thu những năng lượng này tập hợp thể Chính mình rất có thể liền có thể trực tiếp bù đắp thiếu hụt Đột phá đến đấu đế Hồn thiên đế có chút không rõ Đan dược này nếu như không thể luyện chế thành công Như vậy còn có ít lời gì hắn là hy vọng luyện trí thành công sau đó chính mình lại đi cướp đoạt mà không phải đem cho hủy diệt thế nhưng hắn vừa dứt lời dưới tại chỗ trong nháy mắt xuất hiện lượng lớn nhân thủ naruto shukemadahasiramatabiramashu itachi mắt ung. mai to gai ita ở du ram Kiki Sa Kai a. -ma U sa mai chi, -chi. -chi. an. Minato -si thực lực kém cỏi nhất đều là bán thánh. Tuyệt đại đa số sức chiến đấu. Lúc này đều tập kết ở này. Bốn cái út sớp su -khi. Ở Chi Hátamagen phủ cận ẩm giấu đi. Do ra cô Sơn Su bên này mang thực lực không đủ mạnh người. Lui giữ ở tiểu thế giới lối vào. Thế nhưng những này sức chiến đấu. Đối mặt hồn tộc thực lực tới nói. Vẫn còn có chút chinh lịch. Chủ yếu nhất là cao cấp chiến đấu lên. Nhân là mạnh nhất mặt ngoài thực lực. Chỉ có đấu thánh năm tinh thôi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 Đế phẩm sổ đan nhìn muốn cười Những người trước mắt này Nó cảm giác mình có thể một cái tay liền bóp chết bọn họ Đối với nó không hề uy hiếp Chỉ dựa vào hồn thiên đế bọn họ Là có thể giải quyết rơi những kẻ địch này Hơn nữa nó cũng nhìn ra Uchiha ta ma gen muốn luyện chế đến thành đan Nên còn phải cần một khoảng thời gian Vì lẽ đó nó cũng không vội vã Rời đi đà xá cổ đế phủ sau khi Nó cảm giác được cả người ung dung Mảnh này đại lục Khắp nơi đều có hy vọng a. Hoàn toàn không cần lo lắng Có thể từ từ đi Thời gian nó có là Những này trứng ngại liền do ta đến vì là ngài quét dọn án bộ Từ vô thôn viêm lúc này Thái độ cũng hơi mai dô xóp yếu đi một ít Chỉ có làm cho đối phương thả lỏng đề phòng Mình mới tốt ra tay đánh lén người này. Vì lẽ đó coi như vì thế cuối đầu cũng không tính là gì. Nó lúc này. Đối với thôn phệ những này thượng cổ gia tộc thành viên. Là hết sức cảm thấy hứng thú. Ai ghen để cho nó khuất nhục. Nó muốn phát tiết ở những này run dế trên người. Đấu thánh năm tinh. Tiện tay liền có thể giải quyết rơi run dế. Hồn thiên đế muốn ngăn cản. Bởi vì hắn nghĩ phải chờ tới đan dược luyện chế hoàn thành. Nhưng là lúc này. Trưởng quản cuộc diện là đế phẩm sổ đan. Mà không phải hắn. Hơn nữa hắn cũng đồng dạng không nghĩ vào lúc này bại lộ chính mình đối với đế phẩm sổ đan bất mãn. Vì lẽ đó chỉ có thể trầm mặc. Hy vọng cái này thượng cổ gia tục. Có thể đến điểm tác dụng. Bày ra chút thực lực. Nhưng những người này lui bước. Mà hắn thì lại nghĩ. Chính mình nên dùng phương pháp gì. Đến cướp đoạt luyện chế sau khi hoàn thành đan dược. Đi đi. Đế phẩm sổ đan gật gù Nó rất hưởng thụ hiện tại cảm giác. Làm việc có tiểu đệ. Tự do tự tại. Vẫn có thể đụng với như vậy cơ hội tốt. Đây là ở đà xá cổ đế trong phủ cả đời đều không thể gặp phải sự tình. Đà xá cổ đế có thể gì hỏa thân trở thành đấu đế. Như vậy nó đồng dạng có thể lấy đan dược thân, đột phá đấu đế. Từ vô thôn viêm trực tiếp đứng dậy. Nó cũng là chuẩn bị trầm rãi săn vặt một hồi những người này, sau đó lại đem nuốt trưởng lấy rơi. Đấu thánh chín sao. Như vậy, liền do ta đến đi. Mai Tô Gai trực tiếp đứng ra, ánh mắt kiên định. Những người khác cũng không có ngăn cản, bởi vì cái này kẻ địch Bọn họ xác thực ứng đối không được Tuy rằng chuẩn bị không ít phương pháp Thế nhưng đấu thánh 9 sao cấp độ Thực lực cách nhau quá lớn Căn bản không phải trong bọn họ lúc này có thể ứng đối trình độ Nếu như còn có thời gian Bọn họ nắm có thể lớn hơn một chút Thế nhưng thời gian tu luyện không đủ điểm này Nhưng bọn họ không cách nào bù đắp cứng thực lực chinh lịch Chỉ có một người Này đấu thánh năm tinh thực lực. liền muốn đánh bại ta sao? Thư vô thôn viêm một mặt miệt thị. Hiển nhiên cảm thấy những người này nghĩ nhiều. Hơn nữa hắn cảm giác trước mắt cái này một thân vỏ dưa hấu ra hỏa Thường thường không có gì lạ. Căn bản không thấy được có cái gì lợi hại. Vì lẽ đó thư vô thôn viêm cảm thấy người này. Là những người kia đẩy ra. Thí nghiệm thực lực mình một con pháo thí thôi. Trực tiếp giơ tay lên Khổng lồ thiên địa năng lượng ngưng tụ Tư vô thôn viêm ngay cả mình dị hỏa năng lực Đều chẳng muốn sử dụng Chỉ dựa vào thực lực trinh lệch khống chế thiên địa năng lượng trình độ liền đủ để cung dung giết chết người này Bát môn đồn giáp chi trận thứ 8 cửa tử môn mở Mai tô gai bên này Trực tiếp một lần mở ra thứ 8 cửa Mới vừa bị tư vô thôn viêm khống chế Tới gần mai tô gai bên người thiên địa năng lượng. Trong nháy mắt liền bị mai tô gai trên người tản mát ra đỏ như màu máu hơi nước. Cho trực tiếp nát tan. Màu đen đỏ hồ quang điện. Ở mai tô gai trên người khắp nơi loạn xuyến. Đồng thời nương theo xuất hiện. Còn có lam ngọn lửa màu vàng. Không ngừng hiện lên ở mai tô gai trên người. Chữa trị trên người không ngừng xuất hiện thương thí. Mai tô gai không gian chung quanh. Không chịu nổi này không ngừng tràn lan ra đến hơi nước Từng tia từng tia vỡ vụn ra đến Đồng thời lại ở chữa trị Dường như cả người ở vỡ vụn trong gương xuất hiện như thế Lúc này mai tô gai thực lực Là thật sự có thể cùng siêu sai ra so một lần trình độ Không thể Từ vô thôn viêm kinh hãi đến biến sắc Hiển nhiên không nghĩ tới Bị chính mình miệt thị ra hỏa Lại nắm giữ thực lực như vậy Lúc này nó cũng phân tích không ra Đối phương nằm ở thực lực ra sao trình độ Bởi vì khí tức quá hỗn loạn Căn bản là không có cách nhận biết Nhưng là cách kia chỉ là bị tràn lan ra đến khí tức đập vỡ tan không gian liền chứng minh đối phương lúc này thực lực đã không cách nào khống chế Đế phẩm sổ đan cùng hồn thiên đế hai người cũng là một mặt chấn động Hiển nhiên không nghĩ tới vừa lên đến liền đụng với như vậy kẻ khó chơi. thư vô thôn viêm còn chưa phát động lần công kích sau. cả người thân thể trong nháy mắt bị đánh thành phấn vụn đón lấy mọi người mới nhìn thấy mai tô gai bóng người xuất hiện ở thư vô thôn viêm chỗ mới vừa đứng lên. theo đến hồn tục mọi người thấy cảnh này cũng không dám tin tưởng cùng tộc trưởng cùng cấp độ thư vô thôn viêm đại nhân Lại một quyền liền bị đánh không còn. Thế nhưng Mai Tô Gai đồng thủ còn chưa dừng lại. Mà là tay phải nắm tay về phía sau ép đi. Đón lấy nhắm vào cách mình chắc là 10K. Mơ ở ngoài một điểm. Trực tiếp đột nhiên vung quyền. Đơn thuần quyền ép. Trực tiếp đập vỡ tan không gian. Một đạo đường kính hẹn dài ngàn mét to lớn chân không đường nối. Vọt thẳng hướng về ẩm dấu đi vư vô thôn viêm. Có điều lần này. Từ vô thôn viêm có chuẩn bị Hoàn toàn do bản thể chi viêm hình thành màu đen viêm quyền Trực tiếp mặc lên cái kia cường lực quyền ép Trong lúc nhất thời Rằng co không xong Từ vô thôn viêm cũng không có bị áp chế lại Tình huống này Xem hồn tục người thở phào nhẹ nhõm Bọn họ còn coi chính mình số hai vị Lại sẽ không chịu được như thế một đòn Hồn thiên đế cũng là như thế Hắn là thật sự sợ xuất hiện biến cố gì? Xem ra là mình cả nghĩ quá rồi. Từ vô thôn viêm thực lực làm sao có khả năng sẽ bị thuấn sát? Có điều cái này thượng cổ gia tộc Quả nhiên có nội tình. Thế nhưng lúc này hồn thiên đế cảm giác. Chính mình cướp được đan dược cơ hội thật giống gia tăng rồi. Nếu như này thượng cổ gia tộc bên này. Căn bản không chống đỡ được đế phẩm sổ đan. Hắn là rất khó có cơ hội cướp giật đến viên đan dược kia. Thế nhưng nếu như có thể đánh có đến có về, trái lại hắn bên này có thể mưu cầu càng nhiều cơ hội, nhưng là trên sân. Chưa kịp hồn tộc người bên này hòa hoãn một hồi, mọi người liền nhìn thấy Mai Tô Gai bên này lại lần nữa lấy căn bản là không có cách phát hiện tốc độ giết tới hư vô thôn viêm bên người. Đáng ghét. Vì sao lại nhanh như vậy? Từ vô thôn viêm lúc này cả người cứng ngắc Vừa nãy một hồi. Đã cho nó tạo thành nhất định thương thí. Chỉ có điều bản thể là gì hỏa Vì lẽ đó sung kích kháng tính muốn cao một chút. Nhưng là cũng không có nghĩa là có thể hoàn toàn miễn dịch. Nai gai. Mai tô gai một cước đá tới. Lúc này mai tô gai dường như thiên thần hạ phàm như thế. Sau lưng lam ngọn lửa màu vàng hai cánh. Thêm vào cả người bảo ngược chạy trốn tứ phía màu đen đỏ hồ quang điện, còn có cả người cái kia đỏ như màu máu khí tức. thế nhưng theo mai tô gai di động, một đạo màu đỏ sấm cử long, không ngừng hiện lên. ở mai tô gai di động qua vị trí, không ngừng hiện lên cử long thân thể, mà mai tô gai vị trí, thì lại chỉ một đầu dương dường như thâm uyên như thế miệng rộng long đầu, cái này long đầu, Có tới mấy trăm mét cao. Mai Tô Gai ngay ở nhất vị trí giữa. Dường như cử long đầu lưới như thế. Hết thảy mọi người chấn động theo. Coi như là chính mình người. Cũng không có người nghĩ tới. Mai Tô Gai có thể có thực lực như vậy. Quá khuyết đại một ít. Tấu chương xong. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 15. mười 415 nai gai rồng ngẩng đầu. Thôn phệ tinh không. Từ vô thôn viêm biết mình không thể tránh khỏi. Cho nên trực tiếp hóa thành dị hỏa bản thể. Ở trung tâm nhất thiêu đốt ngọn lửa màu đen trong nháy mắt nổ tung. Hình thành một cái nhanh chóng xoay tròn màu đen vòng xoáy. Dường như hố đen như thế. Đem tất cả xung quanh đều thôn phệ đi vào Chiến đấu phương diện Nó xác thực không có quá nhiều kinh nghiệm Trên căn bản đều là dựa vào chính mình Dì hỏa mạnh mẽ năng lực đến chiến đấu Hiện tại này một chiêu Chính là nó đem chính mình hư vô thôn viêm đặc chế Thôn phệ chi lực phát huy đến mức tận cùng chiêu thức Không làm bất kỳ hạn chế Toàn lực phát huy thôn phệ đặc tính Vẫn như vậy mở ra Đủ để hủy diệt một mảnh cương vực. Tối thiểu cũng là hắc giác vực kích cỡ trình độ như thế này. Có điều hư vô thôn viêm không kịp. Đêm này một chiêu mở rộng đến hấp thu trình độ lớn nhất phạm vi. Bởi vì Mai Tô Gai tốc độ thực sự là quá nhanh. Tại chỗ tuyệt đại đa số người trong mắt. Chỉ có thể nhìn thấy một cái màu đỏ cự long. Trong nháy mắt xuất hiện. Long đầu đã cách hư vô thôn viêm không tới ngàn mét. Hư vô thôn viêm mới vừa triển khai chiêu thức của chính mình. Đầu rồng kia cũng đã xuất hiện ở nó trước người. Phốc, hầu như không có bất kỳ âm thanh. Bởi vì mai tô gai này một cước đá trúng hư vô thôn viêm đồng thời. Không gian chung quanh. Trong nháy mắt nổ tung. Trực tiếp hình thành to lớn chân không. Đồng thời hư không cũng hiện lộ ra. Cái kia màu đỏ cự long long đầu phảng phất hé miệng cắn vào một viên xoay tròn hố đen như thế, hai cỗ sức mạnh to lớn không ngừng va chạm đan xen, mai tô gai nai gai mạnh mẽ xung kích, đẩy hư vô thôn viêm không ngừng về phía sau. Hai người trải qua địa phương, tất cả mọi thứ đều bị trôn vùi, kể cả không gian đồng thời, phảng phất cao su có như thế, ở ngoài mặt lau hết thay tất cả, lại có loại uy lực này. Hồn Thiên Đế cảm giác được áp lực rất lớn. Nếu như là mình bị đá trúng, hắn cảm giác mình rất có thể sẽ trọng thương, thậm chí ngã xuống. Tuy rằng hồn tộc năng lực có thể để cho hắn giảm bớt đến từ các loại xung kích công kích, bao quát đấu khí cũng có thể miễn dịch một ít, tương đương với thiên sinh giảm thương năm mươi trở lên. Thế nhưng nai gai công kích cũng không phải có thể rất cứng chống được đến. Ba quát đế phẩm sổ đan. Lúc này sắc mặt cũng thập phần trầm trọng. Cảm giác mình tiếp lấy công kích này cũng rất nguy hiểm. Đáng ghét Làm sao sẽ. Từ vô thôn viêm cảm giác mình thôn phệ chi lực. Đã phát động đến mức tận cùng. Nhưng là nhưng căn bản là không có cách đem hết thảy công kích năng lượng cho hấp thu. Có loại sắp tràn ra tới cảm giác. Đồng thời cũng cảm nhận được. Chính mình bản thể có thiên quân giống như trọng lực mạnh mẽ đè ở trên người một hồi nó nhanh sắp không kiên trì được nữa ha mai tô gai dùng sức phát sinh cuối cùng một luồng lực toàn bộ màu đỏ hơi nước hình thành cử long trực tiếp mở ra mõm rồng cắn vào tư vô thôn viêm này viên xoay tròn giống như long châu sau đó ngẩng đầu lên trực tiếp hướng về trên không kéo lên rồng ngẩng đầu ầm ầm Lần này rốt cuộc có âm thanh, mạnh mẽ sung kích ở trên bầu trời trực tiếp nổ bể ra đến, cực nóng màu đỏ khí tức, không ngừng hướng về xung quanh khuyết tán, chính giữa nổi lên tia sáng trói mắt, dường như ngôi sao ngã xuống như thế, toàn bộ bầu trời đều trực tiếp vỡ vụn ra đến, dường như nước ra pha lê như thế. Đây là xung quanh mấy trăm ca, mơ, hai bầu trời không gian không chịu nổi không gian trực tiếp nứt ra duyên cớ. Nhất vị trí giữa. Tự nhiên vẫn bị đánh nát tan. Lộ ra mặt sau hỗn loạn hư không. Hồn thiên đế cùng đế phẩm sổ đan hai cái. Đều không có ra tay đi trợ giúp hư vô thôn viêm. Bởi vì bọn họ cũng có thể cảm nhận được. Mai Tô Gai là đang tiêu hao sức sống của mình tới đối phó hư vô thôn viêm. Có thể nói là liều chết một kích. Như vậy bọn họ tại sao muốn lên đi liều mạng. Ai biết có thể hay không đem mình cho mang đi. Hoặc là lưu lại không cách nào cứu vãn thương thế. Vụ vụ. Từ vô thôn viêm hắc viêm. Ở trong hư không chậm rãi hiện lên. Thế nhưng lúc này xem ra như là nến tàn trong gió như thế. Có loại lúc nào cũng có thể xe tắt cảm giác. Từ vô thôn viêm tử tử hóa là thân thể người. Sắc mặt cực kỳ trắng xám, Nó cảm nhận được chính mình gì hỏa bản nguyên Bị đánh không còn gần 6 phần 10 Nhìn về phía Mai Tô Gai hai mắt Là căn bản là không có cách che dấu oán hận Hí phí phí, Mà Mai Tô Gai lúc này Trong miệng không ngừng tỏa ra Mấy trăm độ nhiệt độ cao khí nóng Ngực bên trong cái kia màu tím rạp rào hao zoku cu Ở nhường hắn thân thể Từ từ thích ứng, lúc này sức mạnh cuồng bạo, cũng kích hoạt rồi bất tử điểu trái cây năng lực, nhanh chóng tu bổ Mai Tô Gai thân thể. Vì lẽ đó Mai Tô Gai cũng không có ngay lập tức, liền giải trừ tử môn, sử dụng Hao Zoku người trong, có thể nói Mai Tô Gai là hiệu quả tốt nhất một cái. Ở Hao Zoku dưới sự giúp đỡ, Mai Tô Gai cảm giác được chính mình có thể không ngừng đột phá. Căn bản không có cảm giác bị hạn chế Dường như đầu chọc đại ma vương đột phá hạn chế khí như thế Hao Zoku chính là như vậy một cách hiệu quả Trợ giúp Maito Gai chậm rãi tăng lên một điểm thân thể cực hạn Maito Gai bên này liền lập tức đem cho bù đắp Sau đó Hao Zoku tiếp tục tăng lên một chút nhỏ Ở Maito Gai nỗ lực Cùng Hao Zoku năng lực dưới Lấy nhẫn giới người bình thường huyết thống, vẫn tăng lên tới hiện tại mức độ này. Hắn hiện tại suy yếu. giết Hắn, ta đi đối phó tên kia. đế phẩm sổ đan bên này trực tiếp lạnh lùng đối với hồn thiên đế hạ lệnh. Trạng huống này, cùng nó nghĩ tới không giống nhau. vì lẽ đó nó không chuẩn bị tiếp tục chơi tiếp. nó nhường hồn thiên đế đi ngăn cản mai tô gai. Mà nó thì lại đối với Uchiha Tamazen ra tay. Cướp dưới cái kia cố năng lượng tập hợp thể. Làm sao? Không muốn đi sao? Hồn thiên đế không có động. Đế phẩm sổ đan không chút khách khí lại lần nữa thúc giục. ngữ khí cũng biến thành thập phần lạnh lẽo. Nó lần này lại đây. Cũng là vì tiện thể thăm dò hồn thiên đế cùng hư vô thôn viêm này hai cái. Xác nhận bọn họ có phải hay không có thể sử dụng. Đúng, hồn thiên đế vô cùng khó chịu. Hắn chính là không muốn khuất cho người khác bên dưới, cho nên mới vì thế nỗ lực lâu như vậy. Có điều hiện tại, chỉ có thể cúi đầu, bởi vì hắn muốn là đế phẩm sổ đan thân thể. Mặc dù đối với Uchi Hatamazen luyện chế đan dược càng cảm thấy hứng thú, nhưng là hắn không có đủ thực lực đem cho nắm tới tay. Hiện tại chỉ có thể nhìn đế phẩm sổ đan đi phá hoại đối phương luyện đan chuyện này. Tiếp đó, vọt thẳng hướng về Mai Tô Gai. Bất kể nói thế nào, từ vô thôn viêm người minh hấu này, hiện tại vẫn là cần bảo vệ đến. Nếu ngươi không dừng tay, như vậy ta đến nhường ngươi dừng lại. Mà đế phẩm sổ đan xác nhận hồn thiên đế ra tay sau khi... Trực tiếp nhìn về phía cách mình mấy chục ca, mơ ở ngoài chi hata ma nói. đồng thời bắt đầu điều khiển thiên địa năng lượng, chuẩn bị trước tiên giết chết uchi ha ma da ra bọn họ những người này. sau đó đang ra tay đối phó uchi hata ma bởi vì vạn nhất khống chế không tốt, đem năng lượng đó thể cho đánh tan. hiệu quả nhưng là sẽ kém hơn rất nhiều. đáng ghét, nhìn đế phẩm sổ đan động tác. Mà đa ra đám người sắc mặt nghiêm nghị. Mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Phóng thích năng lực của chính mình. Chống lại người này công kích. Thế nhưng bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được cùng đế phẩm sổ đan trinh lịch. liền như là đang đối mặt Uchi Hata Ma Zen như thế. Hồn tục những người khác đều đang xem dịch. Cảm giác này thượng cổ gia tục. Ngày hôm nay liền muốn ngã xuống. Ở chúng người cũng đã mở tốt bút chuẩn bị công kích thời điểm, xung quanh đột nhiên một vùng không gian bị xé rách, có mấy đạo bóng người trực tiếp từ bên trong xuyên lại đây. Tiêu Huyền chuẩn bị đối với Mai Tô Gai ra tay hồn thiên đế, muốn xách cả mí mắt nhìn xuất hiện trong đám người một cách trong đó. Tấu Chương Song, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang Chi Hát lưu vong hàng hải 15. Chương 416 viện quân đến. Tiêu tục Tiêu Huyền. Từ xé sách không gian sau xuất hiện mấy người phân biệt là Ai-gen, Tiêu Huyền, Cẩu Nguyên. Còn có cổ tục Tam Tiên. Đây là U Chi Hát-ta-ma-gen sắp xếp Ai-gen bị kế hoạch. Từ cổ mộ bên trong mang về những kia năng lượng thể. Nhưng Aizen cầm nghiên cứu. Aizen bên này kỹ thuật xác thực rất lợi hại. Nghiên cứu chế tạo ra có thể làm cho những năng lượng này thể khôi phục thân thể kỹ thuật. Là thông qua đan dược cải tạo đi ra. Có điều cách này đan dược hạ nhân. Vẫn là Hao Zoku. Hao Zoku đồ chơi này hiệu quả quá nhiều. Nhưng rất nhiều chuyện đều có đột phá khả năng. Ở biết sau chuyện này, Uchiha Ta Ma Zen cũng không có lập tức nhường ai gen đi tìm tiêu Huyền, Mà là ở thời khắc mấu chốt đi làm giao dịch, tiến vào cổ mộ phương pháp. Nhưng là Uchiha Ta Ma Zen rời đi cổ mộ trước, cùng tiêu Huyền đồng thời làm. Ở không gian phương diện lên, Uchiha Ta Ma Zen cấp độ rất cao. Mặc dù là đấu đế hình thành vùng không gian này. Thế nhưng cũng không phải là không cách nào xâm lấn. Cổ mộ chủ yếu nhất là. Đem đấu khí đại lục bên trong chết đi đấu tôn đấu thánh linh hồn. Cho hút vào đến cổ mộ ở trong. Không gian phòng ngự mặt trên. Cấp bậc cũng không phải đạt đến Chi Há Ta Ma Zen không cách nào phá giải khả năng. Ai bên này khởi động Chi Há Ta Ma Zen cùng tiêu huyền chuẩn bị kỹ càng trước liên tiếp tín hiệu. Đồng thời lưu lại không gian khối mở tung. Liên tiếp tiêu huyền bên kia. Tiêu huyền cũng cần toàn lực ứng phó mới có thể duy trì cách này đường nối. Nhưng ai ghen đến cổ mộ. Cùng tiêu huyền hoàn thành giao dịch. Khôi phục tiêu huyền thân thể sau khi. Động tính quá lớn. Thiên mộ chi hồn bị thức tỉnh. Đồng thời bị cẩu nguyên phát hiện ra. Trong kế hoạch. Cũng không có cẩu nguyên sự tỉnh. Thế nhưng ai ghen cảm thấy. Cẩu Nguyên là thuộc về có thể thuyết phục người. Biết Chi Hata Ma tình huống phiền phức. Vì lẽ đó lựa chọn tăng cường một người trợ giúp. Đánh đổi là. Sẽ trợ giúp Cẩu Nguyên thu được thiên địa nguyên khí chuyện này. Ai Zen xác định Chi Hata Ma nhất định có thể làm đến chuyện này. Vì lẽ đó thế hắn đồng ý. Đồng thời báo cho Cẩu Nguyên. Muốn đối mặt đối thủ là ai. Hiện tại tiêu huyền đi ra thêm vào Aizen. Còn có Cẩu Nguyên, mục tiêu là cho Uchiha Tamasen kéo dài thời gian, mà không phải tử đấu. Nhìn Tiêu Huyền, Cẩu Nguyên lựa chọn trợ giúp Uchiha Tamasen. Hắn cảm thấy cái này thượng cổ gia tộc quả nhiên có thâm hậu nội tình, có thể đem Tiêu Huyền cho một lần nữa phục sinh. Như vậy khẳng định có thứ càng có giá trị, mà hắn chỉ cần Cái kia một tia thiên địa nguyên khí đến đột phá đấu đế mà thôi. Ngươi hay là muốn đối địch với ta. Ai, gen. Còn có ngươi. Hiện tại lại thêm một cái người. Có điều. Đều là đấu thánh chính sao. Các ngươi cảm thấy có thể ngăn được ta sao. Đế phẩm sổ đan một mặt tức giận. hiển nhiên cảm thấy ai gen cùng cầu nguyên xuất hiện. Là không e ngại duyên cứ của nó. Nó đã cho qua bọn họ cơ hội. Hay là muốn xuất hiện cùng nó là địch. Lần này nó chuẩn bị muốn đem hai người kia cho triệt để giết chết. Đem bên trong cơ thể của bọn họ tinh hoa sinh mệnh rút ra. Bù đắp chính mình thiếu hụt. Đấu thánh chín sao. Vẫn là sơ kỳ. Còn tốt. Đồng thời hồn thiên đế bên này. Cũng cảm nhận được tiêu huyền thực lực. Cùng hắn cuối cùng đánh lén tiêu huyền thời điểm. Cái kia đột phá nửa bước đấu đế thực lực. Cách biệt rất xa. Nếu như lúc này tiêu huyền cùng đế phẩm sổ đan như thế thực lực. Hồn thiên đế vậy thì thật sự muốn mau mau đến tuyệt vọng. Tiêu huyền bên này tái tạo thân thể sau khi. Thực lực xác thực hạ xuống hồi lâu. Linh hồn vẫn là duy trì ở đế cảnh. Thế nhưng đấu khí lực lượng. Từ trước khi chết nửa bước đấu đế. Hạ xuống đến lúc này chỉ có đấu thánh chín sao sơ kỳ trình độ dù sao khôi phục, vẫn có rất lớn hao tồn, không có hắn ở cổ mộ bên trong năng lượng thể chín sao đấu thánh hậu kỳ thực lực, thế nhưng cũng không có rơi xuống đấu thánh chín sao, đây chính là đế phẩm sổ đan ạ, lúc trước nếu là có vật này, như vậy ta thì sẽ không thất bại, đáng tiếc, tiêu huyền trong mắt lóe ra vẻ cô đơn, bởi vì hắn tư tư cố chấp, Dẫn đến tiêu tục hiện tại liền Trung Châu đều không tiếp tục sinh tồn được Chỉ có thể lưu lạc tới hoang vu địa vực đi sống tạm bỡ Có điều còn tốt Hắn còn có cơ hội bù đắp cứu lại Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới Mình còn có cơ hội sống lại Liếc mắt nhìn phía sau chính đang luyện đan chi hata ta ma gen Cũng chú ý tới cái kia nhường hắn động lòng năng lượng tụ hợp thể Mặc dù có chút tham lam Thế nhưng tầm mắt càng nhiều đặt ở đế phẩm sổ đan trên người. Nếu đáp ứng rồi nhân ra. Như vậy hắn thì sẽ không có những ý nghĩ khác. Hơn nữa trước mắt vật này. Cũng đồng dạng có thể dùng đến đột phá đấu đế không phải sao. cẩu nguyên nhìn thấy một hồi trên sân. Cảm giác được ưu thế không hề ở bọn họ bên này. Đồng thời tầm mắt của hắn. Cũng chăm chú đặt ở Uchiha ta ma gen luyện chế đan dược lên. Hắn cảm thấy này thượng cổ gia tộc nội tình, quả nhiên thâm hậu. Lúc này Hắn có chút muốn, đối với Uchi Hata ma gen động thủ, có điều đan dược còn chưa luyện chế hoàn thành, Hắn cảm giác mình ra tay, cũng thu được không là cái gì, chỉ có thể từ bỏ, cút ngay cho ta, đế phẩm sổ đan giận dữ ra tay, thiên địa năng lượng hóa thành vô biên xanh ngọc đan hỏa, nhằm phía cẩu nguyên, tiêu huyền ai xen ba người cẩu nguyên mượn ngươi gì hỏa dùng một lát tiêu huyền mở miệng nói rằng cẩu nguyên không do dự giải trừ đối với kim đế phần thiên viêm khống chế màu vàng gì hỏa trực tiếp rơi vào đến tiêu huyền trong tay cấp tốc bị tiêu huyền cho nắm giữ không có bất kỳ trở ngại oanh tiêu huyền sử dụng tiêu tộc tộc văn sử dụng gì hỏa sau uy lực tăng gấp bội Thực lực trong nháy mắt tăng vọt đến đấu thánh chín sao hậu kỳ. Đồng thời khống chế kim đế phần thiên viêm. Trên không trung hóa thành một đạo màu vàng tấm chắn. Trực tiếp đem hạ xuống đan hỏa. Cho toàn bộ ngăn trở. Đồng thời đem cho đốt thiêu khô. Tất cả xem ra tơ lùa trôi chảy. Cũng không có bị đế phẩm sổ đan áp chế lại. Ngươi! Này khống chế thiên địa năng lượng trình độ. Ngươi cũng là nửa bước đấu đế. Đế phẩm sổ đan vô cùng khiếp sợ nói Mặc dù đối phương khống chế thiên địa năng lượng trình độ Chỉ có chính mình khoảng 5 phần Thế nhưng này cũng vượt xa phổ thông đấu thánh 9 sao Đấu thánh tầng thứ này So với chính là đối với thiên địa năng lượng khống chế trình độ Tuy rằng ta không ở thời đỉnh cao Thế nhưng đối với thiên địa năng lượng điều khiển hạ xuống cũng không phải rất nhiều a. Tiêu huyền phía sau Trực tiếp bày ra một đôi kim đế phần thiên viêm hình thành cánh. Đón lấy vọt thẳng hướng về đế phẩm sổ đan. Hắn muốn thử xem xem. Chính mình có thể đánh bại hay không người này? Cùng ai ghen ước định bên trong thì có. Nếu như hắn có thể đánh bại cái này đế phẩm sổ đan. Như vậy viên đan dược kia liền về hắn hết thảy. Đồng thời cổ nguyên. Trực tiếp xuất hiện ở hồn thiên đế bên người. Ngăn chở hắn tiếp tục truy hích Mai Tô Gai phương hướng. Mai Tô Gai bên này vừa nãy cũng không tiếp tục công kích, Mà là đang không ngừng lùi lại. Cho thân thể mình khôi phục thời gian. Hắn cảm giác được Hao Zoku ở phát huy rất mạnh tác dụng. Ta thật giống. Lại trở nên mạnh mẽ. Mai Tô Gai bên này. Nhìn mình khô héo thân thể. Khôi phục lại bình thường tình hình. Đồng thời trên người tản mát ra màu đỏ hơi nước. Biến thành màu xanh lam hơi nước. Hắn đã từ từ thích ứng. Làm sao khống chế tử môn kỹ xảo. Thử một chút xem tốt. Mai tô gai tầm mắt khóa chặt hư vô thôn viêm. Lúc này hư vô thôn viêm còn rơi vào đến tiêu huyền cổ nguyên xuất hiện chấn động bên trong. Không nghĩ tới thế cuộc lại trở nên phức tạp như thế. Oanh! Màu đỏ hơi nước lại lần nữa bạo phát. Mai Tô Gai đột nhiên vung ra một quyển Một đầu màu đỏ mảnh long thoát thể mà ra Nhằm phía hư vô thôn viêm Phóng thích song chiêu thức sau Màu đỏ hơi nước nhanh chóng biến mất Biến thành màu xanh lam hơi nước Thành công Mai Tô Gai lộ ra nét mừng Hắn hiện tại có thể làm được Đang giải phóng năng lực thời điểm Lại duy trì tử môn tình hình Bình thường di động thời điểm liền không cần Như vậy sử dụng, tử môn thời gian duy trì, có thể trở nên càng mạnh hơn. Thêm vào bất tử điều chữa trị, gặp phải loại kia trong lúc nhất thời không có cách nào nhanh chóng đánh chết kẻ địch. Thời gian dài tác chiến, hắn cũng không sợ. Tấu chương song, cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về, quần long hội tụ, hào kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng, mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi ha lưu vong hàng hải 15. Trường 417 chi hát ma đa ra toàn viên xuất kích. Mai Tô Gai lại lần nữa đuổi theo thư vô thôn viêm chạy. tư vô thôn viêm bên này vừa vội vừa giận. Nó phát hiện người này có chút khắc chế chính mình. Chính là đơn thuần sức mạnh. Mặc dù sẽ kèm mang không ít thiên địa năng lượng. Thế nhưng những kia năng lượng bị nó bị cho sau khi hấp thu uy lực công kích cũng không có hạ xuống vẫn là có thể thương tổn đến nó nhiều năm như vậy nó chưa từng gặp loại này phương thức chiến đấu người nhưng nó rất là đau đầu mà cỡ nguyên bên này cùng hồn thiên đế hai người lúc này tâm tình đều rất phức tạp đồng thời hai người cũng không muốn chết chiến hồn thiên đế là không muốn vì đế phẩm sổ đan đồ chơi này bán mạng mà cỡ nguyên bên này cũng sống như thế Hắn là đầu cơ người yêu thích, thế nhưng cũng không đến nỗi bán mạng. Theo đồng thời đến thời điểm, hắn đều chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như thế cuộc không cách nào chống đỡ, như vậy hắn vẫn là sẽ dẫn người chạy trốn. Mà tiêu huyền bên này tuy rằng có thể cùng đế phẩm sổ đan đánh có đến có về, thế nhưng nếu như chỉ là hắn cùng đế phẩm sổ đan solo, như vậy có rất nhiều phương pháp có thể sử dụng. Thế nhưng muốn làm là. Bảo vệ Uchi Hatamagen luyện đan. Không thể nhường hắn bị quấy dày đến. Đối với tiêu huyền có quá nhiều hạn chế. Ta xem ngươi có thể đỡ bao nhiêu. Đế phẩm sổ đan bên này. Cũng phát hiện điểm này. Trên mặt lộ ra giữ tợn nụ cười. Đón lấy che ngợp bầu trời công kích Toàn bộ hướng về Uchi Hatamagen vị trí phóng thích. Cũng không có quản tiêu huyền. Bởi vì tiêu huyền đối với nó tuy rằng có uy hiếp. Thế nhưng nó không tin đối phương lúc này sẽ bỏ qua phía sau Chi Hata Ma sen Trái lại đến công kích nó. Lúc này nó có chút hối hận. Chính mình nên ở phát hiện chuyện này thời điểm. Trực tiếp ra tay. Như vậy hiện tại liền không phải cuộc diện như thế. Mà là nó cầm những kia năng lượng kết hợp thể. Bắt đầu tu bổ chính mình này thân thể không đủ. Tiêu Huyền bên này cũng là toàn lực ứng phó. Kim Đế Phần Thiên Viêm ở trong tay hắn không ngừng phân tán thành từng đạo từng đạo mũi tên, muốn ngăn cản Đế phẩm Sổ đan công kích. Đáng ghét, còn có ba phần mười không ngăn được. Tiêu Huyền bên này đã đem hết toàn lực, nhưng là Đế phẩm Sổ đan phạm vi công kích quá rộng rãi. Loại này công kích nếu như là nhầm vào hắn. Trên căn bản là không có bất kỳ tác dụng. Bởi vì chỉ cần chống đỡ một phần hắn là có thể lao ra. Thế nhưng chi hata ta ma gen lúc này không thể di động. Dường như bia ngắm như thế. Những công kích này căn bản không đề phòng nổi. Bất kỳ một đạo công kích Đều đủ để sánh ngang phổ thông đấu thánh tám sao thả ra ngoài công kích Vô hạn xe vô. Thế nhưng lúc này. Ai-Gen trực tiếp giơ tay lên. Thả ra lượng lớn xe vô trong nháy mắt đem những kia tiêu huyền không cách nào phòng ngự công kích cho cản lại hơn nửa đồng thời giữa bầu trời dường như mưa tên như thế isida ơ du còn có du giam hai người thả ra ngoài lip nha lip nhít thần thánh diệt mất đem lượng lớn công kích cho sớm làm nổ những người khác cũng là từng người đồng thủ sức đầy một đồn thậm chí là dịch chuyển không gian các loại các loại các loại năng lực cùng nhau phóng thích, tuy rằng cường độ công kích rất cao, thế nhưng chỉ cần sớm đem cho làm nổ liền tốt. Đế phẩm sổ đan bên này cũng là có khống chế, bởi vì nó sợ trực tiếp đem năng lượng đó tập hợp thể cho nổ, vì lẽ đó những công kích này rất dễ dàng liền bị làm nổ. Các ngươi đám rác rưởi này, lẽ nào liền ở ngay đây xem sao? Động thủ cho ta. Giải quyết đi những này tạp ngư nhóm. Đế phẩm sổ đan có chút tức giận. Trực tiếp đối với hồn tục những này đấu thánh quát lớn. Bị đối xử như thế. Hồn tục người vô cùng khó chịu. Cảm giác mình chịu đến xỉ nhục. Vì lẽ đó ngay lập tức không có người ra tay. Không trả nổi. Thấy không có người động. Đế phẩm sổ đan không chút khách khí. Trực tiếp bóp nát một cách đấu thánh ba tinh hồn tục. Madara đa ra bọn họ cùng hồn tục người đều sưởng sốt Uchiha ta ma gen một nhóm đều không nghĩ tới sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Làm như vậy không khỏi quá ngu một ít. Quả nhiên. Hồn tục người nổi giận. Thế nhưng chỉ có thể vô năng phẫn nộ. Bọn họ cũng biết đế phẩm sổ đan là thực lực ra sao. Bọn họ vô lực phản kháng. Mà cùng cổ nguyên vọc nước hồn thiên đế. Nhìn thấy thủ hạ mình liền như vậy bị giết chết. Trong lòng không biết mắng đế phẩm sổ đan bao nhiêu lần. Ra tay. Mục tiêu là úp sướp suki kỳ sen. Hồn thiên đế chỉ có thể chính mình hạ lệnh. Hắn nhưng không hy vọng nhìn thấy chính mình người. Toàn bộ chết ở đế phẩm sổ đan trong tay. Lúc này hắn bắt đầu hối hận rồi. Nếu như vừa bắt đầu. Cứ dựa theo lúc trước út sức su bộ tộc thiết lập sẵn phương án. Nói không chắc hắn còn có cơ hội có thể bắt được đế phẩm sổ đan. Nếu như không phải tư vô thôn viêm đánh lén Aizen. Dẫn đến Aizen đem đà xá cổ đế ngọc cho đánh nát. Thế cuộc còn có đàm luận. Thế nhưng hiện tại. Chỉ có thể chống đỡ xuống. Ngươi thực sự là tìm cái chủ nhân tốt. Cẩu nguyên bên này. Đều bị đế phẩm sổ đan cho xuẩn cười. Hắn vui mừng chính mình không có lựa chọn theo như thế cách đồ chơi. Một cách đan dựa thành tinh. Hơn nữa chỉ ở đà xá cổ đế phủ cách kia bịt kín không gian sinh trưởng lên. Nơi đó có cái gì kiến thức. Thời điểm như thế này. Đối với thủ hạ mình đồng thủ. Lòng người đã sớm tản đi. Có điều. Bởi vì hồn thiên đế mệnh lệnh. Hồn tục người. Vẫn là lựa chọn đồng thủ. Nhằm phía ma Tamazen vị trí. Chủ yếu nhất. Nhưng là hồn tục cái kia bốn cái đấu thánh tám sao. Còn lại những kia sáu tinh trở xuống. Trái lại cũng không phải cái gì vấn đề quá lớn. Điều khiển ngũ ai Aizen không có vọc nước. Trực tiếp đối với những kia thực lực không đủ đấu thánh bảy tinh hồn tục. Phóng thích năng lực của chính mình. Trực tiếp nhường bọn họ hỗn loạn lên. Bắt đầu từng người vì là chiến Trong nháy mắt giảm bước ma đa ra bọn họ áp lực Có điều này năng lực nếu như muốn đối với mấy cái đấu thánh tám sao có hiệu lực Như vậy hắn liền không thể phòng bị đế phẩm sổ đan ngươi làm gì Là ta Bọn họ đều điên rồi Hồn tục người Mỗi một cách đều cuống lên Chỉ có cái kia mấy cái đấu thánh tám sao Không có chúng chiêu cái khác thực lực không đủ mạnh, toàn bộ chúng chiêu, căn cứ thực lực mạnh yếu, bày ra hiệu quả cũng hoàn toàn khác nhau. thực lực yếu nhất, chính là đem mình người làm kẻ địch. trên căn bản đấu thánh năm tinh một hồi, tất cả đều là những người này, mà sáu tinh thực lực trên căn bản đều mất đi một loại ngũ rác, đối với bọn họ quấy dày rất lớn những kia thực lực nằm ở đấu thánh năm tinh bên dưới hồn tộc đấu thánh đánh chính là những người này đánh chính mình người những người này tự nhiên không xuống được tàn nhẫn tay vì lẽ đó một hồi liền cưu quấn lên trong thời gian ngắn rất khó giải quyết ai gen chết đi cho ta đế phẩm sổ đan bên này nhìn thấy ai gen đồng thủ nhiễu loạn hồn tộc đội ngũ Khí trực tiếp lựa chọn đối với Aizen đồng thủ. Từ bỏ công kích Uchi Hatamasen, Tiêu Huyền trực tiếp ra tay giúp đỡ chống đỡ, mà Aizen cũng sẽ không đần độn cùng đế phẩm sổ đan cứng đối cứng. Lựa chọn lôi kéo, dùng năng lực của chính mình, quấy dày đế phẩm sổ đan. Chúng ta chỉ có thể ngăn cản một vị đấu thánh tám sao. Cổ tộc Tam Tiên, ba tên đấu thánh bảy tinh cường giả Trong đó một vị đối với Uchiha Madara đám người nói, sau khi nói xong, trực tiếp tuyển chọn một tên đấu thánh tám sao hậu kỳ hồn tộc Nguyên lão, đem cho ngăn trở. Hiện tại chính là bày ra chúng ta tu hành thành quả thời điểm. Các vị xuất kích. Uchiha Madara bên này đứng ở phía trước nhất, trực tiếp đối với mọi người kêu gào nói, "Ừ, mọi người tại đây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 Chương 418 đem ngươi đánh tới biến thành đan dược. Út sứt suki huyết thống. Toàn bộ mở ra tộc văn. Tăng lên thực lực của chính mình. Ma đa thực lực tăng lên tới đấu thánh 6 tinh. Mà Hashi Gia Ma chỉ có đấu thánh 5 tinh. tobi Gia Ma 3 tinh. Na Su Sa Su cũng đều là 3 tinh. Si Su cùng Itachi cũng là 3 tinh. Một độn một Phật thuật. Senzuhasi zama hai tay vỗ một cái, trực tiếp hình thành một cái thân cao ngàn mét to lớn một phật, cũng không phải chân sổ thiên thủ, tương tự với một nhân thuật, thế nhưng là tượng phật dáng dấp một nhân, ui chang susano, uchi ra bên này, trực tiếp cho này một phật trồng lên khôi giáp, nazu tosasuke cũng là như thế, chỉ có điều biến thành hồ ly bộ susano, ngàn mét cao hồ ly. Đồng thời hai cái tổ hợp phụ trợ, phân biệt là Tobie ma cùng Minato, sáu người liên thủ trực tiếp ngăn cản một cái đấu thánh tám sao. Một Phật giơ quấn quanh Suso-soku Hashirisu-sano kiếm La Sơ. Đồng thời kiếm La Sơ lên, còn có vòng sáng trắng hiện lên. Một kiếm vung vẩy đi ra ngoài, vô biên chấn động lực lượng bảo phát. Đêm này đấu thánh tám sao cuốn lên màu đen vòi rồng. Cho mạnh mẽ đỡ được. Đồng thời một bên Naruto Sasuke tổ hợp. Cô Ma hé miệng. Không ngừng phóng ra xe vô vĩ thú ngọc. Hơn nữa phân ra hai cách phân thân. Cùng phóng thích. Mỗi một phát. Đều đủ để sánh ngang thập vĩ vĩ thú ngọc. Thế nhưng đối mặt đấu thánh tám sao thực lực. Cũng phát huy không là cái gì tác dụng. Chỉ có thể dùng làm quấy dày. Cho ma đa ra còn có hashi Zama kéo dài thời gian. sen su cùng Minato hai người. Thì lại sử dụng phi lôi thần thuật. trợ giúp hai tổ người nhanh chóng rời đi. Tránh khỏi bị đối phương đánh chúng. Nếu như đối phương từ bỏ công kích này mà hai cái tổ hợp. Mà đi công kích uchi hata ma Bọn họ cũng muốn phụ trách rời đi công kích. Hay hoặc là mang hai tổ người qua đi. Chống đỡ công kích. Tuy rằng đem hết toàn lực. Thế nhưng sáu người ứng đối đấu thánh tám sao. Vẫn là quá mức vất vả. Cuối cùng Sisu cùng Itachi hai người. Cũng gia nhập vào. Phụ trách hỗ trợ chống đỡ tấn công về phía Uchiha Mazen công kích. Đồng thời Sisu bên này. Sử dụng cô tâu Matsukami. Trực tiếp khống chế một tên đấu thánh sáu tinh hồn tộc đấu thánh. Nhưng hắn đến làm làm bia đỡ đạn. Đi cuốn lấy cái này đấu thánh tám sao. Nếu như không phải cảm giác khống chế đấu thánh tám sao tỷ lệ thành công quá thấp. Si Su bên này cũng sẽ không lựa chọn khống chế một cái đấu thánh sáu tinh. Đồng thời ở Chi Há Ma bên người. Bốn cái út sớp Chống đỡ không ít công kích dư âm. Hai cách Tenseigan. Hai cách Zinesa Zigan. Si Giải quyết không ít để sót công kích, Đem cho toàn bộ ngăn lại. Chủ yếu nhất là. Trên căn bản đều có không gian loại năng lực. Không ngăn được. Kagai gai A bên này. Trực tiếp triển khai Nomi a không gian. Đem công kích cho trực tiếp thu vào đi. Một bên khác. Do ba cái nhà khoa học tạo thành chiến đấu tiểu đội. Nginh chiến một gã khác đấu thánh tám sao, lấy u gia ha -za -so ke làm trung tâm, o zochi -ma cùng mai uzi ku su chi phụ trợ, đồng thời hai cách kun si, thêm vào do zochi sơ o nơ e u ăn, ku chi kisa kai a, hipsu gai a các loại, o zochi -ma cùng mai uzi ku su chi chơi chính là một cách không chết lưu. Mai Uzi Kuzutsu chi bên này đem lần trước nhặt được những kia thái hư cổ long tộc thi thân thể cải tạo hoàn thành. Lúc này có thể bộc phát ra chiến đấu cũng có đấu thánh năm tinh. Uza haza Suke bên này thực lực bảo phát sau, đạt đến đấu thánh bảy tinh. trong đoạn thời gian này, hắn cũng luyện chế thuế phàm đan. chính mình sau khi uống, thực lực đột phá đến đấu thánh sáu tinh, thêm vào chính mình chuẩn bị bí pháp. Nhưng thực lực trong thời gian ngắn đột phá một tinh. Như vậy miễn cưỡng chống lại một tên đấu thánh tám sao hồn tục. Có điều có thể đỡ được nguyên nhân chủ yếu nhất là. Bởi vì này mấy cái đấu thánh tám sao. Đối với đế phẩm sổ đan cách làm hết sức bất mãn. Vì lẽ đó căn bản sẽ không ra sức đi làm chuyện này. Nếu như là hư vô thôn viêm. Hoặc là hồn thiên đế xông lên đằng trước nhất bọn họ sẽ đem hết toàn lực, thế nhưng lúc này, được ngày nào hay ngày ấy thôi, cũng không có liều mạng ý nghĩ, chống đỡ lên thoải mái nhất, cũng là tổ này, bởi vì uza haza kisuke thực lực, khoảng cách đấu thánh tám sao chỉ kém một cấp, thế nhưng thêm vào mọi người hỗ trợ, còn có uza haza kisuke thực lực của chính mình, ứng phó lên trên căn bản không có vấn đề quá lớn, thế nhưng phiền toái nhất vẫn là cuối cùng bộ tộc bọn họ đối mặt là này bốn cái đấu thánh tám sao bên trong thực lực yếu nhất một cái chỉ có đấu thánh tám sao sơ kỳ thực lực hợp thể ba z bên này sử dụng hợp thể trái cây đem cô gian cùng Sakazu kazuki hình thành hai cái cự nhân cho một lần nữa tạo thành một cái ngàn mét cao cự nhân đi ra đem ba người đấu thánh hai tinh thực lực dung hợp trực tiếp lâm thời đột phá đến đấu thánh năm tinh thực lực ban cai mà mắt ung trực tiếp ban cai nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình đem đấu thánh bốn tinh thực lực đột phá đến đấu thánh năm tinh một bên gen ba chi còn có ano hajusu thì lại đều lấy ra uza haza kisu cải tạo sau chảm phách đao ban cai một mặt hưng phấn nhìn này đấu thánh tám sao hồn tộc nguyên lão Dâu trắng Thêm vào A xe ở một bên phụ trợ Bên này là cuối cùng một tổ chủ yếu sức chiến đấu Có điều còn có ẩm dấu thực lực trong bóng tối Nói thí dụ như đấu thánh hai tinh do gia cô Sơn su Còn có đấu thánh sáu tinh tiêu thần Nếu như tổ này người có không chịu nổi tình huống Sẽ lập tức ra tay giúp đỡ Toàn bộ viêm minh thành phủ cận Đâu đâu cũng có đại chiến đồng tính Không gian không ngừng bị đánh nát sau đó tự mình chữa trị. Dưới đất hết thầy thàm thực vật. Toàn bộ đều bị nát tan. Không có một cây thực vật có thể may mắn còn sống sót. Có điều thế cuộc xem ra. Viêm minh cũng không chiếm thượng phong. Trừ mai tô gai đuổi theo hư vô thôn viêm chạy ở ngoài. Cẩu nguyên cùng hồn thiên đế lẫn nhau vọc nước. Có điều hồn thiên đế có chút hoa không xuống. Bởi vì nhìn mình hồn tộc người. Không ngừng xuất hiện tổn thất. Nhưng hắn đau lòng không thôi. Đây chính là ngàn năm qua tồn hạ xuống của cải. Hơn nữa những này tộc nhân. Còn có cái khác tác dụng. Thời khắc mấu chốt có thể dùng đến huyết tế. Đến tăng lên thực lực của chính mình. Đế phẩm sổ đan bên này tự nhiên ưu thế càng to lớn hơn. Nếu như không có ai xen hỗ trợ. Tiêu huyền một người tuyệt đối không ngăn được đối phương. Mà bốn cái đấu thánh tám sao Trừ cổ tộc tam tiên còn có ai gen này hai cái Cái khác hai tổ Đều là bị hồn tộc đấu thánh tám sao đè lên đánh Thế cuộc xem ra không hề tốt Nếu như không phải ai gen ở đà xá cổ đế phủ ở ngoài Giết chết mấy cái hồn tộc bảy tinh đấu thánh Lúc này thế cuộc càng thêm khó khăn Cái này pháp quyết mất đi hiệu lực sao Ai gen bên này Sử dụng hóa đan thần quyết Thế nhưng đế phẩm sổ đan bên này không hề bị lay động Xem ra thật giống không có bất kỳ tác dụng như thế Cái này pháp quyết Nếu như ở đà xá cổ đế trong phủ sử dụng Còn có cơ hội thu phục ta Đà xá cổ đế sức mạnh sẽ áp chế ta Thế nhưng ở đà xá cổ đế phủ ở ngoài Mặc dù đối với ta có một chút ảnh hưởng Thế nhưng chỉ cần ta từ chối Như vậy cách này hóa đan thần quyết. Cũng không cách nào đem ta khôi phục thành đan dược. Đế phẩm sổ đan nhìn ai gen, Lộ ra thần sắc xéo cợt. Đi ra lâu như vậy. Nó không phải là thật sự ngay ở hồn tục không lý tưởng. Mà là có ở nghiên cứu hóa đan thần quyết. Nó tự nhiên không thể khoan dung chính mình có như vậy một cái thiếu hụt. Nó tìm tới hóa đan thần quyết bên trong thiếu hụt. Dù sao cái này pháp quyết. Chỉ là nhằm vào nó hữu hiệu mà thôi. Tìm đúng phương pháp sau khi. Nó liền có thể chống đỡ hóa đan thần quyết sức mạnh. Trừ phi chính nó đồng ý. Nếu không là không thể bị hóa đan thần quyết thu phục. Trực tiếp đem nó đánh tới biến thành đan dược là được. Tiêu huyền bên này vô cùng bá khí nói. ngươi muốn chết. Lời này. Nhưng đế phẩm sổ đan nổi giận. Nó hận nhất chính là. Những này muốn coi chính mình là làm đan dược ăn đi ra hỏa Có điều. Ở tất cả mọi người đánh hừng hực thời điểm. Có một bóng người. lẻn vào đến trong hư không. Lén lút lẻn vào đến chi hát ta ma gen bên người. Tấu chương song. Cấm kỳ buông xuống. Chúng thần trở về. Quần long hội tụ. Hảo kiệt tranh phong. Giữa hồng trần vạn trưởng. Mưu kế trùng trùng. Ai sẽ là người vấn đỉnh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 15. Chương 419 cuối cùng lá bài tẩy linh vương chi vô. Có thể ở trong hư không. lẻn vào đến chi hát ta ma gen bên người. Còn không bị những người khác phát hiện. Ở đấu khí đại lục bên trong. Cũng chỉ có có thể sinh ra liền ở trong hư không ngao du thái hư cổ long tục. Lại đây chính là trúc khôn. Ở nó từ đà xá cổ đế phủ rời đi chạy trốn khi về nhà. Nó liền cảm nhận được Uchi Hatama Zen luyện đan đồng tính. Thế nhưng một đường nghĩ chạy trốn. Nơi đó có ý nghĩ lại đây điều tra xảy ra chuyện gì. Có điều gần nhất đồng tính quá lớn. Căn bản không che giấu nổi. Trúc khôn bên này lại lại đây kiểm tra tình huống. Phát hiện Uchi Hatama Zen ở luyện đan. Nhưng là cũng phát hiện xung quanh có thật nhiều nhân thủ. Nhưng nó không cách nào phán đoán tình huống. Hơn nữa nó cũng đánh cùng hồn thiên đế như thế ý nghĩ. Cảm thấy các loại chi hát ta ma gen đem đan dược cho luyện chế hoàn thành tốt nhất. Vì lẽ đó nó liền vẫn chờ. Không nghĩ tới chờ đến hồn tộc cùng đế phẩm sổ đan. Điều này làm cho nó có chút hối hận. Cảm thấy lúc trước còn không bằng trực tiếp đồng thủ. Có thể cướp một điểm là một điểm. Nhưng là lại để cho nó không nghĩ tới là. Nhóm người này. Lại ngăn trở hồn tộc thêm vào đế phẩm sổ đan tập kích. Vậy thì nhường nó vô cùng giật mình. Bỗng dưng vui mừng chính mình lúc đó không có ra tay. Nếu không. Chính mình nhất định sẽ bị té nhào. Bị cái thế lực này bắt lại giết chết. Hiện tại thế cuộc này. Vẫn là đế phẩm sổ đan cùng hồn tục ưu thế càng to lớn hơn. Tiếp tục mang xuống. Các loại nhóm người này không chịu được. Ta cũng như thế cái gì đều không vứt được. Không bằng động thủ. Trực tiếp cướp đi những năng lượng này tập hợp thể. Tuy rằng không phải hoàn chỉnh đạn dược. Thế nhưng cảm giác những này dường như năng lượng dịch như thế đồ vật. Đủ khiến thực lực của ta tiến thêm một bước nữa. Nói không chắc có thể trực tiếp đạt đến đế phẩm sổ đan cấp độ. Trúc khôn bên này trong ánh mắt tham lam. Hầu như đều muốn toát ra đến. Hiển nhiên ở trong mắt nó. Viêm minh là chống đỡ không nổi. Không cách nào chống lại hồn tục thêm vào đế phẩm sổ đan thế tiến tung. Vì lẽ đó nó quyết định tiên hạ thủ vi cường. Cướp trước một bước. Đối với Uchi Hata đồng thủ lợi dụng thái thư cổ long tộc thiên phú, ở trong thư không ẩn dấu thân hình của chính mình, coi như là mấy cái út sức suki, cũng không có phát hiện trúc khôn động tác, hiển nhiên trúc khôn đem chính mình trùng tộc năng lực, phát huy đến cực hạn, các loại trúc khôn bị phát hiện thời điểm, khoảng cách uchi hata đã không đủ ba ngàn mét khoảng cách, cộng sát hôi cốt, cái thứ nhất phát hiện là kagaya làm nàng nhìn thấy trúc khôn thời điểm đều có chút không dám tin tưởng lại có thể có người đã ẩn nút đến chi ma masen bên người như thế gần vị trí chủ yếu nhất là trúc khôn ẩn giấu ở hư không cùng ra cô gan quan sát được tình huống không hề ở một cách tầng không gian lần cho nên mới nhường nó lẻn vào lại đây kagaya thực lực cùng trúc khôn cách biệt quá nhiều tuy rằng cộng sát hôi cốt rất mạnh Thế nhưng vẫn bị Trúc Khôn cho một cái tát đánh bay. Đồng thời Trúc Khôn cũng bị những người khác phát hiện ra. Đế Phẩm sổ Đan, Tiêu Huyền, còn có Cẩu Nguyên, Hồn Thiên Đế đám người. Thấy cảnh này, đều bỗng dưng lên cơn giận dữ. Hiển nhiên hẳn không thể đem Trúc Khôn cái tên này cho trực tiếp giết chết. Bọn họ tự nhiên cũng nhìn ra, Trúc Khôn là lợi dụng chính mình trồng tộc năng lực lẻn vào đến Chi Hata Ma bên người Không có bị bọn họ phát hiện ra Tuy rằng bọn họ đều có năng lực Có thể ngăn lại Trúc Khôn Nhưng là khoảng cách quá xa Muốn ra tay cũng đã không kịp Đặc thủ Trúc Khôn bên này Không chút do dự dối ra tay phải của chính mình hóa thành vuốt rồng Chuẩn bị một đòn trực tiếp đem Chi Hata Ma cho trực tiếp giết chết Sau đó một cái nuốt lấy những kia năng lượng tập hợp thể Nhưng là đang ra tay đồng thời Nó dối ra đến con kia tay phải nơi Đột nhiên bỗng dưng bạo phát một luồng sức mạnh to lớn Trực tiếp đem chút khôn tay phải cho trực tiếp chém xuống Chút khôn chính mình cũng kinh ngạc hiển nhiên không hiểu Vì sao vừa nãy tay phải của chính mình Sẽ bị trực tiếp chém xuống Hắn thậm chí ngay cả kẻ địch ở nơi đó đều không nhìn thấy. Tình huống như vậy, tự nhiên cũng bị những người khác cho chú ý tới. Đế phẩm sổ đan tiêu huyền đám người, đều một mặt kinh ngạc nhìn hư không nơi. liền giao thủ động tác, đều trì hoãn rất nhiều. Bọn họ cũng nghĩ biết rõ chuyện gì xảy ra. Là ai? Đi ra cho ta. Trúc khôn bên này giận dữ. Thế nhưng bất an trong lòng. Càng thêm nghiêm trọng. Hiển nhiên không nhìn thấy kẻ địch. Nhưng hắn hết sức lo lắng. Nó cũng không muốn từ bỏ. Dù sao nó biết bỏ qua cơ hội này. Nó muốn đi kế thừa đà xá cổ đế truyền thừa. Đồ khó không hề tất trước mắt chuyện này tiểu. Hơn nữa tìm được cơ hội đó. Còn không biết muốn bao nhiêu năm. Vì lẽ đó. Trước mắt cơ hội này không nắm chắc được. Như vậy rõ ràng mình đời này đều rất khó đột phá đến đấu đế. linh vương ufo sa kichi chỉ thấy một bóng người chậm rãi từ giữa hư không hiện lên. một đầu quyết mái tóc màu vàng trên người mặt trắng đen tương giao tử bá trang trong tay nắm một cây dài nhỏ chạm phách đao ánh mắt át liệt nhìn trúc khôn ở uza haza kisuke toàn lực nghiên cứu dưới ichi vô khôi phủ ký ức chỉ có điều chuyện này Cũng không có bị những người khác biết. Mà là bị ẩn dấu lên. Đây là Uchiha ta ma gen phòng tuyến cuối cùng. Đấu thánh 8 sao. Vì sao lại cho ta lớn như vậy lực áp bách. Trúc khôn bên này đối mặt Kuzo Sakiichi vô. Nhưng nó có loại căn bản là không có cách chiến thắng cảm giác. Cái cảm giác này. Cũng chỉ có đang đối mặt đế phẩm sổ đan thời điểm cảm thụ qua. Cái khác hồn thiên đế cẩu nguyên cái gì? Nó đều cảm giác mình có sức đánh một trận, nhưng là đối mặt cái này thực lực so với mình càng yếu hơn tiểu tử. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Thối lui. Tha ngươi một mạng. Kuvosaki Chi vô trực tiếp quát lớn. Thế nhưng lời này, Nhương Trúc Khôn nổi giận. Thực lực so với mình yếu, nói chuyện còn lớn lối như vậy, Trúc Khôn cảm giác mình vừa nãy chỉ là bất cần rồi. Bây giờ nhìn đến cái này người. Nó sẽ không lại lần nữa bên trong như thế chiêu số. Mới vừa sơ tay. Chuẩn bị ngưng tổ thiên địa năng lượng phóng thích công kích. Thế nhưng nó phát hiện. Tên tiểu tử trước mắt này. Không biết lúc nào. tự nhiên đã đi tới nó trước người. Đồng thời Trúc Khôn phát hiện tay trái của chính mình. Cũng bị chém đứt này kích phát rồi chúc khôn thú tính muốn hóa thành bản thể thế nhưng cô vô sa khi chi vô chạm phách đao trực tiếp xuyên thủng nó ngực đánh gãy nó khôi phục bản thể không chúc khôn cảm giác được sinh mệnh uy hiếp rút cuộc hoảng rồi thất thần vô nó nghĩ phải về nhà không muốn tiếp tục sống thế nhưng chi vô bên này không có chút gì do dự trải qua nhiều chuyện như vậy Hắn có thể đã không phải lúc trước học sinh cấp 3. Ra tay không chút do dự. Sức mạnh to lớn. Trực tiếp ở trúc khôn thể nổi bạo phát. Trúc khôn cũng không có ngồi chờ chết. Muốn phản kháng. Thế nhưng chi vô tốc độ càng nhanh hơn. Năng lượng màu vàng ấm. Trực tiếp ở trong cơ thể nó bạo phát. Đem nó cả người nuốt trưởng lấy. Mãi đến tận toàn bộ mất đi ý thức. Chúc hôn bên này đều chưa kịp phóng thích một lần công kích. có điều chúc hôn cũng chưa chết. ma thú thân thể. xa so với nhân loại mạnh hơn nhiều. tuy rằng sức mạnh ở trong người mạo phát. thế nhưng chúc hôn chỉ là trọng thương hôn mê. cũng chưa hề hoàn toàn chết đi. đây chính là biết hết toàn năng ạ. Ichigo cảm thụ nguồn sức mạnh này. hắn có thể nhanh như vậy đánh bại chúc hôn. Dùng chính là trước ý ước sử dụng sức mạnh Dự báo đến tương lai Đồng thời trong tương lai bày xuống công kích Trừ đòn thứ nhất Là trong tương lai sớm bố trí xuống chảm kích ở ngoài Sau khi công kích cũng là chỉ dùng dự báo tương lai năng lực Sớm ra tay mà thôi Như thế thẳng thắn dứt khoát giải quyết đi chút khôn Nhưng đế phẩm sổ đan cùng hồn tộc người đều vô cùng khiếp sợ Đặc biệt đế phẩm sổ đan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 Chương bốn trăm hai mươi hồn thiên đế tuyệt địa phản kích. Hồn thiên đế cũng tương tự khiếp sợ ở cu vô sa chi ichigo thực lực. dễ dàng như vậy xây trúc khôn như vậy đối với hắn đúng hay không cũng sống như vậy. toàn trí toàn năng năng lực này. đối mặt ngang nhau thực lực. thậm chí là thực lực chỉ là sơ lược cao một chút kẻ địch. hầu như có thể nói là nghiền ép trong kịch tình ichigo thực lực sau khi thức tỉnh. Lần thứ nhất đối mặt ý ước, Liền bị dễ dàng bẻ gãy ra ướp su Ở đối với năng lực này Không có bất kỳ tình báo thời điểm Hầu như không cách nào ứng đối Chỉ có thực lực tuyệt đối Mới có thể đánh bại Nếu không Liền sẽ dường như trúc hôn như thế Ngay cả công kích cũng không kịp phóng thích Liền bị đánh đổ Kuvosaki Saki Ichigo giải quyết đi trúc hôn sau khi Đế phẩm sổ đan cùng hồn thiên đế bên này. Đều cảm giác được không nhỏ áp lực. Hiển nhiên rất kiên kỳ cu vô xa khi Ichigo. Ichigo bên này liếc mắt nhìn xung quanh chiến đấu. Ta đi trợ giúp bọn họ giảm nhẹ một chút áp lực. Ichigo đối với Uchiha ta ma gen nhỏ giọng nói. Lúc này chủ sắp không kiên trì được nữa. Vẫn là hải tặc này một nhóm. Mắt ung. chi sức chiến đấu đều rất mạnh. Nhưng là trinh lệch ở cứng thực lực lên Làm bia ngắm hợp thể tổ ba người Lúc này đã bị thương Có chút không kiên trì được Tiếp tục tiếp tục đánh Vậy sẽ phải những người khác ra tay giúp đỡ mới được Uchiha Tamasen ma gen cho cách đáp lại Ichigo bên này trực tiếp điều động Cùng vừa nãy như thế Ichigo ra tay rất quả đoán Lần này trực tiếp dễ dàng chém giết cùng thực lực mình cùng cấp độ đấu thánh 8 sao. Chính là thuấn sát. Không có cái gì sặc sỡ công dịch. Ichigo chạm phách đao. Trực tiếp đem chém giết tên này đấu thánh 8 sao. Dễ như ăn bánh. Lại ra tay vô Rốt cuộc phát sợ hồn tục mọi người. Bao quát hồn thiên đế. Đều cảm giác được đau lòng không thôi. Này rốt cuộc là ai? Đế phẩm sổ đan lúc này cũng mí mắt nhảy lên Cảm giác mình lần này thật giống đến không đúng lắm a. Tuy rằng rất trông mà thèm chi Hata ta ma gen luyện chế những kia năng lượng tập hợp thể Nhưng là bây giờ nhìn lại Tỷ lệ thành công quá thấp một ít Chính mình thật sự chống đỡ được những người này sao Đây chính là thượng cổ gia tộc nội tình sao Này còn không phải bọn họ lão tổ Cầu nguyên bên này cảm giác ổn Vẫn là lần thứ nhất có cảm giác như vậy. Dưới cái nhìn của hắn. Này thượng cổ gia tộc nội tình quả nhiên mạnh mẽ. Không biết còn có bao nhiêu người mạnh mẽ chưa từng xuất hiện. Nếu như không phải đấu đế phong ấm hạn chế bọn họ. Lần này đà xá cổ đế phủ hành động. Nơi đó sẽ có nhiều như vậy vấn đề. Chẳng trách đối phương không lọt mắt cái này bí cảnh. Hóa ra là chính mình có đột phá đấu đế phương pháp. Hồn Thiên Đế cũng ý thức được, tiếp tục tiếp tục đánh không có phần thắng, hắn không nghĩ tới thế cuộc bởi vì một người như vậy liền phát sinh thay đổi. Lúc này hắn cũng hối hận, thế nhưng càng nhiều là căm hận này úp Suzuki bộ tộc. Rõ ràng lợi hại như vậy, tại sao không sớm hơn một chút bày ra đến? Nhường hắn làm cái này quyết định sai lầm. Kuvosaki Chi vô toàn trí toàn năng mở ra, có thể dự báo đến tương lai. Chỉ cần thấy được Chi Kha Ta Ma Sen vẫn là an toàn, hắn liền tiếp tục ra tay, đi giải quyết rơi cái khác hồn tộc đấu thánh. Ở Ma Da gia đám người đối phó cái kia đấu thánh tám sao ngã xuống sau, hồn tộc người rốt cuộc không khống chế được, bắt đầu khủng hoảng lên, bởi vì Kuzosaki Ichigo bày ra thực lực, như là loại kia căn bản là không có cách chống đỡ trình độ. Liên tiếp hai cái đấu thánh tám sao ngã xuống. Hơn nữa còn như vậy cấp tốc, Hầu như không có làm ra bất kỳ cái gì phản kháng. Làm sao xem đều không bình thường. Đế phẩm sổ đan lúc này cũng gấp. Nó muốn chạy. Thế nhưng hành động này. Bị hồn thiên đế cho nhìn ra. Lúc này chỉ có thể thầm mắng ngu xuẩn. Chạy trốn có ít lời gì. Các loại cái kia úp sướp su bộ tộc thiên tài luyện dược xong xuôi. Chờ đến út sức su khi bộ tộc giải phong Bọn họ căn bản không chỗ có thể trốn Hồn thiên đế rất hối hận Tại sao mình không có tin tưởng út sức su khi bộ tộc nói tới linh khí thức tỉnh chuyện này Nếu như tiếp tục chờ liền tốt Thế nhưng hiện tại Hắn chỉ có thể liều Không có cách nào tiếp tục ẩn dấu Trực tiếp bảo phát chính mình thực lực chân chính Trong nháy mắt tránh thoát cẩu nguyên dây dư Cút ngay cho ta Nhanh chóng hướng về đến hư vô thôn viêm bên người. Nhanh chóng đem Mai Tô Gai bức cho lùi. Đem hư vô thôn viêm cho cướp đi. Hiện tại tình huống như thế. Chúng ta đã không có lựa chọn khác. Đế phẩm sổ đan tên ngu xuẩn kia. Hãy chết người. Hư vô thôn viêm. Hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. ngươi đến trong cơ thể ta. Giúp ta thiệt thòi A Tô Thôn phệ tộc nhân đấu đế huyết thống tinh hoa. Toàn bộ truyền vào trong thân thể ta. Tăng lên thực lực của ta. Làm cùng năm đó tiêu huyền như thế sự tình. Hiện tại không làm. Tộc nhân bị tên kia toàn bộ giết xong. Như vậy liền không kịp. Hồn thiên đế lúc này cũng chuẩn bị liều mạng. Đồng thời một bên đỡ Mai Tô Gai cùng cổ Nguyên công dịch. Một bên khuyên bảo hư vô thôn viêm. Tốt. Tư vô thôn viêm vốn là giận dữ. Bị mai tô gai truy đều đuổi theo ra hỏa khí đến Căn bản không có cách nào Nhưng nó vô cùng tức giận Đồng thời cũng nhìn rõ ràng lúc này trên sân tình hình Xác thực không có những phương pháp khác có thể lựa chọn Có chút bị lửa giận làm đầu ấp choáng váng Đồng thời hoàn toàn chưa hề nghĩ tới Hồn thiên đế sẽ ra tay với nó chuyện này Đón lấy ở hồn thiên đế khống chế dưới Tư Vô Thôn Viêm liền trực tiếp tiến vào Hồn Thiên Đế thể nội. Cẩu Nguyên thấy cảnh này sắc mặt trầm trọng, muốn đi ngăn. Thế nhưng căn bản không ngăn được Hồn Thiên Đế. Lúc này có Tư Vô Thôn Viêm trợ giúp, Hồn Thiên Đế thực lực lại mạnh lên không ít. Mai Tô Gai đánh hồi lâu, lúc này cũng có chút mệt mỏi, do dự mãi, không có lựa chọn tiếp tục ra tay. Bởi vì hiện tại cuộc diện xem ra bọn họ càng tốt hơn. Vì lẽ đó Mai Tô Gai muốn trước tiên khôi phục một chút. Sau đó lại nhìn tình huống đồng thủ. Cái này người điên rồi sao? Mọi người liền nhìn thấy hồn thiên đế bên này. Nhằm phía người nhiều nhất vị trí. Thế nhưng cũng không phải đối với viêm minh người đồng thủ. Mà là đem những ghi hồn tộc người. Cho từng cái nắm lấy. Đồng thời ngọn lửa màu đen đem những người này bao trùm. Sau đó đem bọn họ cho luyện hóa. Vốn là Ichigo đều có nghĩ. Đúng hay không ra tay ngăn cản. Nhưng nhìn đến tương lai. nhường hắn dừng lại vui. Thế nhưng lập tức lại giơ lên chảm phách đao. Nhằm phía hồn thiên đế. Đáng ghép. Nhưng là vẫn không có đồng thủ. Ichigo liền dừng lại. Bởi vì hắn nhìn thấy. Chính mình hết thầy công kích Đều bị tư vô thôn viêm cho ngăn cản lại. Đây chính là toàn trí toàn năng sợ nhất gặp phải đối thủ. Loại kia không có chỗ xuống tay ghẻ địch. Hắn công kích Là năng lượng hình. Cũng chính là Zepsugatenso loại này. Lý do sẽ bị tư vô thôn viêm nuốt trưởng lấy. Căn bản không thương tổn tới hồn thiên đế. Đồng thời toàn trí toàn năng năng lực này bên trong toàn năng. Là hiểu rõ toàn bộ năng lực tác dụng. Thế nhưng chỉ có thể hiểu rõ hiện thế. Cũng chính là tử linh vương nắm giữ sức mạnh. Những này gì hỏa Không hề ở chi vô nắm giữ sức mạnh bên trong. Vì lẽ đó không cách nào hiểu rõ toàn năng. Coi như có thể trong tương lai bố trí các loại cảm mấy công kích. Thế nhưng đối với hư vô thôn viêm tới nói hiệu quả không lớn. Thế nhưng lúc này hồn thiên đế. Muốn đánh bại Ichigo cũng rất khó làm đến. Xem như là người này cũng không thể làm gì được người kia. Không thể để cho hắn tiếp tục hấp thu. Hắn thực lực sẽ đột phá. Đến thời điểm không dễ giải quyết. Ichigo không cách nào đồng thủ. Chỉ có thể cầu viện. Đối với xa xa cổ nguyên cùng Maito Gaiho. Đồng thời ra hiệu Ujahazaki Kisuke bên này. Dẫn người mau chóng lui lại.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 Cũng chỉ có cầu nguyên nhất cái. Ai muốn cùng tiêu huyền ngăn cản đế phẩm sổ đan. Cách khác thực lực không đủ người. Đối mặt hồn thiên đế. Sẽ xuất hiện cùng hồn tộc mặt người đối với Kuvo ichivo Ichigo như thế hiệu quả. Bị trong nháy mắt thuấn sát. Bởi vì thực lực cách biệt quá lớn. Căn bản là không có cách bù đắp. Ichigo lúc này. Cũng chỉ có thể tận lực kéo dài thời gian. Nhưng hồn thiên đế tốc độ hấp thu biến chậm một chút. Đồng thời hồn tục người cũng hoảng rồi. Bị người khác cho đánh thì thôi. Hiện tại lão đại mình. Cũng phải đuổi bọn họ thôn phệ. Có không có chỗ nói lý à. Vì lẽ đó hồn tục người. Toàn bộ đều đánh mất chiến đấu dục vọng. Bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Bởi vì chi vô quấy dày. Hồn thiên đế tốc độ biến chậm. Cũng chỉ có thể vùi đầu khổ đắng truy. Thế nhưng mục tiêu. Là cái kia hai cái còn tồn tại đấu thánh tám sao. Hút này một cái. So với hút mười mấy cái phổ thông đấu thánh đều muốn tới mạnh. Cái tên này. Có thể nhìn thấu ý đồ của ta sao. Mới vừa chết đi đấu thánh. Đồng dạng có hấp thu giá trị. Thế nhưng hồn thiên đế muốn ra tay thời điểm. Lại phát hiện ý chi vô sớm một bước. Trước đem bộ thi thể kia cho lấy đi. Điều này làm cho hồn thiên đế thật phần phấn nộ. Thế nhưng lại không có biện pháp gì. Hiện tại không phải đi truy khích tên tiểu tử này thời điểm. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể thay đổi phương hướng. Nghĩ biện pháp đi trốn hấp thu mấy cái tộc nhân. Mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Ta đến sử dụng thôn phệ tinh không? Tên kia thật giống đối với ta năng lực rất kiêng kỳ. Hẳn là không có cách nào đột phá. Tư vô thôn viêm bên này lúc này cũng là một lòng nghĩ muốn báo thù. Thập phần chân thành đối với hồn thiên đế nghĩ kế. Hồn thiên đế tự nhiên đáp ứng. đi tới ở giữa chiến trường. ngọn lửa màu đen. trực tiếp từ hồn thiên đế trên người tản mát ra. che ngợp bầu trời như thế. hết thay tiếp xúc được đồ vật. đều sắp tốt bị thôn phệ. Chi vô đã mang theo tất cả mọi người nhanh chóng lui lại đến Chi Hatamazen vị trí giữa hư không. Phải nghĩ biện pháp chống đỡ những khả năng này sẽ lan đến gần Chi Hatamazen uy hiếp. Nai gai, có điều đồng thời, Mai to gai bên này lại lần nữa bảo phát Nai gai. Uy lực không kém trước đây không lâu công kích hư vô thôn viêm chỉnh độ. Một cái to lớn màu đỏ mãnh long xuất hiện lần nữa. Sông thẳng hồn thiên đế. Hồng long trải qua nơi. Vật sở hữu chất đều trôn vùi. Không gian cũng thuận theo nước ra một cách hơn vạn mét đường hầm hư không. phảng phất rồng vào biển rộng. Nước biển tự động né tránh như thế. Đang đến gần tư vô thôn viêm thời điểm. Mai tô gai cuối cùng phát lực. Đem nai gai long đầu cho đưa tiến vào. Bất quá lần này nghênh chiến là hồn thiên đế. Mà không phải hư vô thôn viêm. Hư vô thôn viêm thôn phệ tinh không. Trực tiếp đem nai gai bên trong thiên địa năng lượng cho nhanh chóng hấp thu. Thế nhưng ẩm chứa trong đó đơn thuần sức mạnh. Cũng chỉ có thể xem hồn thiên đế chính mình đến chống lại. Hồn thiên đế bên này trực tiếp mạnh mẽ chống đỡ. Không có làm động tác khác. Hắn sử dụng hồn tộc thiên phú. Đem chính mình hư hóa. Cùng Ubi To loại kia sử dụng không gian năng lực lên vư hóa không giống. Hồn thiên đế là từ bản thể lên bắt đầu hư hóa. Cả người như ảnh như dây. Dường như rượu ảnh như thế. Nai gai long đầu. Trực tiếp cắn chúng hồn thiên đế. Từ vô thôn viêm bên này đem hết toàn lực hấp thu Nai gai mang đến sung kích. Mà hồn thiên đế bên này nhưng là điều động lượng lớn thiên địa năng lượng đến giảm bớt đối mặt mình sức mạnh, lần này nổ tung sau, hình thành sung kích, so với trước nhỏ đầy đủ gấp mười lần, các loại sung kích tàn ra, hồn thiên đế tuy rằng khói miệng tràn ra máu tươi, nhưng là thương thế hoàn toàn không đủ để ảnh hưởng đến sức chiến đấu, đáng ghép, mai tô gai bên này, trong lúc nhất thời cũng không cách nào nhanh chóng sử dụng hai lần nai gai, Năng lực này đối với thân thể tiêu hao quá lớn Mỗi một lần sử dụng My tô gai đều là đem hết toàn lực đến ứng đối Cẩu nguyên ở một bên Cũng không có biện pháp chút nào Nhìn biển lửa này như thế nhanh chóng lan tràn hư vô thôn viêm Hắn đúng là không thể ra sức Sử dụng đấu ký công kích, Nhiều nhất ảnh hưởng một hồi mở rộng tốc độ Cuối cùng hắn đấu ký năng lượng ngược lại sẽ bị hấp thu đi Căn bản không có cái gì quá mãnh liệt dùng. Mà Ichigo đột nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngươi hồn thiên đế. Ngươi đang làm gì. Vốn là thấy rốt cuộc đem hết toàn lực đỡ nai gai hư vô thôn viêm. Còn chưa kịp cao hứng một hồi. Trong nháy mắt liền lộ ra thần sắc kinh khủng. Bởi vì nó cảm giác được. Chính mình đang bị hồn thiên đế cho hấp thu. Cái cảm giác này. Nó cảm thụ qua ở đà xá cổ đế thể nội, bọn họ đều chạy, chúng ta muốn thắng, cũng chỉ có thể dựa vào cái phương pháp này, đưa ngươi sức mạnh cho ta, nhường ta tăng lên tới nửa bước đấu đế trình độ, ta đến đối phó bọn họ, hồn thiên đế ngữ khí lạnh lẽo nói, vì hấp thu hư vô thôn viêm, hắn nhưng là kín đáo chuẩn bị ngàn năm, cùng dì hỏa hợp tác, Loại ý nghĩ này hắn xưa nay liền chưa từng có. Lúc này hư vô thôn viêm bị thương. Thực lực nhiều nhất phát huy đi ra 3 phần 10. Thêm vào hắn nhiều năm chuẩn bị. nghiên cứu triệt để hư vô thôn viêm năng lực. Thêm vào chuẩn bị kỹ càng đan dược ăn vào. Trong nháy mắt liền có thể khắc chế hư vô thôn viêm. Áp chế nó không cách nào phản kháng. Ngươi, ngươi phản bội ta. Hư vô thôn viêm nổi giận. Bởi vì ở hai người quan hệ hợp tác bên trong là do nó tới làm chủ đạo nhưng là hiện tại. Đối phương muốn hấp thu chính mình. tư vô thôn viêm cũng có chính mình tư tưởng. Nó biết lúc này thuyết phục hồn thiên đế là không có tác dụng. Vì lẽ đó nó muốn tự bảo. Loại kia bị khống chế cảm giác. Nó đã không nghĩ trải qua một lần. Đáng ghét Người đến cùng là làm cái gì? Từ vô thôn viêm muốn tự bảo. Phát hiện mình căn bản là không có cách khống chế chính mình Điều này làm cho nó vô cùng khiếp sợ Không thể nào hiểu được Bé ngoan bị ta hấp thu đi Chuyện này Chờ ngươi sau khi còn có ý thức Ta sẽ nói cho ngươi biết tốt Hồn thiên đế lúc này tự nhiên không có nói rõ ý tứ Mà là đang toàn lực hấp thu hư vô thôn viêm Trước ở thôn phệ tinh không năng lực này tiêu tan trước Ichigo ở một bên. Mấy lần muốn đi làm quấy nhiễu. Thế nhưng công kích đều bị cái này hư vô thôn viêm năng lực cho hấp thu. Từ vô thôn viêm đến bị hấp thu đi trước. Cũng không biết. Nhân vì là sự giúp đỡ của chính mình. Hồn thiên đế mới dám to gan ở trước mặt nhiều người như vậy hấp thu nó. Tên kia. Hắn hấp thu cái này hỏa diễm sau khi. liền muốn ra tay với ngươi. Ichigo bên này. Cũng không biết quá nhiều chuyện. Lại đây cũng chỉ là vì thủ hộ Uchi Hata Ma Zen. Nhưng hắn hoàn thành luyện đan chuyện này. Có điều căn cứ hắn nhìn thấy tương lai. Biết hồn thiên đế hấp thu song hư vô thôn viêm sau khi. Thực lực tăng vọt tăng lên. Đã vô hạn tiếp cận đế phẩm sổ Đan. Đồng thời cũng nhìn thấy hồn thiên đế đối với đế phẩm sổ Đan ra tay quá trình. Bởi vì không biết đế phẩm sổ Đan tin tức chỉ có thể như vậy đối với nó vô lớn. Từ vô thôn viêm cái kia ngu xuẩn, còn có ngươi, cho rằng ta sẽ tin vào kẻ địch sao? Đế phẩm sổ đan bên này đối với hư vô thôn viêm bị nhân loại hấp thu chuyện này, tự nhiên là chửi ầm lên. Thế nhưng đối với với mình sẽ bị hấp thu, khẳng định là không tin. Cảm thấy là y chi vô đang lừa gạt nó, nhưng nó từ bỏ Có điều trong lòng vẫn có phòng bị. Tiêu huyền cùng Aizen hai người. Lúc này tiến công cũng không phải kịch liệt như vậy. Bởi vì bọn họ đều cảm thụ. Hồn thiên đế thực lực đang nhanh chóng tăng lên ở trong. Nhưng là ở này không che. Đế phẩm sổ đan đột nhiên nhằm phía Uchiha Tamazen phương hướng. Mục tiêu của nó từ đầu tới cuối. Cũng chỉ có Uchiha Tamazen luyện chế cái kia trồng năng lượng tập hợp thể A. Có điều Kuvosaki Ichigo chẳng ở nó trước người Một đòn trực tiếp tấn công về phía nó khó có thể chống đỡ vị trí Nhưng nó không thể không dừng lại Đáng ghét Đế phẩm sổ đan cũng không làm gì được Ichigo Hơn nữa tiêu huyền cùng Aizen rất nhanh cũng đuổi theo Tấu trương song Tự do Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát Tự do chính bản thân mình giành lấy Tự do nào mà không cần phải trả giá Thái Bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 15. mươi 422 chi vô Aizen liên thủ. Tiêu tục trường. Nhưng cổ tục dài đến phối hợp chúng ta chống đỡ đế phẩm sổ đan. Ngươi đi đối phó hồn thiên đế. Có thể làm được sao? Đột nhiên. Aizen này vừa mở miệng nói. Có thể là có thể. Nhưng là các ngươi ba người. Không thành vấn đề sao. Tiêu huyền có chút do dự. Hiển nhiên hắn cảm thấy. Ai ghen thêm vào cổ nguyên. Là không ngăn được đế phẩm sổ đan. Nếu như xảy ra sai sót. Vậy làm phiền liền lớn. Uchi Hata ma ghen bên kia. Hiển nhiên là đến trọng yếu bước ngoặt. Hắn có thể cảm nhận được khí thế đều trở nên mạnh mẽ rất nhiều. Không sao có hắn ở, chúng ta có thể ngăn trở. Aizen nói, hắn nói người, chính là Kuvosaki Ichigo. Hắn so với những người khác càng hiểu rõ toàn trí toàn năng năng lực này. đồng thời trong lòng hắn có một ý tưởng, muốn thực hiện, phối hợp Kuvosaki Ichigo là tốt nhất, thêm vào hồn thiên đế bên kia Ichigo năng lực cũng không thể phát huy ra quá nhiều hiệu quả. Các loại hồn thiên đế thực lực tăng trưởng kết thúc. Hầu như là vô hạn khuất ở nửa bước đấu đế. Ichigo thêm vào cầu nguyên cũng khó có thể chống đỡ. Ichigo nhìn Aizen một chút. Cái này trong trí nhớ mình phản phái. Lúc này lại là đội hữu ạc. Nếu như ngươi chắc chắn. Được rồi. Tiêu huyền gật gù Dù sao hắn chỉ là thuê đến. Nếu chính bọn hắn có lòng tin. Hắn cũng sẽ không cứng cầu. Đồng dạng hắn cũng nhìn ra. Các loại hồn thiên đế thực lực tăng lên sau khi. Những người khác xác thực không tiện ngăn cản. Chính mình thêm vào kim đế phần thiên viêm. Còn chắc chắn ngăn cản một hồi. Hiện tại còn không biết chi Hata Ma Zen cần muốn bao lâu thời gian. Vì lẽ đó chỉ có thể tận lực đi kéo dài. Cẩu nguyên bên này cấp tốc chạy tới. Cùng lại đây. Còn có Mai Tô Gai. Tuy rằng trong thời gian ngắn không cách nào lại sử dụng nai gai. Thế nhưng bát môn vẫn là có thể mở ra. Đủ để phát huy nhất định tác dụng. Đế phẩm sổ đan sắc mặt rất khó nhìn. Nó cảm giác được. Sau đó chỉ có thể càng ngày càng khó đánh. Có điều hiện tại cuộc diện này. Nó cũng không có cách nào xử lý. Dưới cái nhìn của nó duy nhất có thể an toàn bảo vệ chủ địa phương của nó. Cũng chỉ có đà xá cổ đế phủ Thế nhưng Nhưng nó trở lại cái kia ngục giam bên trong đi Nó cảm giác mình còn không bằng chết đi càng tốt hơn Chỉ cần thôn phải cái kia Ta liền có thể trở nên càng mạnh hơn Đến thời điểm những người này đều sẽ không là ta đối thủ Đế phẩm sổ đan lúc này Chỉ có thể cho mình tẩy não Tầm mắt chăm chú nhìn chằm chằm chi hát ta ma xen Hiện tại nó không chuẩn bị chơi cái gì hoa. liền chuẩn bị cứng hướng. Nhìn những người này có thể ngăn cản hắn mấy lần. Trong nháy mắt bảo phát tốc độ. Nhằm phía Uchi Ta Ma Zen. Có điều Ichigo đã sớm che ở mặt trước. Đồng thời cũng thông qua linh hồn truyền âm. Đem chuyện này báo cho những người khác. Bát môn mở. Mai tô gai bên này. Trực tiếp mở ra bát môn. Hướng về đế phẩm sổ đan phóng đi. Cẩu nguyên bên này. Cũng cùng xuất hiện ở y chi vô báo cho con đường lên. Mà ai ghen bên này. Thì lại bắt đầu kế hoạch của chính mình. Những người này. Biết công kích của ta ý đồ. Thăm dò mấy chục lần sau khi. Đế phẩm sổ đan cũng phát hiện chuyện này. Những người này đều sớm chẳng ở chính mình chuẩn bị tiến công con đường. Điều này làm cho nó vô cùng nghi hoạt. Nếu như thiếu một người Nó đều có niềm tin chắc chắn xông tới Nhưng là vừa vặn Đối phương liền chặn ở trước người mình Hầu như phá hỏng hết thầy con đường Hơn nữa công kích cũng gì thường ác liệt Ít đi tiêu huyền như vậy một cái kẻ địch mạnh mẽ Trái lại nó bên này càng thêm khó chịu Là tên kia Đế phẩm sổ đan tầm mắt khóa chặt ở chi vô trên người Người ở chỗ này Chỉ có Mai Tô Gai cùng Ichigo nó chưa hề giao thủ Mai Tô Gai hiển nhiên phong cách rất rõ ràng Không thể là có thể nhìn ra công kích mình ý đầu người Chỉ có thể là cái kia sau khi xuất hiện thập phần trói mắt nam nhân Nhưng là lúc này Nó cũng không có những phương pháp khác Chỉ có thể nghĩ cứng sông tới Nếu như thất bại Như vậy nó biết mình sinh mệnh có thể liền ở ngay đây kết thúc Đối với hồn trời bên kia Nó cũng không có ôm ập cái gì hy vọng Có thể ngăn cản tiêu huyền Cũng đã là rất tốt trợ giúp Đế phẩm sổ đan rõ ràng thực lực càng mạnh hơn Mỗi một lần công kích Đều cần mọi người toàn lực ứng phó Có điều Mai Tô Gai rất sắp không chống đỡ nổi nữa Bởi vì hắn sức mạnh Là cần dựa vào chính mình tiêu hao đến duy trì không cách nào thời gian dài duy trì tử môn tình hình. Đế phẩm sổ đan cũng phát hiện Mai Tô Gai thực lực yếu bớt, liền mỗi lần thời điểm tiến công sẽ càng nhiều lựa chọn Mai Tô Gai bên này. Mười ngày qua đi, Mai Tô Gai cả người gầy trơ xương, tiêu hao lượng lớn tinh hoa sinh mệnh. Tuy rằng Aizen trong lúc từng có cho đan dược nhường Mai Tô Gai đứng vững, Thế nhưng Mai To Gai bên này vẫn là tiêu hao càng to lớn hơn. Căn bản là không có cách nhanh chóng bù đắp thể nổi tiêu hao tinh lực. Tuy rằng có hao Zoku ở. Thế nhưng hao Zoku sức mạnh. Là nhường thân thể có thể càng thêm đột phá cực hạn. Không cách nào bù đắp thân thể tiêu hao. Nếu như không phải có hao Zoku ở. Mai Tô Gai đã sớm không chịu nổi ngã xuống. Này mấy ngày bên trong. Mai Tô Gai thực lực còn có tăng lên rất nhiều Xem cổ Nguyên đều có chút không tìm được manh mối Chẳng lẽ mình đánh không phải như thế đối thủ Tại sao thực lực mình không có thay đổi Có điều Mai Tô Gai không ổn tình huống Mấy người đều nhìn ra rồi Đế phẩm Sổ Đan cũng giống như thế Nó cảm giác mình cơ hội nhanh đến Hơn nữa cũng cảm nhận được Xa xa cái kia động tính càng ngày càng nhỏ quá trình luyện đan Biết đối phương rất có thể muốn luyện chế thành công Vì lẽ đó tiến công càng lúc càng nhanh Rốt cuộc Mai Tô Gai không chịu được bị đánh bay Đế phẩm sổ đan thuận lợi đột phá vây quanh Nhằm phía mục tiêu kế tiếp Ichigo Đồng thời Ai cùng cẩu Nguyên cũng bao lại đây Thế nhưng thiếu mất một người Đế phẩm sổ đan cảm giác được chính mình áp lực lớn giảm Lần này là đánh bay Aizen Bởi vì Aizen ở bề ngoài thực lực yếu nhất Sau đó là Ichigo Đồng thời ở nguyên bên này Cũng như cùng nó suy nghĩ như vậy Nhìn thấy tình huống không đúng Không dám tiếp tục ra tay Ta mệnh số Không chỉ dừng lại tại đây a Đế phẩm sổ đan vọt tới Uchi Hatamagen phía sau. Phát sinh cười lớn. Cho là mình đã thành công. Thế nhưng vẫn không có chờ nó ra tay. Đem Uchi Hatamagen kể cả những kia từ từ hình thành đan dược sáng dấp năng lượng tập hợp thể nuốt trưởng lấy. Cũng cảm giác được chính mình sức mạnh. Đang nhanh chóng biến mất. Cảm giác này. Nhưng nó có chút quen thuộc. Đồng thời. Nó phát hiện mình tất cả những gì chứng kiến Hình ảnh đổ nát Dường như tấm gương như thế nước ra Đón lấy nó nhìn thấy thế giới chân thực bầu ngực mình cắm vào hai thanh trường kiếm Một đen một trắng Một trước một sau Trước mặt mình đứng Chính là mới vừa rồi bị chính mình đánh bay thổ huyết không gặp ai gen, Cái này ai gen lúc này lộ ra loại kia nhường nó căm dép nụ cười nhìn nó Không có loại thực lực đó. Ngươi có thể ngăn cản được hóa đan thần quyết sao? Ai-gen. Nhưng đế phẩm sổ đan muốn rách cả mí mắt. Nó muốn phản kháng. Thế nhưng Ai-gen bên này trực tiếp động thủ. Sử dụng hóa đan thần quyết. Hắn cùng Ichigo hai món vũ khí cắm vào đến đế phẩm sổ đan trong thân thể. Chính là vì hạn chế đế phẩm sổ đan thực lực. Đan dược bản thể. Ai-gen có một trăm loại phương pháp. Có thể hạn chế sức mạnh của nó Lúc này đế phẩm sổ đan thực lực Đã hạ thấp chỉ có đấu thánh 8 sao tả hữu trình độ Dù sao hắn cũng là cách luyện đan sư A Đối phó đan dược cái gì Không phải rất khó Không, đế phẩm sổ đan chỉ có thể phát huy không cam lòng âm thanh Thế nhưng toàn bộ trực tiếp biến thành đan dược sáng dấp Phản kháng cường độ rất là hạ thấp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 Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải 15 mươi 423 cuối cùng bốn cái canh giờ Vẫn là phải cảm tạ ngươi phối hợp Không có ngươi năng lực Ta cũng không cách nào như vậy dễ dàng điều khiển người này Aizen bên này cầm đế phẩm sổ đan Đồng thời đối với một bên Kuzo Saki Ichigo nói Hắn nhường Ichigo Đem tương lai tình huống báo cho cho hắn Sau đó hình thành một lần lại một lần cảnh tượng giống nhau Ai gen bên này thì lại sử dụng điều khiển ngũ rác năng lực Nhưng đế phẩm sổ đan bên này chậm rãi chúng chiêu Không ngừng lặp lại công kích. Nhưng đế phẩm sổ đan thả lòng cảnh giác, Này mới nhường ai gen điều khiển ngũ rác hữu hiệu khống chế đến đối phương Thế nhưng ảnh hưởng cũng không phải rất lớn Không cách nào làm đến cùng chính hoa thủy nguyệt như thế Hoàn toàn nhường đế phẩm sổ đan địch ta không phân. Vì lẽ đó ai gen bên này. Chỉ là nhường đế phẩm sổ đan. Đem Uchiha ta ma gen vị trí nhận sai mà thôi. Lúc này vị trí của bọn họ. Khoảng cách Uchiha ta ma gen vị trí. Trinh lịch vượt qua 3 vạn mét. Ở đế phẩm sổ đan coi chính mình thắng lời thời điểm. Mới là ai gen đem điều khiển ngũ giác phát huy đến lớn nhất trình độ nhường đế phẩm sổ đan lơ là bọn họ. Sau đó cùng ý chi vô đồng loạt ra tay. Dùng chảm phách đao đâm vào đến trong cơ thể nó. Ai gen dùng tới chính mình hạn chế đan dược phương pháp. Hạn chế lại đế phẩm sổ đan thực lực. Theo nó thực lực giảm xuống. Điều khiển ngũ giác hiệu quả phát huy càng tốt hơn. Đồng thời nó cũng không có sức chống cự. Trái sau bị hóa đan thần quyết cho phong ấm. Ta không phải đang giúp ngươi. Chỉ là đang giúp ta ma gen ca mà thôi. Kuzo Sakiichi vô lạnh lùng hồi đáp. Hắn vẫn là xem người này khó chịu. Cảm thấy cách này người âm âm. Có điều hiện tại. Nguy hiểm trên căn bản giải trừ. Có thể thở một hơi. Tiêu huyền bên kia. Chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? cẩu Nguyên tuy rằng rất mê tít mắt ai gen trong tay đế phẩm sổ đan. Thế nhưng hắn biết chỉ dựa vào chính mình là căn bản cướp không qua đến. Chủ yếu nhất là. Hắn đối với một bên sa Sakiichi vô hết sức kiêng kỷ. Tuy rằng đồng thời chiến đấu lâu như vậy. Thế nhưng hắn cũng chỉ là biết cái này người thật giống như có thể dự phán tương lai chiến cuộc. Đồng thời còn có Aizen. Cũng vô cùng nguy hiểm. Có thể hàng phục đế phẩm Sô Đan. Aizen năng lực ít không thể thiếu hai người kia ở đây hắn là không có bất kỳ nắm liền đưa ra có muốn hay không đi trợ giúp tiêu huyền hồn thiên đế bên này hấp thu thành công hư vô thôn viêm sau khi liền một đường truy kích hồn tộc người cuối cùng hồn tộc hai cái đấu thánh tám sao bị hấp thu đi đồng thời những kia chạy mất hồn tộc cũng bị hấp thu hơn nửa hắn căn bản không có hứng thú cùng tiêu huyền dây dưa. Hấp thu xong những này tộc nhân sau khi liền trực tiếp chạy trốn, mà Tiêu Huyền thì lại đuổi tới. Vì lẽ đó lúc này xung quanh đã không có chiến đấu, ta sẽ không rời đi nơi này. Y Chi vô bình tĩnh nói. Nói xong, liền dựa vào đến chi hạ ta ma phủ cận đi. Ta phía ta bên này cũng là nên không bao lâu nữa liền kết thúc, chuyện còn lại cũng không cần ta xử lý. Lần này, cũng là bề bộn. Đã lâu không có kế hoạch nhiều chuyện như vậy. Ai gen bên này mà là một bộ công tác mệt nhọc sáng vẻ. Từ khi bị Uchi Hatama gen hợp nhất, hắn rất lâu liền không có kế hoạch qua nhiều chuyện như vậy. Chỉ muốn làm sao trở nên mạnh mẽ thôi. Có điều gần nhất, trở nên mạnh mẽ tốc độ quá nhanh hơn một chút. Ở tính linh đình thời điểm, tuy rằng hắn thực lực tiến triển rất nhanh, Đạt đến tử thần cực hạn, Thế nhưng cũng hoa trăm năm thời gian. Nhưng là theo Chi Hát-ta-ma-xen sau khi. Này ngăn ngắn thời gian hai mươi năm bên trong. Chính mình lại liền đạt đến linh vương trình độ. Không khỏi tốc độ quá nhanh hơn một chút. Thấy thế. Cổ Nguyên tự nhiên không tiện nói gì. Đồng thời hắn cũng không có đi cho tiêu huyền bán mạng ý tứ. Đồng thời cũng hiếu kỳ. Uchihata ma gen sẽ luyện chế ra đan dược gì đến. Liên đến một bên khá xa khoảng cách. Mang theo cổ tộc tam tiên tiếp tục ở lại chỗ này chờ đợi. Hoa nhiều đời như vậy giá. Đương nhiên phải kiếm về mới được. Có điều mọi người nghỉ ngơi không tới nửa ngày. Đột nhiên có vùng không gian bị xé rách, Tiêu huyền bị thương xuất hiện. Cẩu nguyên. Thật không tiện. Đem ngươi kim đế phần thiên viêm làm mất rồi. Tiêu huyền sắc mặt tái nhợt, hết sức sáng dấp yếu ớt, Quay về Cẩu nguyên nói, ngươi làm sao? Cẩu nguyên mặc dù có chút đau lòng chính mình gì hỏa, thế nhưng cũng khiếp sợ ở tiêu huyền lúc này thương thí. Tuy rằng tiêu huyền thực lực không có đạt đến nửa bước đấu đế trình độ, thế nhưng đối mặt đế phẩm sổ đan, hoàn toàn có thể không rơi xuống hạ phong tự vệ, nhưng là đuổi theo hồn thiên đế tên kia. Vì sao lại xuất hiện tình huống như vậy? Coi như hấp thu hư vô thôn viêm. Thêm vào hồn tục những kia đấu thánh. Hồn thiên đế thực lực. Cũng chỉ là đấu thánh đỉnh phong. Cũng không có đạt đến nửa bước đấu đế thực lực. Coi như là nửa bước đấu đế. Hắn cảm thấy tiêu huyền cũng nên có thể chịu nổi mới đúng. Hồn thiên đế điên rồi. Hắn chạy về hồn tục. Đem toàn bộ hồn tục đều cho luyện hóa hấp thu. Chính là vì tăng cường hắn thực lực Ở nơi đó mấy ngày ngắn ngủi thời gian Hắn liền đột phá đến nửa bước đấu đế thực lực Thêm vào hư vô thôn viêm Ta căn bản không phải đối thủ Hơn nữa tiếp đó Hắn còn vọt tới dược tục đi Muốn tái hiện hồn tục thảm trạng Ta cật lực ngăn cản hắn Thế nhưng vẫn là không có cách nào ngăn cản Hắn thôn phải dược tục hơn nửa nhân khẩu Thực lực cũng ổn định ở nửa bước đấu đế. Hắn lập tức liền muốn đuổi tới. Nhanh chuẩn bị sẵn sàng. Tiêu huyền nhanh chóng giảng đạo những ngày gần đây. Truy đuổi hồn thiên đế sau khi. Chuyện xảy ra. Hồn thiên đế lên cấp nửa bước đấu đế sau khi. Thực lực so với đế phẩm sổ đan càng thêm lợi hại. Đế phẩm sổ đan kinh nghiệm chiến đấu quá ít. Thêm vào không có khống chế gì hỏa Chỉ dựa vào đan hỏa Học được đà xá cổ đế sức mạnh. Mười tầng không phát huy ra bảy tầng. Đồng dạng nửa bước đấu đế thực lực. Hồn thiên đế so với đế phẩm sổ đan càng thêm lợi hại. Tiêu huyền đột phá thời điểm. Cũng chỉ là hơi hơi cảm thụ một hồi nửa bước đấu đế thực lực. Căn bản không có trải nghiệm bao lâu. liền thân tử đạo tiêu. Vì lẽ đó tiêu huyền căn bản đánh không lại lúc này hồn thiên đế. Cuối cùng chỉ có thể dùng kim đế phần thiên viêm đến đoạn hậu. Mới miễn cứng chạy mất. Vèo. Một viên đan dược nhanh chóng hướng về đến tiêu huyền trước mặt. Tiêu huyền trực tiếp tiếp nhận. Xem ra. Đây chính là cuối cùng phiền phức. Ai xen bên này hơi có chút khó chịu. Hắn mới vừa mới cân nhắc một hồi đế phẩm sổ đan. Không nghĩ tới liền phải tiếp tục chiến đấu. Đồng thời ném một viên cửa phẩm huyền đan cho tiêu huyền. Là khôi phục dùng. Đủ để trong thời gian ngắn. Tu bổ tiêu huyền thương thí. Cùng mai tô gai loại kia tiêu hao tinh huyết thương thí không giống. Tiêu huyền bên này thuộc về đấu khí bản nguyên bị hao tổn. Nội thương. Có thể dùng đan dược nhanh chóng chữa trị. Khôi phục tinh huyết loại đan dược này cũng có. Thế nhưng ai gen không có luyện chế thôi. Bốn cái canh, canh giờ. Uchi ta ma gen âm thanh. Đột nhiên truyền tới mấy trong tai người. Lập tức muốn đến. Đồng thời. Ichigo bên này cũng nắm chặt chảm phách đao. Nói với mọi người nói. Đón lấy đem hồn thiên đế sẽ xuất hiện vị trí. Báo cho mọi người. Vậy thì sống quá cuối cùng này một quãng thời gian đi. Tiêu huyền bên này cắn thuốc sau khi. Bao nhiêu tinh thần một điểm. Biết rồi thời gian. Cũng có một chút nắm. Cẩu Nguyên cũng là yên lặng gật đầu Biết hiện tại chỉ có tiếp tục cứng rắn chống đỡ Hắn chỉ là không nghĩ tới hồn thiên đế sẽ như vậy phát điên Tục nhân mình đều ra tay thôn phệ, Thậm chí đem toàn bộ hồn tục đều nuốt hết Hợp đan Uchiha ta ma gen hai tay tạo thành chữ thập Áp lực mạnh mẽ Trong nháy mắt áp bức ở đã trở thành đan dược mặt lên năng lượng thể lên Đồng thời ở nơi này Không gian tảng lớn vỡ vụn. Tùy theo xuất hiện là. Vô biên vô hạn khói đen. Hồn thiên đế liền từ này khói đen bên trong xuất hiện. Ở giữa trời cao. Tầm mắt nhìn chằm chằm chi hát ta ma gen. Tấu trương song. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Bắt đầu mang chi hát lưu vong hàng hải mười lăm, chương bốn trăm hai mươi bốn để bốn trăm hai mươi ba hoàn toàn tin tưởng chỉ có chính mình. đế phẩm sổ đan thất bại sao. có điều, cái này đan dược thật giống càng tốt hơn, còn tốt đuổi tới. hồn thiên đế lúc này quét một vòng, không nhìn thấy đế phẩm sổ đan tên ngô xuẩn kia, vốn là hắn trở về. Chính là muốn đối với đế phẩm sổ đan đồng thủ tới. Lúc này nửa bước đấu đế thực lực. Hồn thiên đế muốn thử xem. Cưỡng ép đột phá đấu đế có được hay không. Thế nhưng lúc này hắn phát hiện. Uchi Hata Ma luyện chế đan dược. liền sắp thành công. Cảm thấy bắt viên đan dược kia có lẽ sẽ càng tốt hơn. Ở hắn xuất hiện sau khi. Ai gen mấy người. Cũng trực tiếp ngăn ở hắn nhằm phía Uchiha ta ma gen vị trí. Yên tâm đi. Ta sẽ không ra tay với hắn. Bởi vì viên đan dược kia là của ta. Ta làm sao sẽ phá thư hắn quá trình luyện chế. Thế nhưng. Toàn bộ các ngươi đều cho ta ngã xuống đi. Miễn cho đến thời điểm đến trở ngại ta. Hồn thiên đế bên này. Lúc này rốt cuộc khôi phục chính mình bản tính. Vô cùng bá khí nói với mọi người nói Hắn vốn là không có hứng thú quá lớn cùng người hợp tác Hắn muốn chính là duy ngã độc tôn Mạnh này đại lục Mạnh nhất chính là hắn Cũng chỉ có thể là hắn Bất cứ uy hiếp gì Đều không cho phép xuất hiện liền dường như năm đó Tiêu huyền muốn liều lên tiêu tộc nội tình thử nghiệm chuyện này Hồn thiên đế bên này liền không nhịn được động thủ Hắn không cho phép có bất luận người nào vượt qua Hắn. ngươi vẫn là như vậy khiến người buồn nôn a. hồn thiên đế, tiêu huyền lúc này thương thế cũng khôi phục hơn nửa. nhìn hồn thiên đế này tấm hung hăng dáng dấp, liền nhớ tới năm đó mình bị hồn tục đánh lén thời điểm dáng vẻ, còn liên lụy tiêu tục, bởi vì đấu đế huyết thống cho Hắn cho lấy đi, dẫn đến trong tục thực lực giảm mạnh. An bản không chống đỡ được hồn tộc tập kích. Đối với hồn thiên đế cửu, có thể nói người ở chỗ này bên trong hắn là cận nhất hồn thiên đế cái nào, mới vừa rồi cùng chó chết như thế chạy trốn. Hiện tại nhiều người liền kiên cường lên tới sao? Hồn thiên đế một mặt khinh thường nói, Tiêu Huyền cũng không có tiếp tục phí lời, bởi vì sau đó tất cả mọi người biết, có một hồi át chiến muốn đánh tại chỗ trừ mấy người, những người khác đều đẩy rơi xuống, thực lực quá yếu đối mặt lúc này hồn thiên đế, vậy thì là bị thuấn sát trình độ, thêm vào thư vô thôn viêm năng lực, những người khác quấy dày công kích cũng không có bất kỳ tác dụng, vì lẽ đó trốn đi, mới là lựa chọn tốt nhất, ta đem bọn ngươi từng cái đều cho hấp thu đi, trở thành thực lực ta một phần tử, hồn thiên đế bên này nói xong, Trực tiếp đồng thủ, che ngập bầu trời hư vô thôn viêm tản ra, hướng về mọi người kéo tới. Từ vô thôn viêm ở dị hỏa bên trong, xếp hàng người thứ hai. Thế nhưng người thứ nhất là đà xá cổ đế viêm, cũng chính là đà xá cổ đế bản thể. Vì lẽ đó ở bình thường dị hỏa bên trong, từ vô thôn viêm chính là người thứ nhất. Cái kia vô cùng mạnh mẽ thôn phệ năng lực. Dì hỏa bên trong e sợ cũng chỉ có tình liên nhiêu hỏa miễn cưỡng có thể chống lại một hồi. Cái khác dì hỏa đối mặt lên hư vô thôn viêm. Chỉ có thể bị hấp thu. Cũng chính là hư vô thôn viêm sẽ không phần quyết. Nếu không. Nó rất có thể trở thành cái thứ hai đà xá cổ đế. Tiêu huyền. Cẩu nguyên. Sử dụng chính mình bộ tộc đấu ký thiên giai đến ứng đối. Thiên giai bên dưới đấu ký. Sợ là mới vừa thả ra ngoài. Liền sẽ bị hư vô thôn viêm sức mạnh thôn phệ. Chỉ có đấu ký thiên giai bên trong ẩm chứa sức mạnh. Có thể hơi hơi chống đỡ một hồi. chi vô cùng Aizen bên này. Thì lại phân biệt sử dụng màu vàng Zetsu Gatenso. Còn có màu vàng vô đến phản kích. Aizen bên này hiệu quả còn kém một ít. Bởi vì hắn năng lực càng nhiều là đang thao túng ngũ sắc năng lực này lên. Đối với hồn thiên đế ảnh hưởng quá nhỏ Trong thời gian ngắn rất khó mang đến hiệu quả Có điều ý chi vô bên này Bởi vì có thể dự báo tương lai Còn có nhất định nhìn thấu năng lực Có thể này tìm tới điểm mỏng yếu đến công kích Hiệu quả trái lại so với tiêu huyền cổ nguyên công kích hiệu quả càng tốt hơn một chút Đồng thời bọn họ cũng phát hiện Hồn thiên đế bên này quả nhiên như hắn nói tới như vậy Cũng không có đi nhầm vào Chi Hata Ma gen bên kia. Chính là đơn thuần ra tay với bọn họ. Muốn đem bọn họ giết chết. Vì lẽ đó bọn họ đối mặt áp lực. Trái lại càng to lớn hơn. Nhưng là không tới một giờ. Mọi người liền vẻ mỏi mệt hiển lộ. Từ vô thôn viêm năng lực xác thực quá biến thái. Căn bản là không có cách chống lại. Liền cùng không ngừng hướng về thâm uyên bên trong chú nước sống như... Hồn thiên đế bên này thành thảo điêu luyện. So với đế phẩm sổ đan khó chơi nhiều lắm. Hiện tại trái lại là hồn thiên đế bên này. Sợ động tác quá lớn. Sẽ ảnh hưởng đến Uchi Hata Ma Zen. Vì lẽ đó động tính mới khá là nhỏ. Hơn nữa muốn bắt sống. Dùng để uy hiếp Uchi Hata Ma Zen. Làm cho đối phương giao ra đan dược. Không được. Như vậy chống đỡ không tới 4 cái canh giờ Ai nhìn bên này đến bị nốt ao thế rất không ổn. Hiện tại duy nhất có thể xoay chuyển thế cuộc. Cũng chỉ có mình trong tay này có thể đế phẩm sổ đan. Thế nhưng đối phương chắc chắn sẽ không hợp tác với chính mình. Như vậy cũng chỉ có dùng viên đan dược kia. Trong thời gian ngắn tăng cao thực lực đến ứng đối với kẻ địch. Y-chi-go, tiêu huyền. Còn có ta. Đó là đương nhiên muốn do ta đến. Ai bên này, cảm thấy thích hợp sử dụng viên đan dược kia người. Thế nhưng cuối cùng quả đoán lựa chọn chính mình. Không có sao cho tiêu huyền hoặc là Ichigo đến sử dụng. Tiêu huyền là thích hợp nhất. Tiếp theo nhưng là Ichigo. Cuối cùng mới là hắn. Bởi vì hắn thực lực yếu nhất. Thế nhưng, hắn lại không phải người tốt lành gì. Cũng sẽ không cùng Ichigo như vậy đần độn. Vô điều kiện tin tưởng những người khác Hắn hoàn toàn tin tưởng Cũng chỉ có chính mình Chỉ cần mình thực lực tăng lên tới đấu thánh chính sao Aizen đều chắc chắn đến kéo dài hồn thiên đế Hắn chỉ cần hoàn thành đối với Uchi Hatama hứa hẹn Thủ hộ đến hắn luyện đan viết thúc là được Aizen là có chút không nỡ Bởi vì hắn biết viên đan dược kia không hoàn mỹ Nếu là có thời gian Hắn có lẽ có thể tu bổ Thế nhưng hiện tại Xoạt xoạt Hao Zoku Bày ra ngươi sức mạnh đi Một cái cắn nát đế phẩm sổ đan Đem phong ấm cũng cùng phá tan Aizen chỉ có thể kỳ vọng Hao Zoku Có thể càng to lớn hơn phát huy ra viên đan dược kia sức mạnh Trợ giúp chính mình trở nên càng mạnh hơn Viên thuốc đó là Aizen mới vừa cắn nát Hồn thiên đế liền cảm nhận được. Hắn có chút không dám tin tưởng. Đế phẩm sổ đan đúng là bị phong ấm. Mà không phải là bị đánh bại. Hóa thành thiên địa năng lượng tiêu tan. Giúp ta kéo dài một chút thời gian. Ở sử dụng đế phẩm sổ đan đồng thời. Ai gen âm thanh cũng truyền tới chi vô tiêu huyền cẩu nguyên ba người trong đầu. cẩu nguyên là thật sự nhanh ước ao chết. Đồng thời cũng không nghĩ tới Aizen lại sẽ nhanh như thế. Liền đem viên thuốc này cho sử dụng. Hắn đều còn chưa kịp cùng Tiêu Huyền nói. Mà Ichigo bên này thì lại không có ý kiến gì. Bởi vì hắn đã sớm biết. Lúc này chỉ có thể tin tưởng Aizen. Vì hắn kéo dài thời gian. Chỉ cần đưa ngươi cho hấp thu. Như vậy ta như thế có thể thu được bộ phận dược hiệu. Aizen chết đi cho ta hồn thiên đế bên này hưng phấn không nhìn thẳng ba người kia xông thẳng ai gen mà đi thế nhưng ai gen cũng không phải ngốc cho ba người lưu lại truyền âm sau khi ngay lập tức liền trực tiếp chạy trốn mà ichigo bên này thì lại trực tiếp bạo phát không thua nổi zetsu Tenso. dường như huyễn ảnh múa kiếm như thế toàn bộ đều là kiếm khí chạm kích bởi vì ichigo phát hiện Đơn thuần dùng sức mạnh đứng ra kiếm áp. Từ vô thôn viêm trái lại càng khó hấp thu. Kéo dài hiệu quả càng tốt hơn một chút. Tiêu huyền cùng cẩu Nguyên cũng là liên tiếp bảo phát. Đấu ký thiên giai vọt thẳng hướng về hồn thiên đế. Nhưng hắn không thể không nghiêm túc ứng đối. Dù sao nửa bước đấu đế còn không phải đấu đế. Bị đấu ký thiên giai trực tiếp đánh chúng. Coi như không chết cũng sẽ phải chịu không nhỏ thương thí.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 Căn bản là không có cách chống đỡ Aizen điều khiển ngũ rác. Ở Aizen khống chế dưới. Đế phẩm sổ đan coi chính mình chạy ra Aizen khống chế. Đồng thời bắt đầu rất mộng đẹp của chính mình. Từ bỏ chống lại. Nhưng Aizen càng tốt hơn hấp thu đan dược sức mạnh. Năng lực này. Là căn cứ vô hạn nguyệt độc khai phát ra đến. Nhưng chúng năng lực người. Chính mình não bù thích nhất hoàn cảnh. Sau đó ngủ say trong đó Thế nhưng trên thực tế Aizen đã bắt đầu nhanh chóng hóa giải đế phẩm sổ đan dược lực Thân thể cũng bắt đầu hấp thu lên Đồng thời ngực hao zoku Cũng hơi tỏa ra ánh sáng Thể hiện ra sức mạnh của nó Trợ giúp Aizen đột phá Lúc này Aizen bị hào quang màu vàng ấm vây quanh Dường như lưu tinh như thế Nhanh chóng ở trung châu trên đại lục không xẹp qua Hồn thiên đế bên này cũng là càng đánh càng khí. Ichigo bên này mấy lần ngăn lại hắn. Nhưng hắn vô cùng buồn bực. Hắn biết đế phẩm sổ đan không thể như vậy nhanh liền bị hấp thu đi. Thế nhưng hắn vẫn là rất phẫn nộ. Nhưng là làm hắn muốn toàn lực giết chết Kuvosaki Ichigo thời điểm. Cái tên này lại chạy xa xa. Có thể nhìn thấy tương lai à? Đáng ghép sức mạnh. Hồn thiên Đế cũng biết rõ là xảy ra chuyện gì. Loại sức mạnh này, hắn còn chưa từng gặp. Thế nhưng biết nắm giữ thời gian loại sức mạnh người, có lẽ có thể làm đến. Nếu như là loại kia có thể nhịp chuyển thời gian, hắn cũng không quay đầu lại liền chạy. Có điều y chi vô chỉ có thể dự báo tương lai, đồng thời trong tương lai làm một ít mai phục bố trí. Cũng không có cách nào can thiệp thời gian trôi qua. Biết chi vô chính mình rất khó trong thời gian ngắn xếp chết liền thay đổi phương hướng Nhằm phía cầu nguyên Chuẩn bị trước tiên giải quyết đi cầu nguyên cùng tiêu huyền hai người này Ít đi hai người kia Hắn không tin tiểu tử này một người vẫn có thể cuốn lấy chính mình Quả nhiên Ở hồn thiên đế đồng thủ thời điểm Cầu nguyên thì có địa phương Đây là chi vô nhắc nhở Thế nhưng hồn thiên đế mặc kệ không để ý Xông thẳng Cẩu Nguyên. Cẩu Nguyên bên này cần tiếp thu Ichigo hình thể. Tuy rằng thực lực càng mạnh hơn. Thế nhưng tốc độ phản ứng lên. Là không có cách nào cùng Ichigo so với. Có một chút lùi lại tính. Hồn thiên đế cũng không có ngốc đến. Do chạy Cẩu Nguyên liền đuổi theo Aizen. Bởi vì hắn nhìn thấy Tiêu Huyền liền ở một bên tre. Chạy mau. Ichigo bên này sắc mặt khó coi. Bởi vì Hắn nhìn thấy, chỉ cần cậu nguyên tiếp tục đẩy xuống đi, tuyệt đối sẽ bị hồn thiên đế giết chết. Coi như có Hắn cùng tiêu huyền ngăn cản. nhiều nhất ủng hộ không tới một thời gian uống cạn chén trà. hơn nữa hai người bọn họ cũng có rất lớn có thể sẽ bị giết chết. ở vô số tương lai bên trong, Ichi vô không tìm được phá cuộc phương pháp. đây chính là thực lực cách biệt qua lớn sau. Toàn trí toàn năng cũng không thể ra sức nguyên nhân. Cẩu nguyên tự nhiên là không chút do dự quay đầu liền chạy. Vốn là hắn liền không nghĩ đánh đến cuối cùng. Dưới tiền đặt cược. Hắn cũng không đến nỗi liều mạng. Mà hồn thiên đế bên này. Không có tiếp tục ở truy cẩu nguyên. Ở xác nhận cẩu nguyên chạy đủ xa. Trong lúc nhất thời không có cách nào đuổi kịp chính mình sau khi. Không chút do dự quay đầu liền đuổi theo ai ghen. Ichi vô tiêu huyền hai người điên cuồng công kích Nhưng đều bị thư vô thôn viêm sức mạnh thôn phệ Tuy rằng nhường hồn thiên đế tốc độ hơi hơi giảm bớt một ít. Thế nhưng khoảng cách Aizen cũng càng ngày càng gần. Vào lúc này không có xé sách không gian đến truy khích. Bởi vì không ổn định. Không làm được liền mất dấu mục tiêu. Mấy người nhanh chóng rời đi viêm minh thành địa giới. Tiến vào sấm gió dãy núi bên trong. Bọn họ qua trải qua địa phương. Phía dưới hết thảy sinh linh vật thể, toàn bộ đều bị chôn vùi, bởi vì đều ở hết tốc lực di động, căn bản không có khống chế chính mình sức mạnh, chỉ là tràn lan ra đến xung kích, liền đủ để dễ dàng đem đấu tông cho xóa bỏ. Cẩu Nguyên bên này lại đuổi theo, có điều cũng chỉ có thể chăm chú treo ở phía sau, bởi vì hắn tốc độ không hề tất những người khác nhanh. Vì lẽ đó chỉ có thể tận lực phóng thích một điểm công kích Đến quấy dày hồn thiên đế Nhưng là đột nhiên vô nhường tiêu huyền Còn có cầu nguyên ngừng lại Hai người không rõ Bao quát hồn thiên đế cũng là hơi nghi hoạt một chút Tại sao không đuổi Hắn đã thấy Aizen đột quang Cảm giác lập tức liền có thể đuổi theo Đã đầy đủ vô nhìn thấy tương lai Aizen thành công hấp thu đế phẩm sổ đan. Hồn thiên đế trong lúc nhất thời không làm gì được Aizen. Vì lẽ đó không cần như vậy suốt ruột đuổi tới. Hơn nữa Aizen không bao lâu nữa. Cũng sẽ mang theo hồn thiên đế lại đây. Biết đối phương không có chuyện gì. Ichigo mới không có hứng thú cho người này tận tâm tận lực làm bảo mẫu. Ka ka ka, Oành. Aizen trên người hào quang màu vàng ấm đông lại. Đón lấy giường như vỏ trứng như thế trực tiếp nổ tung. Hồn thiên đế lúc chạy đến. Nhìn thấy chính là tình cảnh này. Sắc mặt rất khó nhìn. Bởi vì mới qua đi không tới nửa canh giờ. Nhưng là đối phương liền hoàn toàn hấp thu đế phẩm sổ đan sức mạnh. Quá không hợp lý. Vừa mới hấp thu. Dựa vào hư vô thôn viêm sức mạnh. Vẫn có thể đem cho luyện hóa đi ra. Hồn thiên đế bên này. Vẫn là không nghĩ từ bỏ Hơn nữa hắn muốn Chính là đế phẩm sổ đan bên trong thiên địa nguyên khí Chỉ có đấu thánh chín sao hậu kỳ sao Có điều đan dược còn chưa hoàn toàn hấp thu Hấp thu xong sau khi Có lẽ có thể đột phá đến người này cấp độ Ai ghen cảm thụ này sức mạnh trong cơ thể Nhưng hắn vô cùng hưng phấn Loại này cảm giác vui thích Lần trước vẫn là chính mình sử dụng thuế phàm đan thời điểm. Nhìn hồn thiên đế đồng thủ. gen lộ ra nụ cười. Từ vô thôn viêm trực tiếp từ gen thân thể xuyên qua. Hồn thiên đế đánh chúng một cách huyến ảnh. Này năng lực lúc nào? Hồn thiên đế cả kinh. Hắn lập tức hồi tường. Chính mình lúc nào chúng gen năng lực. Lần kia đóng vai linh tộc tộc trưởng bị gen đuổi theo chạy hư vô thôn viêm. Trở về liền nói cho hắn liên quan với Aizen sức mạnh Lúc đó hắn còn không có để ý Hơn nữa trước chiến đấu lâu như vậy Hắn cũng không có cảm nhận được cái gì không giống Thế nhưng hiện tại Hắn trúng chiêu Mới có chút cuốn lên Người gì hỏa năng lực xác thực rất mạnh Thế nhưng nếu như đánh không chúng ta Như vậy cũng là như vậy Aizen bên này nhẹ nhàng vung lên Trực tiếp chém ra mạnh mẽ kiếm khí. Hắn cũng phân tích ra. Từ vô thôn viêm càng khắc chế năng lượng hình công kích Vì lẽ đó đem sức mạnh toàn bộ dùng để vung vẩy chạm phách đao. Chém ra đơn thuần mang vào sức mạnh kiếm khí. Có điều vẫn bị hồn thiên đế cho đỡ. Tuy rằng càng tiêu tốn một ít thời gian. Thế nhưng cũng không có cách nào uy hiếp đến hắn. Người không phải úp sớp su khi bộ tộc người đi không bằng tùy tùng ta, ta trở thành đấu đế sau khi, ngươi có thể trở thành ta số hai vị, mà không phải chỉ làm út sút suki bộ tộc luyện đan sư. làm sao, hồn thiên đế cũng biết năng lực này khó chơi, biết bị ai gen cho nhìn chằm chằm, chính mình rất khó chạy tới Uchiha hata ma bên kia đi, tuy rằng không cho là mình sẽ bại, nhưng là hắn không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian. Hơn nữa ai ghen quả thật có cái giá này giá trị. Chỉ bằng ngươi. Thả 50 tuổi đấu đế không tùy tùng. Mà tới chọn chọn ngươi cái này mấy ngàn tuổi. Đổi làm là ngươi. Ngươi sẽ chọn sao? Ai ghen ánh mắt khinh thường nhìn hắn. Cùng chi hát ta ma ghen so với. Tên trước mắt này. Không hề giá trị. Hắn cũng sẽ không tùy tùng một cái. Giống như chính mình người ngươi sẽ hối hận. Hồn thiên đế bên này có chút tức giận nói, bị nhìn như vậy không nổi, hắn có thể chịu đựng không được. Đón lấy trực tiếp bạo phát thực lực, hắn liền không tin. Một cách đấu thánh chín sao? Chính mình còn ép không được đối phương. Canh thứ hai, trước nợ canh tư. Tháng này vé tháng hai trăm tám mươi nợ hai càng, ngày mai có ba trăm vé tháng vậy thì là nợ canh ba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 Đem hồn thiên đế cho dẫn tới mấy người bọn họ bên người. Lại lần nữa đối mặt bốn người. Có thực lực tăng lên sau ai Hồn thiên đế căn bản là không có cách làm đến cùng trước như thế áp chế. Hiện tại trái lại phải cẩn thận bị đánh lén chuyện này. Trực tiếp phóng thích hư vô thôn viêm uy lực. Liền không kém hơn đấu ký thiên giai. Thế nhưng như vậy phóng thích. Vẫn sẽ có kẽ hở vô bên này liền có thể bắt đến Sau đó báo cho Aizen Aizen bên này thông qua điều khiển ngũ giác năng lực Ảnh hưởng hồn thiên đế Nhưng hắn thả lỏng một cách nào đó điểm Sau đó bị công kích đánh chúng Đối mặt hồn thiên đế Aizen bên này cũng không có cách nào đem hắn cho hoàn toàn điều khiển Thế nhưng điều khiển ngũ giác bên trong hai loại Vẫn là có thể làm đến Này rất ảnh hưởng hồn thiên đế sức chiến đấu. Hoàn toàn đóng kín ngũ giác. Dựa vào lực lượng linh hồn bắt mấy người hướng đi. Thế nhưng cũng sẽ bị ai gen sử dụng ảnh phân thân đến ảnh hưởng. Ảnh phân thân thuật này. Chỉ dựa vào lực lượng linh hồn rất khó phán đoán ra được. Liên tiếp qua đi hai canh giờ. Hồn thiên đế đều bị hạn chế ở sấm gió dãy núi. Căn bản là không có cách phá tan vây quanh. Hắn trên căn bản đều từ bỏ đối với Aizen thôn phệ. Cảm giác được chuyện này độ khó. Đám này tên ghê tởm. Hồn Thiên Đế nghiến răng nghiến lợi. Hận nhất tự nhiên chính là Aizen. Tiếp theo nhưng là vô. Tiêu Huyền cách này dĩ vãng kẻ thù. Lúc này hắn thật không có quá mức ghi hận. Toàn trí toàn năng. Phối hợp với Aizen điều khiển ngũ giác. Nhưng Hồn Thiên Đế dục tiên dục tử. Rõ ràng thực lực càng mạnh hơn. Thế nhưng nắm những người này không có biện pháp chút nào. Thôn phệ tinh không? Hồn thiên đế bên này nổi giận. Trực tiếp sử dụng hư vô thôn viêm chiêu thức. Hắn vừa nãy có thăm dò qua. Sử dụng này một chiêu. Điều khiển ngũ giác năng lực. Đối với hắn liền mất đi hiệu lực. Bởi vì cả người hắn dường như hố đen như thế. Đem xung quanh hết thầy đều nuốt trường lấy đi vào. Ai ghen sử dụng năng lực, cũng là cần chính mình sức mạnh tiếp xúc được hồn thiên đế, hoặc là có môi giới. Thế nhưng hồn thiên đế tiến vào trạng thái như thế này, hắn năng lực liền không cách nào tạo tác dụng. Có điều sử dụng năng lực này, hồn thiên đế liền không cách nào di động, bởi vì hắn là hố đen hạt nhân. Vì lẽ đó trạng thái này chỉ có thể dừng bất động. Thế nhưng hồn thiên đế cũng không phải ở làm chuyện vô ích. Hắn muốn đem thôn phệ tinh không bao trùm phạm vi mở rộng. Đem những người này bước cho lùi tới một đặt chỗ. Sau đó hắn lại dừng lại. Sau đó nhằm phía Uchi Hata Magen bên kia. Tuy rằng vẫn là sẽ bị ngăn cản. Thế nhưng nhiều lần mấy lần. Đều là có thể di động không ít khoảng cách. Ichigo cũng nhìn thấy kết quả này. Phát hiện xác thực không có biện pháp gì. Này một chiêu quá vô lại. Trừ phi có thể một lần công kích Liền đánh nát này một chiêu. Nhưng hồn thiên đế không cách nào duy trì. Nếu không cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Vì lẽ đó cuối cùng. Uchiha Tamazen vẫn là luyện chế thành công đan dược thế à. Ai gen xem, xem xong vô miêu tả tương lai sau khi. Đối với Ichigo dò hỏi là. Có điều tương lai quá nhiều. Không cách nào bảo đảm nhất định tầm mắt. Thế nhưng trên căn bản hết thảy tương lai. Đều là kết quả này. vô khẳng định gật gù. Hơn nữa hắn cũng không biết tại sao. Ở Uchiha Tamazen luyện đan sau khi hoàn thành tương lai. Hắn liền không cách nào dự báo đến sau khi Uchiha Tamazen tình huống. Điều này làm cho hắn vô cùng bất an. Bởi vì hắn nhìn thấy chỉ là một phần tương lai. Nhìn hắn muốn nhìn đến. Mà không phải toàn bộ thế giới hết thảy. Hết thảy tương lai lượng tin tức quá lớn. Hắn căn bản là không có cách phân tích nhiều như vậy số liệu. Vì lẽ đó hắn muốn xem Uchiha Tamazen tương lai thời điểm. Nhưng không nhìn thấy luyện đan sau khi hoàn thành tình huống. Mà xem hồn thiên đế. Thì lại nhìn thấy rất nhiều không giống nhau tương lai Tử vong Chạy trốn đều có Nhưng là không nhìn thấy hồn thiên đế thành công hình ảnh Dựa theo tình huống bình thường Vô số tương lai bên trong Hồn thiên đế nên có thành công hình ảnh mới đúng Nhưng là hắn lần này không nhìn thấy Nhưng hắn bỗng dưng hoài nghi từ bản thân năng lực này Đúng hay không phạm sai lầm Dù sao hắn cũng nắm giữ năng lực này chỉ có thời gian mấy tháng. Cũng không phải thường thường dùng. Như vậy cái gì cũng không muốn quản. Tận lực kéo dài thời gian là có thể. Ai gen bên này rất quả quyết nói. Tiêu huyền cùng cẩu nguyên tự nhiên là không có ý kiến gì. Chỉ cần ai gen chắc chắn là được. Lần này hành động. Bọn họ đều là bị ai gen cho thuyết phục. Tuy rằng xem vẫn là thượng cổ gia tộc Út sức su bộ tộc mặt mũi. Thế nhưng hết thảy đều là ai gen đến sắp xếp. Vì lẽ đó bọn họ cũng không có ý kiến gì. Ichigo có chút do dự. Có điều hiện tại cũng xác thực không có những phương pháp khác. Chỉ có thể thấy chiêu đoán chiêu. Hồn thiên đế bên này năng lực bao trùm qua vị trí. Toàn bộ cũng hóa thành hư vô Một cách lại một cách hú to. Xuất hiện ở sấm gió trong dãy núi. Lượng lớn ma thú bình thường không tránh kịp. Trực tiếp bị thôn phệ rơi. Hờ. Quả nhiên hết cách rồi. Tuy rằng không biết viên đan dược kia có cái gì hiệu quả. Thế nhưng coi như không có cướp giật thành công. Lấy ta thực lực bây giờ. Từ vệ hẳn không có vấn đề. Hồn thiên đế bên này. Rốt cuộc cũng có một ít sức lực. liền càng thêm ra sức làm như vậy lên. Thậm chí còn phân tích ra tốt nhất khuyết tán phạm vi Như vậy di động lên tốc độ Hoàn toàn không kém đấu tôn toàn lực di động tình huống Có điều vừa nãy thực sự là chạy đến khoảng cách quá xa Hồn thiên đế bên này đem hết toàn lực di động Trong thời gian ngắn cũng không nhìn thấy viêm minh thành vị trí Thế nhưng tiêu tốn chắc là nhanh hai cái canh giờ Rốt cuộc nhường hắn cảm nhận được cái kia mảnh phá toái hư không Lúc này hắn cũng khôi phục thực thể. Đang nghĩ nên như thế nào đồng thủ. Đem đan dược cho đoạt tới. Ở đan dược luyện chế thành công đồng thời. Trực tiếp sử dụng thôn phệ tinh không. Đem hết thảy đều nuốt trường lấy. Hay là muốn cứng sông tới. Bất chấp nguy hiểm đồng thủ. Hồn thiên đế có chút kích động. Oanh. Đột nhiên. Đà kích cường liệt. Hướng về xung quanh tản ra. Một luồng hào quang màu vàng ấm, ở cách kia trong hư không hiện lên, phảng phất xá lời tử kim quang như thế, nhưng người không cách nào nhìn thẳng. Đồng thời, màu vàng long phượng, từ đan dược lên tức giận, không ngừng đan sen quấn quanh, ở trên đường chậm rãi lớn lên, hướng về bầu trời bay đi, phá toái không gian, cũng đang nhanh chóng tự mình chữa trị chậm rãi khôi phục thành bình thường tình huống. Đan dược luyện thành. Hồn thiên đế không nghĩ tới. Chính mình đến vừa vặn. Trên mặt lộ ra mừng như điên. Đón lấy không chút do dự. Nhằm phía út sớp Sugita Ma Chuẩn bị toàn lực triển khai thôn phệ tinh không năng lực. Đem út sớp Sugita Ma cùng đan dược đồng thời thôn phệ. Lần này. Hắn sẽ không lại bỏ qua. Đã ở trong người chuẩn bị kỹ càng trước. Chỉ muốn tới gần khoảng cách nhất định. Hắn ếp có niềm tin trong nháy mắt đem úp sức su khi ta ma gen nuốt trưởng lấy. Tại sao không có ngăn cản ta? Xông tới trên đường. Hồn thiên đế đột nhiên sưởng sốt một chút. Bởi vì phát hiện quấn hắn rất lâu mấy người. Lúc này lại không có ra tay ngăn cản. mặc cho hắn vọt thẳng qua đi. Liếc mắt nhìn. Phát hiện là Aizen, ngăn ở ba người trước mặt. Tuy rằng không biết làm sao sự việc, thế nhưng hắn lúc này chỉ có thể việc nghĩa chẳng từ nan sông tới. Trên đường, hắn nhìn thấy Uchi Hatama đem cái kia viên tỏa ra hào quang màu vàng. Xem ra dường như bảo thạch như thế long lanh mộng ảo giống như đan dược cho trực tiếp nuốt vào. Thế nhưng hắn cũng không để ý. Bởi vì sớm liền chuẩn bị sẵn sàng kể cả Út Sướp Suki Tamazen cho đồng thời thôn phệ Con mắt của hắn Ở biến hóa Hồn thiên đế thấy rõ ràng Uchiha Tamazen con mắt Từ cái kia một vòng một vòng con ngươi Nhanh chóng chuyển biến thành cái khác sáng dấp. Nện lam Ba câu ngọc Ba cái câu ngọc phân biệt là Một đỏ Một đen Một trắng nếu như hắn xem qua bình thường ba câu ngọc sa di gan phát hiện này ba cái câu ngọc muốn so với ba câu ngọc sa di gan phải lớn hơn số một làm cho cái này con ngươi xem ra càng thêm viên mãn như thế mà giờ khắc này hồn thiên đế cũng đến hắn tính toán tốt vị trí có điều không có lập tức ra tay bởi vì càng tới gần một ít nắm càng to lớn hơn canh thứ ba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 Cảm thụ một hồi thân thể mình biến hóa. Cảm thấy này đế phẩm đan dược. Thật giống thật sự rất lợi hại. Cảm giác so với trước ăn cái kia viên thần thụ trái cây. Hiệu quả càng mạnh mẽ hơn. Nhưng là vào lúc ấy. Nhiều nhất cũng chính là bán thánh thậm chí cấp thấp đấu thánh trình độ. Nhưng là hiện tại hắn thực lực. Đối mặt đấu thánh chín sao đều không thành vấn đề. Ăn sau khi. Còn có loại này to lớn tăng lên cảm giác. Có điều. Thật giống vẫn không có đạt đến đấu đế trình độ. Uchiha Tamazen phán đoán thực lực của chính mình. Cùng Aizen xê xích không nhiều. Là đấu thánh 9 sao thực lực. Có điều Aizen là tử đấu thánh 7 tinh. Lên cấp đến đấu thánh 9 sao. Mà Uchiha Tamazen là tử đấu thánh 5 tinh tăng lên tới 9 sao. Hệ thống nhiệm vụ đã hoàn thành. Uchihatamazen bên này cũng không kiêng rẻ gì. Chẳng qua là cảm thấy lần này, liều mạng luyện đan vẫn là đáng giá. Nếu như không phải có nhiều như vậy tin cậy thủ hạ, hắn muốn luyện chế cái này đan dược, tối thiểu muốn kinh sợ toàn bộ trung châu đại lục sau khi, mới có thể đồng thủ. không phải vậy luyện đan thời điểm không cách nào phản kháng, rất dễ dàng bị người cho đánh lén, thôn phải tinh không. Hồn thiên đế bên này. Ở phán đoán này út sức suhita ma gen tốc độ nhanh hơn nữa. Cũng không cách nào chạy trốn chính mình chiêu thức phạm vi bao trùm thời điểm. Không chút do dự động thủ. Màu đen vòng xoáy nhanh chóng mở rộng đến hơn vạn mét. Mạnh mẽ sức hút. Đem trên mặt đất hết thảy sinh vật thậm chí mặt đất đều cho hút vào đến này dường như hố đen như thế vòng xoáy ở trong. Này màu đen xoay tròn hỏa diễm. Trực tiếp bao trùm đến Chi Hata Mazen vị trí. Hồn thiên đế đều cảm giác ổn. Bị năng lực này cho hút bên trong. Coi như là cùng hắn thực lực cách biệt không có mấy. Cũng không phải như vậy dễ dàng chạy trốn. Nếu không. Nhiều năm như vậy. Hắn đã sớm đối với hư vô thôn viêm đồng thủ. Nơi đó sẽ chờ đến vào lúc này. Cũng là bởi vì năng lực này quá mức khó chơi. Nhưng là lập tức. Trên mặt hiện lên ý cười liền biến mất. Là cái kia màu đen khí tức. Là thỉnh úp sướp suki bộ tộc lão tổ sao. Hồn thiên đế. Về nhớ tới chính mình dẫn người tới nơi này. Đụng với cái kia úp sướp suki bộ tộc lão tổ. Lúc đó chính là cái kia cổ màu đen khí tức. Nhưng hắn cảm giác được nguy hiểm. Cho nên mới không hề động thủ. Vốn là cho rằng. Từ vô thôn viêm năng lực. Nên có thể khắc chế Nhưng là hiện tại Cái kia màu đen khí tức Lại áp chế hư vô thôn viêm sức mạnh Pháp thiên tượng hủy diệt thánh thể Uchiha ta ma gen bên này trực tiếp mở lớn Vạn mét cao to lớn huyến ảnh bỗng dưng hiện lên Mà Uchiha ta ma gen cũng thuận theo xuất hiện ở này Pháp thiên tượng ráng sấp bậu ngực mình ngay chính giữa Đây là sử dụng cái kia màu đen sức mạnh hủy diệt Hình thành pháp thiên tượng. Đồng thời dung hợp hủy diệt thánh quyền bên trong sức mạnh. Là đại thiên thế giới bên trong. Có chứa trí tôn pháp tướng cường đại công pháp. Trên người tản mát ra màu đen khí tức. Đem thư vô thôn viêm sức mạnh cho ung dung hủy diệt. Cũng không cần đi nhầm vào. Thư vô thôn viêm sức mạnh liền không có tác dụng. Không thể. Đấu thánh năm tinh. Làm sao có khả năng liền như vậy trở thành đấu đế Trở thành đấu đế nhưng là có cảnh tượng kỳ dị. Hắn bày ra thực lực Rõ ràng chỉ có đấu thánh chín sao Hồn thiên đế vạn phần không rõ Quá không hợp lý Hắn nhận vì là thực lực của chính mình Nên liền nằm ở đấu đế bên dưới mạnh nhất trình độ Tuy rằng nghĩ tới Nên có chút chinh lịch Thế nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới Trinh lịch lại sẽ to lớn như thế. Chính mình toàn lực ứng phó năng lực. Lại bị đối phương tràn lan ra đến sức mạnh. liền cho ung dung trung hóa ạ. Một kiếm giết ngươi. Uchi Hata Ma -gen không có lãng phí thời gian. Trong con ngươi ba câu ngọc nhanh chóng xoay tròn. Đồng lực hình thành một cái màu xanh lam dài ngàn mét kiếm. Bị Pháp Thiên tượng thân thể cho trực tiếp nắm chặt. Này ba cái câu ngọc. Màu đỏ là đồng lực Màu đen sức mạnh hủy diệt Mà màu trắng nhưng là lực lượng không gian Ba loại sức mạnh kết hợp Lần này đan dược Nhưng Chi Hátamagen đem sức mạnh trong cơ thể cho triệt để dung hợp đến trong mạch máu đi Sử dụng lên so với dĩ vãng càng thêm tôn sướng Xa xa Cẩu nguyên bọn người khiếp sợ nhìn Chi Hátamagen Đây là đột phá trở thành đấu đế sao Cẩu Nguyên bị chấn động nói, làm thượng cổ gia tộc khẳng định là có liên quan với đấu đế tin tức. Biết lúc này Chi Hata Mazen hẳn là không thuộc về đấu đế, nhưng là chỉ là trên người tản mát ra khí tức, liền để hắn cảm thấy rất có nguy hiểm, không thể tới gần. So với Hồn Thiên Đế sử dụng hư vô thôn viêm thời điểm càng thêm nguy hiểm. Đây chính là thượng cổ gia tộc của cải sao? Ngang nhau cấp độ Xem ra bọn họ so với chúng ta phải mạnh hơn rất nhiều Tiêu huyền cũng là ánh mắt hừng hực Hắn cảm thấy tất cả những thứ này Hẳn là thượng cổ Cùng bọn họ những gia tộc này sự trinh lịch Chứng minh đấu khí đại lục ở ngoài Khẳng định là có càng nhiều nhân vật mạnh mẽ Chi vô yên lặng không nói lời nào Chỉ có ai gen bên này cảm thấy rất hợp lý Nếu như không phải có như vậy đột phá Hắn mới không tin chi Hatamagen sẽ tiêu tốn nhiều như vậy tinh lực làm chuyện này Hơn nữa bộ kia to lớn huyến ảnh thân thể Nhưng Aizen rất là lưu ý Cảm thấy này hình như là bước kế tiếp cần nắm giữ năng lực Không nên xem thường người Tuy rằng các ngươi bộ tộc rất mạnh Thế nhưng cái thời đại này Ta mới thật sự là vương giả Hồn thiên đí cũng có chút phấn nộ. Từ bỏ tiếp tục sử dụng thôn phệ tinh không năng lực. Ngược lại bắt đầu ngưng tụ đấu kỹ. Chuẩn bị đem hư vô thôn viêm sức mạnh đồng thời hóa vào trong đó. Sử dụng chính mình công kích mạnh nhất. Muốn thôn phệ ý nghĩ của người này phá diệt. Như vậy. liền giết chết đối phương ám bộ. Vù. Uchi Hata Ma Gen không để ý đến. Pháp tướng thiên địa nắm trường kiếm. Trực tiếp quấn quanh lên sức mạnh hủy diệt. Dường như sử dụng Busosoku Haki như thế đơn giản. Không có bất kỳ khí tức tiết lộ. Bởi vì đem sức mạnh toàn bộ đều mọc ở trường kiếm bên trên. Hồn thiên đế cũng sử dụng thiên địa năng lượng. Xây dựng ra một cái vạn mét cao thân thể khổng lồ. Thế nhưng cách này thân thể cùng Chi Hata Ma hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc. Như là mô hình cùng thực thể như thế. Linh tính quá kém Trạm đế ruột huyết nhận Hồn thiên đế lấy ra chính mình bộ tộc của cải Hồn tộc đã từng chém giết qua đấu đế vũ khí Đồng thời quấn quanh lên màu đen hư vô thôn viêm Đem chính mình hết thảy sức mạnh truyền vào này món vũ khí bên trong Trước tiên đối với Uchi Hata Ma phát động công kích. Chết Hồn thiên đế giận dữ hết To lớn màu đen hư ảnh Giống như ruột mì mò rô như thế. Sơ Trảm đế vừa huyết nhận chém về phía Uchi-Hata-ma-gen pháp thiên tượng thân thể Ngôi sao đoạn diệt kiếm Uchi-Hata-ma-gen nhìn thẳng hướng về chính mình vọt tới hồn thiên đế Khống chế thân thể to lớn Cũng là chém ra mình có thể phát huy công kích mạnh nhất Trừ sức mạnh hủy diệt Kể cả lực lượng không gian cũng cùng dùng tới Chuẩn bị một lần đem người này giết chết Nam nhân chính là thép cứng Uchiha Tamazen trực tiếp chém về phía hồn thiên đế Trảm đế dù huyết nhận. Hai món vũ khí đụng vào nhau trong nháy mắt. Xung quanh mười mấy vạn dặm không gian trong nháy mắt nước toát. Ichi vô bên này mang theo Aizen còn có tiêu huyền cổ nguyên hai người. Sớm đi tới viêm minh thành trước. Sử dụng chính mình sức mạnh. Chống đỡ công kích dư âm. Tận lực bảo vệ viêm minh thành đám người. Không. Hồn Thiên Đế phát sinh không cam lòng gào thét, bởi vì hắn nhìn thấy chính mình chạm đế ruột huyết nhận. Trong nháy mắt bị đối phương trường kiếm cho chặt đứt. Đồng thời, trường kiếm hướng về hắn kéo tới, mạnh mẽ công kích. Kể cả hắn cùng cái kia thân ảnh khổng lồ đồng thời, trực tiếp bị chém thành hai nửa. Không tốt, khí lực dùng khiến lớn. Uchiha Tamasen lộ ra không ổn vẻ mặt bởi vì hắn phát hiện, chính mình đòn đánh này thật giống, liền thư không đều xuyên thủng, vội vã sử dụng không gian đổi thành, đem hư vô thôn viêm một tia bản nguyên cho rời đi lại đây, đồng thời bắt đầu sử dụng lực lượng không gian, nhanh chóng tu bổ bị chính mình đánh vỡ chỗ trống. canh thứ nhất, ngày hôm nay ba trăm vé tháng, vì lẽ đó tháng này thêm canh ba, tháng trước nợ canh tư,